La nàng cho hắn hạ dược, làm hắn hôn mê, La nàng lửa đốt Minh Vũ Hiên, muốn hại chết ảnh nhi thánh mạng. Diệp xinh đẹp bị hắn ánh mắt xem đến phát mao, nàng trong lòng hiện lên một tia hoang loạn, thực mâu liền minh bạch cái gì, Dạ phi Bạch tại hoài nghi nàng. Không phải ta. Diệp xinh đẹp thực mâu liền trấn định như lúc ban đầu, nàng bốn dĩ liền cái gì đều không có đã làm. Dạ phi Bạch hiện giờ không có thời gian ở Diệp xinh đẹp trên người háo. Hắn phor giải tay phụ ở nàng nhỏ dài bàn tay trắng thượng, hung hăng mà đem nàng quăng mở ra. Diệp xinh đẹp vốn tưởng rằng Dạ Phi Bạch đối nàng có nửa điểm thương tiếc chi tình, không nghĩ tới Dạ Phi Bạch trực tiếp đem nàng cấp ném đi ra ngoài. Nàng ngã trên mặt đất hét lên một tiếng, Dạ Phi Bạch lại cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nàng nhìn đến Dạ Phi Bạch đi nhanh rời đi quyết tuyệt bóng dáng, trong mắt lập loè ác độc thần sắc, nàng dùng tay hung hăng mà đấm đánh mặt đất. Nàng muốn nguyền rủa nữ nhân kia, chết ở trận này lửa lớn bên trong. Dạ Phi Bạch mới ra Di Tâm viện, liền thấy được Minh Vũ Hiên bên kia ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn. Bên kia thanh âm thập phần ồn ào, bọn hạ nhân đều ở cứu hỏa, không ngừng cầm thùng nước chạy ra chạy vào. Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy chính mình hung hăng mà run một chút, sau đó một chút một chút mà đi xuống trầm. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vì đến chính là hảo hảo bảo toàn hành nghi. Không nghĩ tới hiện giờ nàng vẫn là bị các nàng đối thủ. Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một mạt cực nùng tự trách, hắn ảo não não đến hận không thể giết chết chính mình. Hắn bay nhanh mà hướng tới Minh Vũ Hiên Phương hướng chạy tới, màu đen và áo ở trong đêm đen phiên phi, "Ảnh Nhi, ngươi ngàn vạn không thể có việc." "Ảnh Nhi đâu? Ảnh Nhi ở nơi nào?" Dạ Phi Bạch tầm mắt bay nhanh mà ở chung quanh nhìn một vòng, lại thất vọng phát hiện căn bản là không có Tô Ảnh bóng dáng. Dạ Phi Bạch nhìn đến một bên lăng phòng, hắn tựa hồ muốn xông vào, lại bị khói đặc sặc đến thẳng hò khan. Dạ Phi Bạch căn bản là không màng trên người hắn quần áo cũng đốt cháy nửa thành, hắn nhắc tới hắn cổ áo, cơ hồ là giống lên, Ảnh Nhi đâu? Ảnh Nhi ở nơi nào? Hắn nói được mỗi một chữ đều trầm thấp mà từ hắn trong miệng phát ra ra tới, mang theo hung tợn mà hư vị. Lăng Phong run sợ run, thuộc hạ đáng chết, Vương phi còn ở bên trong. Hỏa thế thiêu đốt tốc độ đặc biệt mau. Bọn hạ nhân này đó thủy bất quá là như muối bỏ biển, muốn đem hỏa thế hoàn toàn ngăn chặn thật sự là kiện cực kỳ chuyện khó khăn, bên trong khói đặc cuồn cuộn, hắn căn bản là vào không được. Minh Vũ hiên hỏa thế cực đại, bên trong ngọn lửa tán loạn, liền lốc nhà đều đã đốt tới. Ở bên ngoài còn có thể nghe được xà nhà bị đốt dứt đi xuống rất thanh âm. Đáng chết. Dạ Phi Bạch Thiết hầu một cổ thanh ngọn, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, hắn ảnh như thế nhưng còn ở bên trong. Nàng còn có mang, nàng sẽ bị thiêu chết ở bên trong. Dạ Phi Bạch lập tức liền hướng bên trong vọt vào đi. Lăng Phong một tay đem hắn ôm lấy, "Vương gia, nơi hỏa thế quá lớn, ngài không thể đi vào." "Cung ngay." Dạ Phi Bạch có thể cảm nhận được kia trước người độ ấm, chính là hắn vừa nhớ tới Tô Ảnh còn ở bên trong, hắn tâm như là bị cái gì trĩu khẩn giống nhau. "Vương gia, thuộc hạ tuyệt đối không thể làm ngươi đi vào." Lăng Phong bắt lấy Dạ Phi Bạch không bỏ. Dạ Phi Bạch một chân đem hắn đa văng. Hắn cầm một bên thùng nước, đem chỉnh xô nước hướng chính mình trên người đổ xuống dưới, sau đó buồn đầu liền hướng trong phòng hướng. Trong phòng hỏa khí bức người, khói đặc tràn ngập, làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa ở điên cuồng mà tàn sát bữa bãi, hỏa tinh bị nóng rực hơi thở thổi đến khắp nơi bay loạn. Dạ Phi Bạch hai mắt bị hun đến khó chịu, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình hình, thỉnh thoảng lại có bị thiêu đoạn mục khói rơi xuống ở bên người. Hiện giờ loại tình huống này, đừng nói là tìm người, ngay cả tự bảo vệ mình đều là thập phần khó khăn. Như vậy trước người đổ ấm, ảnh nhi như thế nào sẽ chịu được? Hắn trong mắt tất cả đều là ánh lửa, hắn trên mặt lộ ra kinh hoàng thất thố thần sắc, ảnh nhi ở nơi nào? Ở nơi nào? Bốn phía chỉ có ngọn lửa bùn bùn thanh âm, chứ cái này ra cái gì đều không có. Dạ phi Bạch nóng lòng cấp không thôi, bị khói đặc hun đến dị thường đau đớn đôi mắt nhịn không được nheo lại. Chương 458 Thiết kế lửa hắn. Dạ Phi Bạch nghiêng ngả lão đảo mà hướng bên trong đi, hắn đôi mắt ngông lung mà cơ hồ nhìn không tới đồ vật. Thỉnh sử dụng phòng vấn buồn trạo. Hắn dùng sức quá mạnh, đột nhiên đụng vào trên bàn, cả người ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Bên cạnh hỏa thế mãnh liệt, Dạ Phi Bạch chút nào không thèm để ý, hắn phảng phất căn bản là cảm thụ không đến kia trước người đồ ấm. Ảnh nhi, ảnh nhi, ngươi ở nơi nào? Dạ Phi Bạch lo lắng sốt ruột toàn thân máu đều ở trong cơ thể tiêu gạo, mênh liệt. Hắn không ngừng kêu to ảnh tên, lại không có nửa điểm đáp lại. Giờ phút này một ngụm khói đặc sặc ở trong miệng, hắn dùng sức mà khụ, cơ hồ khụ ra nước mắt. Ảnh nhi, ngươi hiện tại còn được không? Ngươi ứng ta một câu được không? Dạ phi Bạch trên mặt lộ ra nồng đậm tự trách, nếu là sớm chút biết các nàng vẫn là sẽ không bỏ qua nàng, hắn cần gì phải tới diễn chuyện này diễn. Lam nàng thương tâm, lam nàng khổ sở làm nàng tuyệt vọng. Hắn hối hận, hắn hối hận. Ảnh nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Dạ phi Bạch vành mắt mạc rành đỏ lên, hắn nhớ tới phía trước còn cùng nàng sinh như vậy đại khí, hắn hận không thể phiến chính mình mấy cái bàn tay. Hắn thể về sau hảo hảo đối đãi nàng, vô luận nàng làm cái gì, hắn không bao giờ cùng nàng cãi nhau, không bao giờ sẽ không để ý tới nàng. Dạ phi Bạch tiết hầu phát sát, Ảnh nhi, ngươi ở nơi nào? Ngươi mau ra đây. Hắn sẽ không lại mặc kệ nàng mặc kệ, chốc nàng sinh khí thương tâm, nàng nếu không thích nơi này, hắn liền mang theo nàng rời đi, rời đi rất xa, rời xa nơi này hết thảy thị phi. Hắn không thể không có nàng, không có nàng, hắn nên như thế nào sống? Dạ phi Bạch thật vất vả tới rồi phòng ngủ, trong mông lung, hắn nhìn đến bên giường biên có một cái bóng dáng, hắn nhìn, kia quen thuộc quần áo, bay nhanh chiều này cái kia bóng dáng xẹt qua đi. Hắn càng tới gần càng thêm phát hiện cái kia bóng dáng vẫn không nhúc nhích, nàng quần áo đã bị hòa điểm, phảng phất không có nửa điểm hơi thở của người sống. Dạ Phi Bạch hai chân không tự chủ được mà mềm xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất, hắn ngón tay có rất nhỏ run rẩy, hắn giống lên một câu hỏi nhi. Không có người trả lời hắn. Dạ Phi Bạch dùng hết sở hữu sức lực làm chính mình đứng lên, hắn máu đều phảng phất đình chỉ lưu động, đầu ngón tay là lạnh lại băng, thân thể là run rẩy. Hắn đi bước một gian nan mà hướng tới cái kia thân ảnh đi đến. Giờ phút này có bị thiêu đoạn xà nhà đầu gỗ từ phía trên bay nhanh mà rơi xuống xuống dưới. Dạ Phi Bạch tùy tay một bát, đem tia căn đầu gỗ tùy tay đẩy ra, hắn trên quần áo cũng bực lửa hỏa, hắn lại hoàn toàn không màng. Hắn trên mặt cái gì biểu tình đều không có, chỉ là bi thương, vô cùng vô tận bi thương. Hắn hô hấp phảng phất đều tại đây một khắc dừng lại, hắn chỉ nghĩ phải biết rằng ảnh nhi làm sao vậy. Hán Ảnh Nhi làm sao vậy? Hắn rốt cuộc đến gần rồi Hán Ảnh Nhi, hắn mở ra hai tay đem nàng ôm lấy, lại phát hiện kia khối thân thể lạnh băng cứng đờ, không có nửa điểm hơi thở của người sống. Dạ Phi Bạch tâm chợt co chặt, cả người hoàn toàn rã ra. Hắn sắc mặt ở ánh lửa chung, chợt nhìn thập phần tái nhợt, hắn đen nhánh trong ánh mắt, nháy mắt nhiễm tuyệt vọng biểu tình, trong mắt hắn hiện ra một tầng trong suốt. Hán Ảnh Nhi đã chết. Hán Ảnh Nhi đã chết. Về sau trên thế giới này không còn có Ảnh Nhi. Dạ Phi Bạch này trương lạnh băng tuấn nhan hiện lên thống khổ, đều là hắn sai, nếu không phải hắn vắng vẻ nàng, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Nếu không phải hắn không có hảo hảo bảo hộ nàng, Ảnh Nhi như thế nào sẽ chết? Dạ Phi Bạch bước chân rốt cuộc dịch bất động, chỉ là gắt gao mà ôm thi thể này, hắn đột nhiên không biết tiếp sau làm thế nào mới tốt. Loại này sâu đậm cực nùng tự trách làm hắn đau lòng đến không thể hô hấp. Dạ Phi Bạch môi run run, muốn hảo hảo thân một thân nàng, đột nhiên, hắn phát hiện không thích hợp. Hắn dùng sức mà chớp chớp mắt, mới thấy rõ người này cũng không phải Tô Ảnh, đây là một nữ nhân khác, chẳng qua là trên người bộ Tô Ảnh quần áo. Hắn tầm mắt lại một lần chuyển hướng bên giường một cái khác thân ảnh, cũng là một khối thi thể, cũng không phải Tô Ảnh. Tô Ảnh? Ngươi dám lừa ta? Dạ Phi Bạch tức khắc liền hiểu được, cái gì hỏa? Cái gì mê dược đều là tô ảnh thiết kế hắn, trong mắt hắn biểu lội trụ lại tuyệt vọng lại sợ hãi lại tức giận phức tạp thần sát, thân mình hơi hơi phát run. Hắn thân mình bay nhanh mà hướng ra ngoài biên lao đi. Mau đi cứu người, vương ra còn ở bên trong lăng phong đột nhiên nhìn đến một bóng hình từ bên trong lóe ra tới, không khỏi mà kinh hỉ quá đỗi, vương ra. Chẳng qua giờ phút này dạo phi bạch thoạt nhìn thập phần chật vật, tóc của hắn có một bộ phận nướng tiêu. Hắn quần áo cũng bị thiêu đến đen nhành hắc, hắn trên mặt hắn hôn hở hồi, chỉ là hắn cặp kia ngàn năm hàn băng ngưng tụ mà thành hàn mắt tản ra u quang. Lăng Phong vừa rồi nhìn đến Dạ phi Bạch Từ biển lửa xông ra tới, trong lòng vui vẻ, đồng thời lại là cả kinh. Vương phi thế nhưng không có cùng vương gia cùng ra tới, vương gia, vương phi như thế nào không có ra tới? Dạ phi Bạch Lạnh Băng mà nhìn Lăng Phong, một chữ một chữ từ hắn trong miệng bính ra tới, hắn nghiến răng nghiến lợi. Lập tức triệu tập Vương phủ thị vệ, cho ta truy. Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây, vương gia là tuyệt đối sẽ không tha hạ vương phi mà kệ, trừ phi bên trong không có vương phi. Cho nên trận này hỏa, chỉ sợ là vương phi chính mình phóng. Lăng Phong trong đầu lập tức liền hiện lên khởi điểm trước kia hai cái khả nghi nữ nhân, các nàng gục xuống đầu, hành vi cổ quái, chỉ sợ chính là vương phi cùng Hoàng bà. Hắn trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia ảo não. Hắn thế nhưng nhất thời đại ý làm hai người bọn nàng từ trước mắt hắn trốn. Lăng Phong hai tròng mắt hơi hơi nâng lên, lại hắn đối song Dạ Phi Bạch kia vẻ mặt thị huyết lạnh băng khi, nói cái gì cũng không dám nói ra, vương ra ánh mắt quá khủng bố. Hoài Vương phủ thị vệ huấn luyện có tố, ở trong thời gian ngắn nhất liền triệu tập lên. Dạ Phi Bạch tự mình mang theo nhân mã doanh phố đuổi theo, mới không truy bao lâu, liền phát hiện phía trước có một chiếc đổ rạ hương xe ngựa, thoạt nhìn thập phần đơn sơ chậm gì gì mà đi phía trước chạy. Hắn ánh mắt chợt lóe, ảnh nhi cái này nha đầu nhất giàu hoạt, nàng rất có có khả năng tránh ở này chiếc xe ngựa bên trong. Lập tức đi chặn lại kia chiếc xe ngựa. Dạ Phi Bạch ra lệnh một tiếng, thực mau liền có mấy cái thị vệ xông ra ngoài. Liên ở ngay lúc này, mặt khác có 7, 8, 2 đồng dạng đến xe ngựa không biết từ nơi nào chui ra tới, ở trên đường cái một chữ bài khai. Nay 8 chiếc xe ngựa đều là tô ảnh phía trước chuẩn bị tốt. Nàng phía trước cho những người này không ít tiền, làm cho bọn họ căn cứ chính mình theo như lời lộ tuyến, ở chỗ này chạy thượng hai vòng. Này đó xa phu thu bạc, tự nhiên là tuân thủ ước định, ở trên đường cái tới tới lui lui. Đoạn đường vốn dĩ liền không phải đặc biệt rộng mở, trong khoảng thời gian ngắn đoạn đường thập phần chen chúc, cũng thập phần hỗn loạn. Dạ Phi Bạch nhìn đến này, đó xe ngựa tới tới lui lui mà chế tạo hỗn loạn, lúc trước nhìn đến kia chiếc xe ngựa càng chạy càng xa. Hắn nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa, trong lòng càng thêm xác định Tô Ảnh liền ở kia chiếc trên xe ngựa. Hắn hai tròng mắt trung phát ra ra lạnh lẽo, sắc bén, trong nháy mắt, tựa hồ liền không khí đều phải ngưng kết thành băng. Hắn thần sắc tối mù, đem sở hữu xe ngựa đều cho ta chặn lại xuống dưới. Chương 459 trời sinh đối nghịch. Vương phi, chúng ta rốt cuộc ra tới. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Hồng Ba cảm thấy xe ngựa càng chạy càng xa. Nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra thả lỏng thần sắc. Từ đây lúc sau kêu ta tiểu thư đi. Tô ánh mắt đẹp chợt lóe, nàng rời đi hoài vương phủ, từ đây lúc sau không bao giờ là cái gì vương phi, từ đây biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Chỉ là lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cô cảm. Bất quá ngắn ngủn trong chốc lát thời điểm, phía sau liền có động tĩnh truyền đến, Hồng Ba nhẹ liêu cái màn giường nhìn thoáng qua, hô nhỏ một tiếng khum hào. Vương gia mang theo rất nhiều nhân mã đuổi theo ra tới. Đuổi tới, Tô Ảnh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng thật đúng là xem nhẹ Dạ Phi Bạch năng lực, bất quá ngắn ngủn thời gian hắn đã đuổi theo ra tới. Chẳng lẽ hắn cũng không có uống cái kia mê dược? Chẳng lẽ hắn biết nàng không chết? Hắn đã biết kia hai cổ thi thể là giả. Nàng đi thời điểm Minh Vũ Hiên rõ ràng ánh lửa tận trời, hỏa thế cực đại, đã rất khó vọt vào đi. Minh Vũ Hiên bên ngoài tới thượng rất nhiều dư Ở trong khoảng thời gian ngắn hỏa là vô pháp tắc. Sau lại là chính hắn vọt vào đi, vẫn là người khác vọt vào đi. Tô Ảnh hiện giờ không có thời gian lại đi tưởng mấy vấn đề này, nàng trong lòng còn ở tính toán này như thế nào tránh né hắn đuổi bắt. May mắn nàng phía trước chuẩn bị tốt như vậy nhiều xe ngựa chế tạo hỗn loạn, còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tô Ảnh biết Dạ Phi Bạch là có bao nhiêu đáng sợ, nàng cần thiết có một cái hoàn toàn kế hoạch. Chúng ta hai người nếu ở bên nhau mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng đều bị phát hiện, chúng ta cần thiết muôn tách ra." Tô Ảnh nhìn thoáng qua Hằng Ba, hiện giờ ngươi diện mạo thay đổi không ít, nếu không nhìn kỹ, cũng không sẽ phát hiện ngươi. Người trước trang điểm thành ga sai vật bộ dáng sen lẫn trong trong đám người rời đi. Hằng Ba trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng, chính là tiểu thư. Tô Ảnh dùng mệnh lệnh khẩu khí nói, "Ngươi đi trước cùng Lục Ngân hiệp, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt." Hồng Ba thấy Tô Ảnh nói được kiên định, cũng không hề chậm trễ thời gian. Thừa dịp phía sau còn ở hỗn loạn thời điểm, thân ảnh của nàng bay nhanh mà biến mất ở đám người giữa. Phía sau động tĩnh rất lớn, Tô Ảnh xe ngựa bay nhanh mà đi phía trước chạy. Dạ Phi Bạch mang gia tới nhân mã trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều bị này mấy chiếc xe ngựa lấp kín, hắn đôi mắt híp lại khởi, chậm rãi bước lên khởi một cổ tức giận, nàng cho rằng như vậy là có thể che giấu nàng hành tung sao? Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chạy đi. Tám chiếc xe ngựa ở nhanh nhất thời gian đều bị chặn lại trụ, vì để người vận nhất, có một bộ phận người lưu lại nơi này kiểm tra, giữ lại thị vệ thực mau liền chặn lại ở lúc trước kia chiếc xe ngựa. Dạ Phi Bạch cũng ở nhanh nhất thời gian đuổi tới, thân hình thẳng tắp mà đứng ở xe ngựa trước mặt, toàn thân tản ra một loại đến xương lạnh lẽo, tản ra ngạo thị thiên hạ cường thế. "Lục Soát!" ra lệnh một tiếng. Xe ngựa trong ngoài sơn thượng hạ hạ đều bị lục soát quá một lần, thậm chí liền tràn ngập mùi lạ thùng phân cũng lục soát quá một lần, lại cái gì đều không có. Lăng Phong vốn định bức cung Sa Phu, nhưng mà hắn chỉ là trung thực kẻ điếc cùng người câm, hắn cùng người căn bản vô pháp giao thông. Dạ Phi bạch mặt trầm xuống dưới, trên mặt ngạo nghệ tuyệt thế mủi nhọn, một đôi mắt trung mang theo lạnh thấu xương sát khí. Không ngờ lại bị chạy thoát. Cái này nha đầu như vậy thông minh giàu hoạt Như thế nào sẽ ngốc tại trên xe ngựa ngoan ngoãn bị hắn trảo, chỉ sợ đã sớm đã đỏ tẩu. Hắn đái mắt hiện lên một mặt lo lắng, nàng hiện giờ mang thai, ban đêm lại lén lại hắc, nàng đến tuổi cùng sẽ trốn đi đâu? Dạ Phi Bạch vẫy lui Vương phủ thị vệ, từ trong lòng lấy ra một trượng quỷ dị mặt nạ phủ ở chính mình trên mặt, lại từ ống tay áo chung tiểu sáo trúc, một đạo bén nhọn lưỡi khiếu ở yên tĩnh giữa đêm khuya vang lên. Dạ Phi Bạch lại một lần dùng tới rồi ám các khẩn cấp điều lệnh, Thức mạo mà, vô số mồ đen thân ảnh chiều Dạ Phi Bạch bên người tụ lại. Quỷ dị mặt nạ che giấu không được hắn toàn thân phát ra sức lực, đen nhánh đầu tóc ở gió lạnh trung cuồng loạn mà gợi lên. Dạ Phi Bạch ánh mắt lạnh băng đến không mang theo một tia cảm tình, hắn thanh âm đạm mạc, không có một kia phập phồng. 1 2 3 4 bốn đội ở chỗ này phụ cận lùng bắt, giữ lại đội ngũ đem toàn bộ kinh thành tất cả đều vây quanh lên, trong ngoài mà lục soát cho ta. Đao Ba Thức Đất cũng muốn đem Hoài Vương Phi cấp tìm ra. Là Chu khắc hạ tuân mệnh. Tương đạo Hắc Ảnh Thức mau hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Tô Ảnh sớm liền trốn, nàng lưu vào một cái ngõ nhỏ, lại phát hiện nơi này rất khó có tránh né địa phương. Nàng lúi hai nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, chỉ sợ Dạ Phi Bạch đã xuất động hắn ám các sát thủ. Xem ra hắn không bắt lấy chính mình là thể không bỏ qua. Liên ở ngay lúc này Tô Ảnh phát hiện Tô phủ liền ở trước mắt, nàng lập tức liền nghĩ trở về Tô phủ, ở trước kia chính mình trụ quá phủ dung viện trốn một chỗ. Tô Ảnh hiện giờ thân hình còn tính thoăn thoắt, bay nhanh mà nhảy lên tường, xoay người đi vào. Tô Ảnh dùng bóng đêm che giấu thân thể của mình, bay nhanh mà hướng phủ dung trong vườn chạy vội đi. Chỉ là Tô Ảnh không nghĩ tới thời điểm, thế nhưng sẽ dưới tình huống như vậy đụng tới ở ban đêm xuất hiện Lắc Ly Tô phu nhân. Tô phu nhân trong khoảng thời gian này luôn là ngủ không được. Tô Loan tự lần trước sự phát sinh lúc sau, tinh thần ngẫu nhiên không quá bình thường, luôn là nhắc mãi chính mình phải gã không ra đi. Hôm nay 3 ngày nàng lại không bình thường, lôi kéo phu nhân lại khóc lại cười, Tô phu nhân vừa nhớ tới Tô Loan cái dạng này, thập phần đau lòng, nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tô phu nhân ngủ không được, liền đứng dậy ra tới đi một chút, không nghĩ tới còn không có đi đến vài bước Đột nhiên liền có một màn quỷ mị thân ảnh ở trước mặt chợt lóe mà qua. Tô phu nhân cả người bị hoảng sợ, hét lên, "Trảo ta ga, trảo ta ga." Tô phu nhân bén nhọn thanh âm cắt qua yên lặng bầu trời đêm, hấp dẫn ở Tô phủ phụ cận siêu tầm sát thủ. Bọn họ nghe được động tĩnh, lẫn nhau liếc nhau, lập tức liền hướng tới bên này phương hướng tới rồi. Tô ảnh vừa nghe đến Tô phu nhân tiếng thét chói tai, khóe môi run rẩy một chút, trong lòng ngào náo cực kỳ. Nàng tức khắc sinh ra một loại thất bại cảm, cái này Tô phu nhân là trời sinh cùng nàng đối nghịch sao? Nàng hận không thể lập tức bóp chết Tô phu nhân. Tô ảnh bay nhanh mà hướng trái ngược hướng chạy tới, tránh ở bụi hoa, đem chính mình thân ảnh che lấp ở trong đó. Tô ảnh âm thầm ngừng lại rồi hô hấp, thân thể không chút sức mệt. Thức mau mà, Tô ảnh nhìn thấy vài đạo mạnh mẽ thân ảnh không biết từ nơi nào lóe lại đây, che ở Tô phu nhân trước mặt. Tô Ảnh sợ tới mức lần thứ hai thét chói tai, bị trong đó một cái bóng đen rùng trởm kiếm ngừng, hắn thanh âm lạnh băng mà nghiêm khắc, "Tặc ở nơi nào?" "Ở, ở bên kia Tô phu nhân tiếng thét chói tai cảm nhiễm tới, cả người sợ hai đến cơ hồ đều phải ngất xỉu, chỉ vào Tô Ảnh vừa rồi biến mất phương hướng chỉ qua đi, cũng chính là thông hướng Phụ Dung viện phương hướng." Hạ Ilya nhân nghe xong Tô phu nhân nói, căn bản không dám chần chễ, Phụ Dung viện phương hướng chạy tới nơi. Tôi ảnh vốn dĩ tưởng ở phụ dung viện nghỉ ngơi một đêm, hiện giờ chỉ sợ là không thể. Tô phu nhân vừa rồi này một đêm đem ám các người đón lại đây, chỉ sợ cũng sắp đem Dạ Phi Bạch Hấp dẫn lại đây. Chương 460 khê chung bản thân. Tôi ảnh hiện giờ không thể chạy tới phụ dung viện tránh thoát đi, liền nhân cơ hội chạy đến gần nhất sân Tùng Đào viện, tránh ở Tô phu nhân trên giường. Thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạm. Bất quá sau một lúc lâu, Tô phu nhân cũng đã trở lại. Bên ngoài truyền đến ma ma thanh âm, "Phu nhân, ngài như thế nào hoang mang rối loạn vội vội?" "Ư, tối nay chúng ta trong phủ có kẻ cấp tiến vào Tô phu nhân dừng một chút, lại nói, không biết là hoặc không phải hoa mắt, ta giống như thấy được Tô ảnh." Ma ma bưng thủy lại đây cấp Tô phu nhân rửa mặt, không có khả năng đi, nhị cô nãi nãi hiện giờ ở Hoài Vương phủ đâu? Tô phu nhân vừa nhớ tới Tô ảnh gả vào Hoài Vương phủ, Mà chính mình nữa nhi Tô Loan hiện giờ trở nên điên điên cùng cùng, trong lòng lại toan lại buồn bực, ai biết được, cái này nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh, không chừng cái gì đã bị đuổi ra ngoài. Ma ma từ trước đến nay định hốt quán, tiếp lời, phu nhân nói chính là, "Này về sau như thế nào, nhưng không chừng đâu." Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, nàng hiện giờ ở Hoài Vương phủ qua đến cũng không quá như ý đi, Hoài Vương gần nhất sủng diệp Trắc Phi, lại cùng kia Tâm Vân công chúa thân cận. Nghe nói cái kia bắt mục tộc công chúa nhất kiêu ngạo ương ngạnh, khi nào Tô Ảnh bị đuổi ra tới cũng không phải không thể nào. Nghe nói này nhị cô nãi mãi đã là thất sủng đâu. Đây là chuyện sớm hay muộn. Lại nói tiếp nàng nương là cái đoàn mệnh, tuổi còn trẻ mà liền đã chết, nàng lại có thể hảo đi nơi nào. Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một mạt ác độc qua mang, nàng hận không thể Tô Ảnh lập tức đã chết liền hảo. Trước Tô phu nhân vô duyên vô cớ là được. Nhưng thật ra đáng tiếc. Ma ma lời nói còn chưa nói xong, tô phu nhân hung tợn mà nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ai làm nàng đắc tội đại nhân vật. Hừ, nhìn nàng thành như vậy một bộ rung mạo, vốn chính là cái hoa thủy, đã chết đảo sạch sẽ. Tô phu nhân vừa nhớ tới tô lâm phong đã từng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở liêu thị trên người, trên mặt hiện lên một mặt giữ tợn, thực hiện được quan mang. Tô ảnh tránh ở chỗ tối, nghe thế hai người đối thoại trong mắt hiện lên một đạo lênh quang. "La la, phu nhân nói được là nàng đã chết, đem nàng nhi tử cũng mang đi, như thế nào không đem tô ảnh cái kia nha đầu cũng mang đi?" Tô phu nhân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, "Cái kia nha đầu nàng thiết kế làm hại ta Loan Nhi biến thành hiện giờ cái dạng này a. Nếu là có cơ hội, ta nhất định làm tô ảnh cái kia tiện nha đầu sống không bằng chết." "Phu nhân, xin ngài bớt giận." Khẩu khí này Già như thế nào nuốt đến đi xuống. Tô phu nhân thật sâu mà hít một hơi, ngay sau đó ngự khí cũng trầm thấp vài phần, bất quá, liền tính là ta không thu thập nàng, cũng sẽ có người trở thu thập nàng. Là, là, căn bản là không cần ố bế phu nhân tay. "Hảo, ta cũng nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi." Tô phu nhân đuổi rồi ma ma đi ra ngoài, nàng vừa muốn nằm xuống tới ngủ. Đột nhiên cảm thấy trong cổ một mảnh lạnh lẽo, đó là một phen truy thủ. Phản xạ ra ánh đến lạnh băng. Nàng chỉ cảm thấy bên người đột nhiên nhiều một đạo bóng dáng, nàng sợ tới mức kinh hồn tán đảm, cả trái tim đều đồn đồn mà nhảy, "Ngươi, ngươi ngươi là ai?" Tô Ảnh dùng chủy thủ chống Tô phu nhân cổ, trên mặt lộ ra một mạt tâm chắc chắn tươi cười, chọn một mạn không chút để ý hư vị, "Như thế nào? Mẫu thân nhanh như vậy liền nhận không được ta là ai?" "Ngươi, ngươi?" Tô Ảnh. Tô phu nhân kinh ngạc quay đầu tới, Dung Truy thủ chống lại nàng cổ người thế, nhưng thật là Tô Ảnh. Nàng Dung Mạo tựa hồ là thay đổi một ít, chính là duy độc bất biến chính là nàng cặp kia đôi mắt. Này hai mắt trông mắt nhìn không tới ngày xưa nửa điểm yếu đuối, có vẻ thâm thúy u ám, thậm chí mang theo ẩn ẩn nguy hiểm chí mạng hơi thở. Tô phu nhân lắp bắp hỏi, "Như thế nào sẽ là ngươi?" "Như thế nào không phải ta?" Tô Ảnh thoáng chớp môi, môi đỏ bừng chân bóng. Một đôi mắt đẹp trùng kết dấu vạn năm không tiêu tan băng tích tụ lâu ngày, hôm nay ta chính là muốn cùng Mẫu thân tới ôn chuyện đâu. Ngươi mau đem dao nhỏ bắt lấy tới, này cũng không thể lung tung chơi. Tô phu nhân vẫn luôn cảm thấy Tô ảnh là có thể dễ dàng bị chính mình xoa tròn bóp đẹp, hiện giờ nàng cùng nàng sắc bén tầm mắt đối thượng, trong lòng có một loại sợ hãi cảm đột nhiên sinh ra. Mẫu thân đây là cho rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn. Tô phu nhân ấp đúng nói, ta muốn ngủ. Tô Ảnh trong mắt phát ra một mạt thị huyết dấu vết, nàng chút nào không cùng nàng vô nghĩa, gàn từng chữ một nói, mâu thân sớm như vậy liền ngủ, chẳng lẽ là muốn một ngủ không tỉnh sao? Tô phu nhân trên mặt lộ ra sợ hãi, "Ngươi..." Tô Ảnh khẽ môi gợi lên một mạt trào phúng, "Mâu thân vừa rồi không phải nói muốn làm Ảnh Nhi sống không bằng chết sao? Ảnh Nhi hiện giờ liền đứng ở ngay trước mặt, ngài muốn như thế nào làm?" Tô phu nhân có chút run run rẩy rẩy mà cười làm lành nói, Ngươi đây là đang nói cái gì? Tô Ảnh cong lên mắt tới, nàng rõ ràng là đang cười, trên mặt lại mang theo vô hạn hàm ý, "Ta hôm nay tới muốn cùng ngươi tính sổ đâu, Mộ Thần." Tô phu nhân thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, phảng phất vừa động, kia lưới giao liền phải hoạch nhập chính mình cổ trùng. "Tính? Tính cái gì chướng?" Tô Ảnh cười lạnh nói, "Ngươi lúc trước lại nhiều lần làm hại với ta, ngươi nói hôm nay ta yêu cầu không cần thảo điểm lợi tức." Tô phu nhân thái độ cường ngạnh nói: "Ngươi dám? Ngươi này thì Mâu Chi tội chính là thiên hạ khó chứa." "Thì Mâu, ngươi cũng coi như ta Mâu thân." Quả thực là chê cười. Tô ảnh trên tay hơi chút sử lực, Tô phu nhân có thể cảm giác được kia lưỡi dao sắc bén cơ hồ hợp nhập chính mình da thịt, nàng thân mình cứng đờ bất động, thanh âm cũng có hơi hơi run, nàng chuẩn bị động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, "Ảnh nhi a, ta tuy không phải ngươi thân sinh Mâu thân, lại Ngươi hà tất làm bộ làm tịch? Ta chỉ muốn biết năm đó sự, mẫu thân của ta đến tột cùng là chết như thế nào? Tô phu nhân há miệng thở dốc, năm đó sự? Cái gì năm đó sự? Tô ảnh cười lạnh một tiếng, lạnh băng lưỡi dao hướng Tô phu nhân trong cổ ra tăng vài phần, huyết hạt châu từ lưỡi dao tr chỗ thấm thấu ra tới. Tô ảnh gợi lên khóe môi, mẫu thân vừa rồi nói được cao hứng như vậy, nói vậy năm đó sự mẫu thân đều dọ như lòng bàn tay đi. Ngươi nếu không nói Này lưỡi dao nhưng không có mắt. Tô phu nhân đau đến kêu thảm một tiếng, hiện giờ nàng trở thành thứ cá, cũng không dám nữa lấy trước kia tô phu nhân cái giá, lập tức liền nói đến, ngươi không phải đều đã biết sao? Cái kia đại nhân vật chính là Lưu Quý phi a, chính là hiện giờ Lưu thường ở, là nàng giết hại ngươi, cũng là nàng hại chết ngươi mẫu thân. Tô ảnh nhíu mày, không xác định hỏi một câu, muốn hại ta vẫn luôn là Lưu Quý phi. Tô phu nhân vội vàng gật đầu, là Là, kia nàng vì cái gì muốn hại ta mỗ thân? Nay ta như thế nào sẽ biết Tô phu nhân lời nói còn chưa nói lời nói, liền nghe được dao nhỏ cắt thịt thanh âm, lập tức liền sửa lại khẩu, có có khả năng là hoàng hậu, là hoàng hậu sai sử. Ân, Tô ảnh đôi mắt híp lại, nói rõ ràng một ít, ta cũng không phải đặc biệt xác định. Tô phu nhân phảng phất là nhớ tới cái gì dường như, thanh âm run rẩy mà nói, ngươi mỗ thân cùng hoàng hậu là khuê trung bản thân. Hoàng hậu thường thường triệu kiến Mưu thân ngươi vào cùng nói chuyện. Lưu Thượng ở lại thập phần nghe hoàng hậu nói, thậm chí nói này đây nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên theo lý thuyết, Lưu Thượng ở sẽ không đi giết hại Mưu thân ngươi mới đúng. Nếu không phải hoàng hậu phân phó, nàng làm sao dám động thủ? Chương 461 Phu nhân chí tử. Tô ảnh ánh mắt vừa nói, ngươi tiếp tục nói tiếp. Tô phu nhân sợ nhất chết, hiện giờ bị Tô ảnh dùng dao nhỏ giá Nàng run run rẩy rẩy mà hôi ước nói, Lưu Thường ở lúc trước vẫn là Lưu Triều Nghi, tuy sinh dục ngũ hoàng tử, lại không chịu hoàng thượng sủng ái. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn, chính là tại đây sự kiện lúc sau, hoàng hậu ở lần nọ trong yến hội khen ngợi Lưu Thường ở tiến cung thời gian trường, dưỡng dục ngũ hoàng tử, lại tận tâm tận lực mà hầu hạ hoàng thượng, nói có phải hay không nên tiến tiến vị phân. Hoàng thượng lập tức liền hứng thừa xuống dưới, Lưu Thường ở vào vị phân lúc sau, hoàng hậu lại thường thường dẫn tới hoàng thượng đi lưu Thường ở chỗ, lưu Thường ở thừa nhận lẫn sủng, bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trở thành quý phi. Tô Ảnh hơi hơi gật đầu, bắt đầu suy xét chuyện này chân thật tính, nếu hoàng hậu cùng ta nương là khuê trung tỷ muội, nàng vì sao phải giết hại mẫu thân của ta? Nay cũng đúng là Tô phu nhân nghi hoặc địa phương, này liền không được biết rồi, bất quá từ đủ loại sự tình tới nói, Mẫu thân ngươi chết hẳn là cùng hoàng hậu có tất nhiên liên hệ. Dựa theo Tô phu nhân nói chuyện, Lưu Quý phi đi xác chính mình mẫu thân hẳn là chính là hoàng hậu bẩy miu đặc kế. Cho nên đại hoàng tử nói hẳn là đều là thật sự. Tô ảnh tuy rằng đã sớm giả thiết cái này khả năng tính thật sự, hiện giờ vẫn là có chút không thể tin tưởng, giết hại chính mình mẫu thân chân chính hung thủ là Dạ phi Bạch mẹ ruột. Cho nên Tô Dung mới có thể gạt nàng. Lại hoặc là Dạ phi Bạch vốn dĩ liền biết Cho nên bắt đầu vắng vẻ nàng, sủng hạnh nữ nhân khác. Tô Ảnh bên môi mang theo một mạt cười khổ, vòng như vậy một cái vòng lớn tử, nàng thế nhưng gả cho sát mẫu kẻ thù nhi tử, đây là cỡ nào trầm trọng một sự kiện. Tô Ảnh màu đen trong mắt tản ra u quang, cái này làm cho Tô phu nhân có một loại bị mui kiếm mổ ra hảo giác, mẫu thân của ta đến tột cùng là chết như thế nào? Tự nhiên là bệnh chết. Tô phu nhân không chút nghĩ ngợi mà trả lời, Lưỡi dao sắc bén lại hướng Tô phu nhân trong cổ đâm vào, người tốt nhất nói thật, nếu không, nàng, nàng là bị độc chết Tô phu nhân đau đến lợi hại, cũng không hề cùng Tô ảnh giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nàng gian nan mà nói ra những lời này, nàng dùng độc dược, sau lại liền thất khiếu đổ máu mà chết. Tô ảnh trong đầu lại một lần hiện ra như vậy hình ảnh, mỹ phụ nhân ngã vào cây hoa anh đào hạ, trong miệng ho ra máu, hai tròng mắt nhắm chặt. Không bao lâu liền đột ngột mất Liền một câu gì ngôn cũng chưa lưu lại Vì không cho người cha ra nàng là trúng độc mà chết Thực mau đem nàng thi thể thiêu tô phu nhân nhớ tới này đoạn chuyện cũ Tâm cũng có chút xúc động nhiên Thiêu độc dược thật là rất lợi hại Uống xong đi lúc sau Bất quá trong thời gian ngắn liền đã chết Căn bản vô thuốc và kim châm cứu nhưng ý hề Tô ảnh mắt phụt ra ra rét lạnh quang mang Bất quá nhàn nhạt liếc mắt một cái Khiến cho tô phu nhân giống như đặt mình trong hầm băng Nàng chắc chắn mà mở miệng nói, "Làm chuyện này nhi lớn nhất được lợi giả là Lưu Quý phi, tiếp theo có phải hay không ngươi? Ngươi từ một cái thiếp thất trở thành tả thừa tướng Tô phu nhân, ở trong đó đến tụt cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật?" Tô phu nhân sắc mặt nháy mắt tái nhợt, "Ta, ta không có." Tô ảnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng méo trĩu thủ đứng vững nàng cổ, gằn từng chữ một mà nói, "Còn dám nói không phải ngươi?" Ngươi bị lưu thưởng ở phân phó dùng độc dược hại chết ta nương. Tô phu nhân bị Tô ảnh sắc bén tầm mắt nhìn, lập tức một chữ đều nói không nên lời. Tô ảnh đôi mắt híp lại, sau đó ngươi còn hại chết ca ca ta, Tô Dung. Tô phu nhân sắc mặt biến đổi, vội vàng biện giải, không phải ta. Ngươi nương qua đời lúc sau, Tô Dung náo loạn lao ra muốn đi báo quan, nói ngươi nương là bị người hại chết. Cũng không biết ngày nào đó khởi Hắn đã bị người ném vào trong nước chết đuối đã chết. Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, cũng là ngươi chọn lựa suối đi. Tô Dung chỉ sợ cũng là biết chuyện này sao, mới có thể chết độn. Cho nên, nếu là hắn còn sống tin tức truyền ra tới, chỉ sợ là sẽ hậu hoạn vô cùng. Ta Tô phu nhân trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào phủ nhận, việc này xác thật cũng là vì nàng. Tô phu nhân nhìn Tô Ảnh trong mắt nồng đậm sát ý, trong lòng càng thêm sợ hãi lên. Nàng rất có khả năng giết chính mình vì mưu báo thủ. Nàng đầu bay nhanh mà chuyển động, Tô Ảnh la hoài Vương phi, không em đẹp mà ngốc tại Hoài Vương phủ lại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Còn có vừa rồi những cái đó hắc y dị nhân, rõ ràng là ở tìm người, chẳng lẽ người muốn tìm chính là Tô Ảnh? Tô phu nhân vừa rồi bị Tô Ảnh hiếp bức, ở không thể nề hà dưới đem bí mật đều tiết lộ cho nàng, chẳng qua nàng lập tức hối hận. Nàng cho dịp Tô Ảnh có điều bưng lòng thời điểm, liền phải lớn tiếng hét lên. Nàng muốn tiết lộ Tô ảnh hành tung, như vậy chính mình mới có đường sống. Chỉ là mở đầu cái kia âm còn ở trong cổ họng, chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe. Nàng căn bản là không có nhìn đến Tô ảnh là như thế nào động thủ, kia chủy thủ đột nhiên xẹt qua nàng cổ. Thức mau cổ liền có đỏ tươi sền sệt máu phun ra tới, Tô phu nhân mở to hai mắt, Tiết Hầu trung phát ra mơ hồ thanh âm, ngươi thế nhưng. Dãm. Sắt Ta. Tô Ảnh giờ phút này, đôi mắt lạnh người bất chiến mà lật, ánh mắt của nàng chung không có chút nào cảm tình, có chỉ là lạnh băng, tàn khốc, thị huyết. Tô phu nhân chậm rãi ngã xuống đất, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Nang đông tử dần dần tan dã, Tô Ảnh trên cao nhìn xuống mà nhìn Tô phu nhân, bên môi hiện lên một mạt âm lệ tươi cười, có chút người thật là buồn cười, đều bị cắt vỡ hết hầu, còn nói ngươi dám giết ta? Tô phu nhân trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng cũng ảm đạm đi xuống, nàng đã chết. Tô ảnh môi nhấp thật sự khẩn, lần này rời khỏi sau về sau đều sẽ không đã trở lại, như vậy hiện giờ liền cùng nàng làm kết thúc. Liên ở ngay lúc này, mama giống như nghe được động tĩnh gì, đứng ở cửa hỏi, "Phu nhân, ngài có gì phân phó?" Tô ảnh đôi mắt híp lại, thanh âm trầm thấp, bắt trước Tô phu nhân thanh âm hằm hồ mà nói, "Không cần sǎo." Mama sờ sờ cái mũi, xoay người đi rồi, trong lòng còn ở chửi thầm, phu nhân như vậy hung làm cái gì? Trong phòng trong khoảng thời gian ngắn trở nên thập phần yên tĩnh, tiếng đế liền châm rơi xuống đất đều có thể nghe được thanh âm. Tô Ảnh nín thở đứng ở cửa, trên mặt mang theo cảnh giác thần sắc, nàng cần thiết lập tức rời đi nơi này. Dạ phi Bạch phái người ở kia chiếc xe ngựa phụ cận tìm kiếm Tô Ảnh hành tung, lại căn bản không có phát hiện. Lăng Phong trở về bẩm báo nói, "Chủ tử, không có vương phi bóng dáng." Hắn nhấp khờ môi, mặt nạ tản ra quỷ dị thần sắc, Dạ Phi Bạch đôi mắt vừa nhấc, bay nhanh mà nhìn quét xung quanh, nàng đến tụt cùng sẽ ở nơi nào? Lăng Phong tối đầu trả lời, cửa thành đã đóng cửa, Vương phi nhất định còn ở kinh thành. Kinh thành lớn như vậy, như thế nào đem nàng cấp tìm ra? Cái này nha đầu như vậy giàu hoạt, chỉ sợ thiên sáng ngời nàng liền sẽ hốn trong đám người chạy trốn, đến lúc đó chỉ sợ phạm vi liền lớn hơn nữa. Liên ở ngay lúc này, Đệ nhị đội phân đội đội trưởng liền tới đây bẩm báo nói: "Chủ tử, thuộc hạ bên này cũng không phát hiện, chẳng qua vừa rồi Tô phu nhân hét lên một tiếng, công bố trong phủ có tặc." "Có tặc?" Dạ Phi Bạch linh quang chợt lóe, đen bóng tóc dài ở gió lạnh trung cuồng loạn mà bay múa, mặt nạ hạ hắn trên mặt nếu ngàn năm băng tuyết, hắn hai trong mắt giống như chim ưng lạnh nhạt, bên môi nhếch khởi một mạt cực lãnh độ cùng, lập tức truyền lệnh đi xuống, đem toàn bộ Tô phủ đều vây quanh tiến vào lục soát cho ta. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền, cái kia chắc nhất định chính là Ảnh Nghi. Chương 462 lén vào đây nào. Dạ Phi Bạch ra lệnh lúc sau, từng đạo u linh thân ảnh hướng tới Tô phủ bốn phương tám hướng phân tán mà đi, động tác nhanh chóng mà thoăn thoắt, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tô Ảnh bay nhanh mà từ tiếng thông reo huyện ra tới, chung quanh không khí đều phảng phất mang theo khẩn trương không khí. Tô Ảnh vừa định tìm cái bí ẩn địa phương trốn một chút, Liên nhìn đến vài đạo bóng dáng ở trước mặt sẽ qua, còn ẩn ẩn mà nghe được giọng phi bạch thanh âm. Tô Ảnh trong mắt toát ra đôi mắt híp lại, hắn đây là đã đuổi tới Tô phủ. Động tác thật đúng là nhanh chóng. Hắn đây là phải tiến hành thảm thức lùng bắt sao? Tô Ảnh đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, hắn cho rằng như vậy là có thể bắt lấy nàng sao? Tô Ảnh ở Tô phủ sinh sống nhiều năm như vậy, đối Tô phủ mỗi một cái đường nhỏ đều hiểu rõ với tâm. Ánh trăng trốn tránh ở thật dày tầng mây trùng, chỉ lộ ra ánh sáng nhạt, tối nay tầm mắt thực ám. Tô Ảnh kiếp trước chịu quá huấn luyện, hiện tại mượn dùng hắc ám bay nhanh mà hướng hồ hoa sen xẹt qua đi, nàng xa xa mà nghe được động tĩnh, thân hình một đốn bay nhanh mà tránh ở đại thụ mặt sau. Nàng điều chỉnh chính mình hô hấp, tận lực làm chính mình biến thành một cái ổn hình người. Ở bóng đêm bóng ma trùng, nàng lợi dụng các loại bóng dáng cùng tầm mắt góc chết, rốt cuộc tránh thoát đám các người chạy trốn tới hồ nước bên cạnh. Tô Ảnh đứng ở hồ hoa sen bên, bên trong lá sen sớm đã suy tàn, không có người xử lý, càng là có vẻ lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua gương mặt, biến lánh đến xương. Nàng hơi hơi ngẩn ra một chút, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới, "Đội trưởng, bên kia lục soát qua cái gì đều không có." Lại lục soát một lần. La Lăng phong thanh âm, mỗi một góc đều lục soát cẩn thận, không cần buông tha. To ảnh có thể cảm giác nói chung quanh quỷ mị thân ảnh càng ngày càng nhiều, vừa mới rời đi người lại lần nữa hướng tới nàng tới gần. Nàng đôi tay siết chặt một chút, nàng nhanh chóng mà làm tốt lựa chọn, không thể lại kéo xuống đi. Yên tĩnh trong đêm đen, nước ao lặng lặng chảy xuôi. Hồ hoa sen cùng bên ngoài nước sông là tương thông, nàng đột nhiên nhớ tới thượng một lần khi, nàng chính là lợi dụng này hạ tránh né quá một lần. Hiện giờ nàng lại muốn lại lần nữa lợi dụng này, nước sông chạy trốn tới bên ngoài đi. Cái này mùa trời ra rét, nước sông lạnh băng đến xương. Nếu là trước kia Tô Ảnh là không chút do dự điều tụ quần, hiện giờ nàng trong bụng dựựng dục một cái hài tử. Tô Ảnh tay nhẹ nhàng mà xoa chính mình bụng, thanh âm cực nhẹ, bảo bảo, nhịn một chút, thực mau liền sẽ an toàn. Tô Ảnh trên mặt hiện lên một mặt quyết tuyệt hương vị, nàng làm chính mình thân mình thả lỏng lại, chậm rãi hoạt vào nước chung tật lực không phát ra nửa điểm thanh âm. Tô Ảnh một lẹn vào trong nước, liền cảm giác được lạnh băng đến xương cảm giác hướng tới nàng toàn bộ thân thể đánh úp lại, nàng cắn chặt khớp hàm, liều mạng mà hướng trước mặt hoạt đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch nhìn đến Lăng Phong lại đây, có tin tức không có, còn, còn không có tìm. Lăng Phong liền đầu cũng không dám nâng, giờ phút này Dạ Phi Bạch phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới, thanh âm tràn ngập nồng đậm lệ khí. Dạ Phi Bạch đứng ở tại chỗ, Thân mình cao dài, vốn dĩ liền lạnh lẽo sườn mặt càng thêm sắc bén, hai mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một phần giống nhau nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, trong không khí truyền đến một cổ huyết tinh hương vị, Dạ Phi Bạch khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Lăng Phong theo huyết tinh bay nhanh mà chạy đến phòng, tiếp theo thực mau liền ra tới, hắn hồi bẩm nói, "Chủ tử, thuộc hạ phát hiện Tô phu nhân di thể." Dạ Phi Bạch trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, hắn bước đi đến trong phòng. Liên nhìn đến tô phu nhân nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hai mắt mở lão đại. Nàng trên cổ có một đạo vết máu, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, nhìn thấy ghê người. Lăng Phong ngồi xổm trên mặt đất vừa thấy, liếm mục nói, "Tô phu nhân đã chết, là bị người dùng chùy thủ một đao chí mạng." Lăng Phong nói xong câu đó, vọt tới trong phòng, đem mỗi một góc đều lục soát một lần. "Vương gia, nơi này cái gì đều không có." Lăng Phong từ bên trong ra tới. Liên nhìn đến Dạ Phi Bạch trên mặt xuất hiện một lát dại ra, hắn nhịn không được kêu hắn một tiếng, "Vương gia." Nàng nhất định là cái gì đều đã biết. Dạ Phi Bạch sắc mặt trầm xuống dưới, hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô phu nhân trên cổ miệng vết thương, nhất định là ảnh nhi làm. Nàng khẳng định là cái gì đều đã biết, từ Tô phu nhân nơi này đã biết sở hữu sự. Trong mắt hắn mang theo khiếp sợ, khó có thể tin, còn có hối hận, kinh hoàng thất thố. Nàng nhất định hướng Tô phu nhân ép hỏi ra cái gì, nàng khẳng định đã biết năm đó hoàng hậu làm sự. Hắn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm, ảnh nghi cái gì đều đã biết, nàng không bao giờ đã trở lại. Có như vậy một loại nhận tri ở dạ phi Bạch trong lòng xuất hiện, hắn thật sâu mà hít một hơi, trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, hắn cần thiết lập tức, lập tức truy hỏi Tô ảnh. Hắn cần thiết lập tức cùng nàng xin lỗi, cùng nàng giải thích trình chuyện, hắn cái gì đều đành phải vậy. Chính là, nàng hiện giờ đến tuột cùng sẽ ở nơi nào? Dạ Phi Bạch vọt tới bên ngoài, thực mau đệ nhị đội đội trưởng lại đây bẩm báo, "Chủ nhân, thuộc hạ bên này không có bất luận cái gì phát hiện." "Chủ nhân, thuộc hạ bên này không có bất luận cái gì phát hiện." Đệ tam đội đội trưởng cũng lập tức lại đây bẩm báo, "Chủ nhân, thuộc hạ dẫn người lục soát khắp toàn bộ động viện, cái gì cũng không có phát hiện." "Chủ nhân, tiên viện lục soát qua, cái gì đều không có." "Không có." Cái gì đều không có, Dạ Phi bạch sắc mặt nặng nề, ngón tay âm thầm nắm chặt. Toàn bộ Tô phủ đều tìm khắp, lại cái gì đều không có. Như thế nào sẽ cái gì đều không có? Không, không có khả năng. Dạ Phi bạch rất rõ ràng ám các làm việc năng lực, như vậy thảm thức tìm tòi, nàng tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Chẳng lẽ, nàng đã không ở Tô phủ? Ở như vậy dày đặc tìm tòi dưới tình huống, chẳng lẽ nàng cắm cánh bay ra đi? Không Không đúng. Dạ Phi Bạch đột nhiên nhớ tới cái gì, trong đầu linh quang chợt lóe, hồ hoa sen. Hắn còn nhớ rõ có một lần, hai người Triền Miên lúc sau, hắn ôm Tô ảnh hỏi nàng đã từng nàng lạnh như thế nào tránh né nàng đòi bắt. Vừa mới bắt đầu nàng cái gì đều không trả lời, sau lại bị nàng trêu đùa đến mồ lực, mới buồn cười nói cho hắn, Tô phủ có một cái thông hướng ra phía ngoài mặt sông lớn hồ hoa sen. Ảnh nhi cái này nha đầu am hiểu thủy độ. Nàng có khả năng diễn lại trò cũ thông qua thủy lộ đảo tẩu. Hắn thanh âm trầm xuống dưới, bay nhanh mà nói, "Lang phòng, ngươi lập tức truyền lệnh đi xuống, đối Tô phủ giao tăng mạnh tuần tra. Đệ tam đội đội trưởng, ngươi lập tức dẫn dắt đệ tam đội đi Tô phủ bên ngoài đi đem sở hưu thủy lộ đều phong lên, mỗi 10 bước liền phái một người gác." Là, nước sông lạnh leo đến xương, tô ảnh hàm răng đều ở phát ra run. Nàng ngẹn ở nước sông bên trong bơi một nén nhang thời gian, rốt cuộc nhịn không được liền phải từ trong sông bò dậy. Liên ở ngay lúc này, nàng rõ ràng mà cảm giác được cách đó không xa có quỷ mị thanh âm thổi qua. Tô Ảnh Tức khắc nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể chịu dạ phi bạch vài cái, vì cái gì hắn tổng có thể tinh tường biết nàng bước tiếp theo ở nơi nào. Nàng ở trong nước lạnh sinh sinh mà nghẹn khí, tay nàng nhẹ nhàng mà xoa chính mình bụng, bảo bảo lại nhẫn một chút lại nhẫn một chút thì tốt rồi. Chương 463 nàng kế tác. Tô Ảnh Kiệt Lực làm thân thể của mình hướng đáy nước trầm hạ tới một ít, đáy lòng mặc nghiệm, các ngươi nhìn không thấy ta, các ngươi nhìn không thấy ta. Quyền sách mới nhất miễn phí chương đình phỏng vấn. Thân thể của nàng lạnh đến phát run, vẫn là tiếp tục thật cẩn thận mà đi phía trước du. Nàng động tác cẩn thận mà đề phòng, không dám phát ra một chút rất nhỏ thanh âm. Bởi vì khuyết thiếu dưỡng khí quan hệ Nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng đã làm ra như vậy tàn nhẫn quyết định, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Tô ảnh lại đi phía trước lướt qua một đoạn ngắn, nàng bắt đầu trở nên lại lánh lại mệt. Phía trước trải qua một mảnh rừng cây nhỏ, nơi này đoạn đường bí ẩn. Nàng nhìn còn không có người chú ý tới nơi này, ở trải qua một cây đại thụ thời điểm, nàng thả lỏng thân mình từ trong nước phù đi lên, bay nhanh trên mặt đất ngạn. Quần áoướt dán ở nàng trên người, toàn thân một mảnh lạnh băng. Một trận gió lạnh thổi tới, nàng nhịn không được run bần bật. Không biết có phải hay không bởi vì bị hàn cơn hệ, nàng bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Tô Ảnh theo bản năng mà che lại chính mình bụng, bảo bảo, ngươi là mẫu thân bé ngoan, nhất định phải kiên cường. Tô Ảnh vừa mới nghỉ ngơi một hơi, liền nghe được có sột soạt xoạt xoạt tiếng bước chân truyền đến. Tô Ảnh lũi hai dựng thẳng lên, dư quang có thể cảm nhận được cái kia hắc ảnh hướng tới nàng càng đi càng gần. Đáng chết! Chẳng lẽ bị phát hiện? Cái kia hắc ảnh phảng phất là cảm nhận được nàng hơi thở, Hoài Vương phi, thỉnh ngài xuất hiện đi. Tô Ảnh cười lạnh, hắn ở nếu hắn thật xác định chính mình ở chỗ này, những người khác đã sớm bao vây tiêu trừ lại đây, còn cần hắn kêu gọi. Tô Ảnh thân ảnh dừng lại, điều chỉnh tốt chính mình hô hấp tần suất, làm chính mình cả người cơ hồ hóa thành hư vô, tiếng tim đập cũng chậm tới cực điểm. Cái kia hắc ảnh hướng tới nàng càng ngày càng gần. Nàng đôi mắt híp lại, Toàn thân đề phòng. Hát ảnh rốt cuộc sắp đến tô ảnh bên người. Tô ảnh đột nhiên một cái lắc mình đứng ở hắn trước mặt. Hát y ghi hề nhân nhìn đến tô ảnh rõ ràng sứng suốt. Hắn vừa rồi chẳng qua là trá thượng một trá. Không nghĩ tới vương phi thế nhưng thật sự xuất hiện. Hắn theo bản năng mà liền phải kêu to. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô ảnh tay phải trưởng ngưng tụ lực lượng. Một trưởng bổ vào hắn sau cổ chỗ. Tô ảnh động tác lại mau lại tàn nhẫn. Cái kia hắc y dì hẻ nhân liền hử đều không có hử, liền ngã xuống trên mặt đất. Tô ảnh trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất người, không cần suy nghĩ, bay nhanh mà bái rớt hắn quần áo. Tô ảnh ngón tay cứng đờ, vẫn là bay nhanh mà đem trên người hắn quần áo bái xuống dưới, tiếp theo đem hắn kéo dài tới che lấp trong bụi cỏ thẳng hảo. Nàng thấp giọng nói, thật là xin lỗi à, ta biết ngươi là chức trách nơi, bất quá ta thật sự thực lãnh, liền trước mượn ngươi quần áo lạc. Tô ảnh đem khô mát quần áo thay lúc sau, trên người nhiều một tia ấm ác. Tô ảnh hiện tại một thân nam trang trang điểm, ăn mặc màu đen kính trang, trên mặt che miếng bài đen, đem tóc cũng sơ thành bộ dáng của hắn. Ánh sáng thực ám, từ mặt ngoài tới xem nàng cùng ám các sát thủ giả dạng giống nhau như lúc. Cái dạng này, muốn lửa dối quá quan, cũng không phải cái gì việc khó. Cách đó không xa có mấy cái hắc y li hề nhân ở tuần tra, bọn họ hướng tới tô ảnh cái này phương hướng nhìn qua. Giờ khắc này trong không khí phảng phất đều mang theo khẩn trương không khí. Tô Ảnh Thức mau liền trấn định xuống dưới, học lúc trước người kia bộ dáng đi đường. Bọn họ nhìn đến Tô Ảnh này thân giả dạng, căn bản là không có hoài nghi thân phận của nàng. Tô Ảnh trong lòng âm thầm may mắn, may mắn vừa rồi không có phát ra cái gì tiếng vang. Tô Ảnh không thể khiến cho người khác quá lớn chú ý, cũng không thể lập tức chạy trốn, nàng chỉ có thể làm bộ làm tịch học bọn họ giống nhau, ở bờ biển tuần tra. Phía trước hai cái hắc y hiện nhân đã hạ thủy, ở nước sông trung thiết hạ chướng ngại, Tô Ảnh Tâm than chính mình may mắn sớm một chút lên bờ, thiếu chút nữa đều phải bị bọn họ cấp bắt được. Tô Ảnh còn ở tìm cơ hội chạy trốn, phía sau có một cái hắc y hiện nhân tới gần, tùy tay đáp ở trên vai hắn, "Ngươi nơi này có cái gì phát hiện?" Tô Ảnh kiệt lực làm chính mình trở nên thả lỏng, lắc lắc đầu. "Ngươi nhỏ tùy ý nói một câu, Nai Hoài Vương phi thật là có bản lĩnh." Thế nhưng có thể làm chúng ta toàn bộ ám các xúc động. Tô Ảnh có chút buồn cười, nàng hiện tại liền ở trước mặt hắn, hắn thế nhưng cũng chưa phát hiện. Bất quá cái này sát thủ gia nhiệm vụ thời điểm như thế nào còn có như vậy nói nhảm nhiều. Hắn nếu là lại tiếp tục khản đi xuống, chỉ sợ muốn lòi. Ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Tô Ảnh hô hấp cứng lại, tâm đều phải nhảy tới cổ họng, nàng nếu là mở miệng nói chuyện khẳng định muốn bại lộ. Tay nàng chung nắm chặt chủy thủ. Liên ở ngay lúc này, một đạo sắc bén thanh âm từ phía sau truyền đến, là Đệ Tam đội trưởng. Hắn ngữ khí mang theo hung tợn mà hư vị, tìm được Hoài Vương Phi không có, còn không mau đi tuần tra. Vừa rồi cùng Tô Ảnh nói chuyện nam nhân có chút hâm hực, lập tức không rên một tiếng mà rời đi. Tô Ảnh nhẹ nhàng một hơi, cũng giả mo giả dạng mà rời đi, làm bộ tuần tra. Đệ Tam đội trưởng thực mau liền rời đi, hắn muốn đi phía trước nhìn một cái động tĩnh. Tô Ảnh lúc này đang muốn mượn cơ hội đảo tẩu, liền nghe được phía sau truyền đến một cái khắc nói thầm thanh âm, ta như thế nào cảm thấy như vậy không thích hợp. Tô Ảnh trong lòng rùng mình, thực mau liền cảm giác được lúc trước rời đi người kia, Lặng Yên không tiếng động mà đi theo nàng phía sau. Tô Ảnh tay âm thầm siết chặt, Phảng Phất hoàn toàn không có phát hiện cái gì, như cũng không nhanh không chậm mà đi phía trước đi tới. Ngươi đến tụt cùng là ai? Phía sau người đột nhiên đem tay đáp ở Tô Ảnh trên vai. Tô Ảnh trong lòng cười lạnh, nàng đã làm tốt chuẩn bị, không chút hoang mang mà xoay người, trong tay chủy thủ Lãng Yên không tiếng động mà hướng tới đâm tới, ở hắn còn không có phản ứng lại đây khi, hung hăng mãnh đện ở hắn trên đầu. Người kia kêu, kêu rên một tiếng, liền mất đi. Tô Ảnh ánh mắt bay nhanh mà quét một lần bốn phía, cũng không có người đem lực chú ý đặt ở bên này, bay nhanh mà đem người này đá vào trong hồ. Thình thịch trên mặt sông truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Trên bờ người khả năng nghe được cũng không rõ ràng, bất quá ở đấy nước người liền chưa chắc. Tô Ảnh nói thầm một tiếng, đôi mắt hướng tới bốn phía bay nhanh mà quét một lần, thấy cũng không có người chú ý nàng, lợi dụng bóng cây âm thầm chạy trốn. Nàng con không có chạy rất xa, liền nghe được nước sông bên kia có vui sướng thanh âm truyền tới, tìm được vương phi, tìm được vương phi. Tô Ảnh trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, theo bản năng mà tạm dừng trụ thân mình ở một cây đại thụ sau che giấu hảo. Trung quanh hắc y dì hẻ nhân nghe được bên kia động tính, đều hướng tới bờ sông bên kia vây qua đi, tô ảnh ẩn ẩn mà còn nghe được dạ phi bạch thanh âm. Bất quá tô ảnh không dám lại làm lưu lại, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Nàng ở nơi nào? Dạ phi bạch cơ hồ đem tô phủ phiên biến cũng tìm không thấy tô ảnh, trong lòng càng thêm khẳng định nàng theo hồ hoa sen du tẩu. Vì thế, hắn lưu lại một tiểu đội nhân mã ở tô phủ bắt tay, mang theo dư lại người tìm ra tới. Hắn vừa rồi đến nghe được bên này tiếng gào, mặt nạ hạ hiện lên một mặt mừng như điên hoan, hắn bay nhanh mà hướng tới cái nải phương hướng chạy tới. Chỉ là chờ đến Dạ Phi Bạch đuổi tới thời điểm, đệ tam đội trưởng đã túi đầu, trong thanh âm có chút sợ hãi, "Chủ tử, Vương Phi có khả năng đã lên bờ chạy trốn." Dạ Phi Bạch túi đầu nhìn thoáng qua bị từ trong nước vớt đi lên người, là đệ tam đội đội viên chi nhất, hắn cả người ướt nhẩm rề mà nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh nay khẳng định là Tô ảnh kết tác. Chương 464 tìm được dựa vào. Dạ phi Bạch trong lòng thất vọng, hung ác nham hiểm hai trong mắt trung thoáng hiện tức giận, trong thanh âm càng là mang theo một cổ lệnh người run rẩy hẳn ý, "Thùng cơm." Liên ở ngay lúc này, có Hắc Y nhân tiến lên bẩm báo, "Chủ tử, chúng ta phát hiện Vương phi quần áo." Dạ phi Bạch bay nhanh mà cướp đi Tô ảnh quần áo, xúc tu là lạnh băng ứ lạnh. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bồi trả. Hắn hô hấp cứng lại, nắm quần áo tay, hung hăng mà khẩn một chút. Giờ phút này, hắn cả khuôn mặt có vẻ vô cùng âm lãnh, nàng thế nhưng hận hắn đến loại tình trạng này, vô luận như thế nào đều phải thoát đi hắn bên người. Nàng mang thai, thế nhưng thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm chìm vào lạnh băng giữa sông. Dạ Phi bạch lại tức lại bực, trên mặt phát ra ra nồng đậm tức giận, trong mắt hiện lên một mạt đau xót. Chỉ là hiện giờ, hắn vô luận như thế nào lộ ra thế nào thần sắc To ảnh trốn xa, cái gì đều nhìn không tới. Liên ở ngay lúc này, đệ tam đội trưởng nghiêm khắc nói, ngươi sao lại thế này? Một sát thủ trả lời, thuộc hạ, thuộc hạ bị người cấp đánh hôn mê. Dạ Phi Bạch ngẩng đầu theo đệ tam đội trưởng tầm mắt vọng qua đi, liền thấy một sát thủ chỉ ăn mặc áo lót, hắn áo khoác hắn khăn che mặt đều không thấy. Dạ Phi Bạch khẽ nhíu mày, cả người đều che chở lạnh băng lạnh lẽo, hắn đôi mắt sắc bén như ưng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái này sát thủ bị Dạ Phi Bạch như vậy nhìn, đầu rũ đến càng thấp, hắn run run rẩy rẩy mà nói, "Hồi bẩm chủ tử, vừa rồi thuộc hạ cảm giác được cây đại thủ kia có động tĩnh." Bất quá xem đến cũng không rõ ràng. Chờ đến thuộc hạ đến gần, liền nhìn đến nữ nhân đột nhiên nhảy ra, thuộc hạ còn không có mở miệng đã bị nàng cấp đánh hôn mê. Dạ Phi Bạch nhíu nhíu mày, ngươi nhưng thấy rõ nàng bộ dạng. Người kia động tác quá nhanh, thuộc hạ cũng không có thấy rõ ràng. Trên người của ngươi quần áo là chuyện như thế nào? Cái này hắc y ghi hệ nhân vùi đầu đến càng thấp, hồi, hồi bẩm chủ tử, khả năng chính là tên kia nữ tử đổi đi rồi thuộc hạ quần áo. Dạ phi bạch sắc mặt càng ngày càng lạnh. Dạ phi bạch thực mau liền phản ứng lại đây, hắn ảnh nhi hiện giờ liền có khả năng liền sen lẫn trong chi đội ngũ này giữa. Hắn khỏe môi hơi xả, ánh mắt lộ ra lạnh leo thần sắc, hắn tìm tòi nghiên cứu thần sắc ở mỗi người trên mặt đảo qua. Hắn hơi hơi giơ tay, mọi người mát đều huấn luyện có tố mã chẳng hảo. Toàn bộ người liền đem khăn che mặt bắt lấy, bắt đầu điểm số. Dạ Phi Bạch đối mắt híp lại, tầm mắt bay nhanh mà ở đệ Tam chi đội ngũ qua lại xem. Hắn sợ chính mình xem lẩu, lại lần nữa nhìn một lần. Điểm số sau khi kết thúc, đệ Tam đội trưởng hồi bẩm nói, "Chủ tử, toàn bộ đội viên đều đến đông đủ." Tất cả đều đến đông đủ, đó chính là nói nàng lại chạy. Ở đây sở hưu ám các sát thủ đều thập phần ảo não, nguyên lai like vừa rồi vương phi liền sen lẫn trong bọn họ đội ngũ giữa. Chắc không được tìm kiếm một nữ nhân, yêu cầu xuất động nhiều như vậy lực lượng. Bởi vì cái này hoài vương phi thật sự là quá gắn lớn, quá dũng cảm, quá lợi hại. Bọn họ ám các sát thủ các đều là tỉ mỉ huấn luyện quá, nàng thế nhưng có thể ở bọn họ trước mặt dấu trời qua biển. Dạ phi bạch sắc mặt hát trầm đến đáng sợ, thanh lánh đôi mắt đông nhiên meo lại. Một cổ lửa giận từ hắn đáy mắt khuyết tán mở ra, lại thực mau bị hắn đè ép đi xuống. Hắn trong ánh mắt tản ra thất vọng thân sắc. Hắn khẽ môi gắt gao mà nhấc hởi, lập tức tăng số người nhân thủ, ở chỗ này phụ cận tiếp tục lục soát. Là, cái này nha đầu giả hoạt vô cùng, sẽ trốn sẽ tàng, nhưng hôm nay nàng có mang, lại dư quá như vậy lạnh băng đến xương nước sông, nàng hiện tại đến tụt cùng ở nơi nào? Tô ảnh trên chân nện bước một bước không dám đỉnh. Trên người nàng ăn mặc hắc y, ở hắc ám trong bóng đêm càng dễ dàng che dấu. Nàng sợ dừng lại xuống dưới, đã bị Dạ Phi Bạch chờ trở về, nàng vừa nhớ tới hắn kia lạnh băng thần sắc, trong lòng liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong lòng hừ lạnh, Dạ Phi Bạch, ngươi muốn bắt ta trở về, muôn đều không có. Ngươi có ám cát, 3000 ám cát toàn bộ xuất động, nhưng ngươi vẫn là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ta rời đi. Liên vào giờ phút này, Cô ảnh bụng lại đau lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, nàng theo bản năng mà vô về bụng, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, "Bà bảo, thực xin lỗi, mẫu thân nhất định sẽ đem ngươi đưa tới một cái an toàn địa phương, đem ngươi sinh hạ tới, làm ngươi hảo hảo mà nhìn xem thế giới này, ngươi muốn ngoan a." Nàng một bước không ngừng đi phía trước đi đến, bụng càng ngày càng đau, trên môi cuối cùng một tia huyết sắc đều mất đi, nàng sắc ngất đi rồi. Tô ảnh trên chán thấm ra lạnh băng mồ hôi, bụng bắt đầu co rút, ý thức cũng bắt đầu có chút tan giã. Chẳng lẽ nàng rời đi thật là thực tùy hướng sao? Chẳng lẽ nàng muốn lựa chọn cùng nữ nhân khác tranh đoạt một người nam nhân sao? Chẳng lẽ nàng muốn bi ai mà tiếp thu cái này hiện thực sau đó nhẫn nục chịu được? Đau bụng đến sắp chịu không nổi, tô ảnh hai mắt mê ly, gắt gao mà cắn môi dưới, đôi tay nắm thành quyền, làm trường móng tay đâm vào lòng bàn tay, này không cho chính mình ngất xịu đi. Nàng cuối cùng vẫn là thoát đi không khai nam nhân kia sao? Tô Ảnh giờ phút này đứng ở một góc, đỡ tường, hơi thở hỗn loạn thô nặng, nàng hai chân hoàn toàn mềm đi xuống, rốt cuộc mại bất động một bước. Giờ phút này, nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên ở ngay lúc này, có người vỗ nhẹ nàng bả vai. Tô Ảnh vốn dĩ có chút thô nặng hô hấp một đốn, nàng chỉ cảm thấy chính mình trĩu trái tim đều phải nhảy ra ngoài, toàn thân máu đều tựa hồ dừng lại lưu động. Hắn tới. Hắn nhanh như vậy liền truy lại đây sao? Tô ảnh trái tim co chặt, gian nan mà ngừng đầu, chậm dãi xem qua đi. Trước mặt nam tử ăn mặc một bộ đơn giản màu trắng áo tràng, đêm tối hạ hắn một đôi mắt thanh triệt như bít đàm, trong mắt đổ xuống nhàn nhạt ôn nhu cùng quan tâm, là liêu dung hoa. Cà ca. Tô ảnh nhìn đến là hắn, cầm lòng không đậu mà vô thanh vô tức mà trương trương ngôi. Nàng hai tròng mắt chung nháy mắt hiện ra một tầng hơi nước cơ hồ ngay sau đó đều phải khóc ra tới. Giờ phút này Tô Ảnh thập phần bất lực, nàng nhìn đến Liêu Dung Hoa xuất hiện, phảng phất là tìm được rồi một cái dựa vào. Liêu Dung Hoa xuyên tấu qua hơi lượng qua màn, nhìn đến Tô Ảnh sắc mặt tái nhợt, môi đông lạnh vô thanh. Đen bóng đầu tóc gợn rèm rề mà triền ở trong cổ. Liêu Dung Hoa nhìn đến nàng cái dạng này, luôn là Vân Đạm Phong khinh khuôn mặt thượng hiện lên khởi tức giận, người nha đầu này cũng quá tùy hứng. Têu ngươi hảo hảo ở vương phủ cửa chờ, ca ca sẽ đến tiếp ngươi đi. Nhưng ngươi đến hảo, chính mình chạy. Tô Ảnh suy yếu mà cười cười, lúc ấy hắn phát hiện, ta nếu lại không đi cũng đã muộn. Ngươi đừng nói chuyện, mau nhắm mắt nghỉ ngơi. Liêu Dung Hoa phát hiện Tô Ảnh hiện giờ liền nói chuyện đều thập phần cố hết sức, hắn cặp kia gợn sóng bất kinh trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Hắn bay nhanh mà bắt lấy tay nàng, nhanh chóng mà thế đem mạch, nhanh chóng mà thế nàng ghim kim trấn trị. Tô Ảnh độ cao căng chặt tinh thần lập tức lơi lỏng xuống dưới, thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Liêu Dung Hoa nhìn Tô Ảnh hiện giờ chật vật bộ dáng, trong lòng dị thường khó chịu, hắn duy nhất tiểu muội muội a. Hắn lặng yên không tiếng động mà dẫn dắt Tô Ảnh trở lại chính mình trong xe ngựa. Hắn từ trong lòng cầm một viên thuốc viên cấp Tô Ảnh uy hạ, lại lấy ra túi nước cấp Tô Ảnh uống nước ấm. Chương 465 xe ngựa bên trong. Liêu Dung Hoa cầm một cái thảm lông cấp Tô Ảnh bao ở, lại cầm khăn lông khô thế nàng trà lau rướt rèm rề đầu tóc. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng. Hắn mãn nhãn đau lòng, thấp giọng nói, "Ngươi như thế nào như vậy không yêu quý chính mình?" Tô Ảnh uống lên chút nước ấm, an bảo dược, nàng sắc mặt cũng không giống vừa rồi như vậy khó coi, trên người dần dần mà cũng ấm lại đây một ít. Tô Ảnh ý thức cũng khôi phục một ít, nàng nửa mở con mắt, ánh mắt kiên quyết, dần từng chữ một nói, Không tiếc hết thảy đại giới, ta cũng muốn thoát đi nơi đó. Ta giúp ngươi, ngươi không thể lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Liêu Dung Hoa thương tiếc mà xoa xoa nàng đầu, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, đều là đương mẫu thân người, đừng lại làm tùy hứng sự. Liêu Dung Hoa thấy Tô Ảnh khôi phục một ít khí lực, phân phó Sa Phu nhanh lên đội xe ngựa. Xe ngựa mới được sử không lâu, Tô Ảnh ngồi dậy, thần sắc của nàng hơi mang mệt mỏi. Nàng lẩm ẩm mà nàng nghe được phía trước động tĩnh khẽ nhíu mày, toàn thân máu đều phảng phất ở 15 phút đình chỉ, nàng ánh mắt đầu hướng Liêu Dung Hoa, ta nghe được bọn họ thanh âm ở phía trước. Ta tới. Liêu Dung Hoa đưa cho nàng một cái trấn an thần sắc. Liêu Dung Hoa dò ra thân tới, đưa hắn nhìn đến kia Trương Quỷ Dị mặt nạ, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc thần sắc, ám các các chủ, ngài đại buổi tối mà ở chỗ này làm cái gì? Liêu Dung Hoa vốn là biết Dạ Phi Bạch là ám các thủ lĩnh, Hắn cực nhỏ nhìn đến Dạ Phi Bạch xuất động nhiều như vậy nhân mã, có phải hay không gặp gỡ cái gì đại sự? Dạ Phi Bạch hất mặt, cũng không nói chuyện. Hắn lạnh băng con ngươi nhìn Liễu Dung Hoa liếc mắt một cái, này đôi mắt so với ngày thường muốn lạnh băng thượng gấp trăm lần ngàn lần. Liễu Dung Hoa phảng phất là bị hắn ánh mắt cấp đông cứng, hắn thở dài một hơi, không nói liền tính. Hắn giọng nói một đốn, phảng phất là lơ đãng chi gian thấy được Dạ Phi Bạch trong tay quần áo, đó là một bộ nữ nhân quần áo. Liêu Dung Hoa trên mặt làm bộ lộ ra giật mình thần sắc, ngươi trong tay như thế nào cầm nữ nhân quần áo? Nhìn các ngươi giống như ở tìm người, chẳng lẽ là đang tìm kiếm một nữ nhân? Liêu Dung Hoa thấy Dạ Phi Bạch không nói lời nào, chỉ là gắt gao mà ôm quần áo. Liêu Dung Hoa trên mặt lộ ra một mạt không thể tin tưởng, còn có ẩn ẩn phẫn nộ, hắn khẩu khí chung mang theo chất vấn, có phải hay không ảnh nhi không thấy? Ngươi đây là cam chịu sao? Dạ Phi Bạch sắc bén mà nhìn hắn. Này không liên quan chuyện của ngươi. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không thật là ảnh nhi không thấy? Liêu Dung Hoa vươn thon giải tay chặt chẽ mà bắt lấy Dạ Phi Bạch cổ áo, ngày xưa ôn nhuận ưu nhã bộ dáng căn bản là biến mất không thấy. Dạ Phi Bạch môi nhếch đến gắt gao, ánh mắt kiên định, ta sẽ tìm được nàng. Hắn tiến đến Dạ Phi Bạch trước mặt, thanh âm ép tới cự thấp, "Dạ Phi Bạch, ngươi nếu là không thể chiếu cố hảo ảnh nhi, vì cái gì muốn cưới nàng?" Dạ Phi Bạch Dị thường thâm thúy lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu là ta biết ngươi sẽ như vậy đối nàng, ta đã sớm mang theo nàng rời đi." Liêu Dung Hoa trên mặt mang theo nồng đậm phẫn nộ, "Ngươi nếu không thể toàn tâm toàn ý đãi nàng, vậy ngươi liền thả nàng. Ngươi câm miệng cho ta." Liêu Dung Hoa cười lạnh, "Hiện giờ trời giá rét, nàng lại mang thai, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng sẽ không có việc gì. Nàng sẽ không có việc gì." Liêu Dung Hoa thần sắc càng thêm lạnh băng, ngươi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn trả lời. Nang chung quy là cái nữ tử, vẫn là cái mang thai nữ tử. Nang cũng bình thường nữ tử giống nhau, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ bởi vì ngươi tìm nữ nhân khác mà ghen, ngươi có biết hay không? Dạ Phi Bạch cái chán gân xanh bạo khiêu, không cần ngươi quản chuyện của chúng ta. Ta vì cái gì mà kệ? Liêu Dung Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Dạ Phi Bạch, nàng là ta duy nhất muội muội. Ngươi không đau lòng nàng, ta đau lòng. Hắn như thế nào sẽ không đau lòng, hắn so với ai khác đều đau lòng. Ngươi hiện tại nhưng thật ra nhận. Dạ Phi Bạch nhìn Liễu Dung Hoa, trong lòng hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, hắn thật là Tô Dung. Hắn mưu thân thật là hoàng hậu giết chết sao? Liễu Dung Hoa phẫn nộ mà nhìn Dạ Phi Bạch, ngươi không cần nàng, về sau liền từ ta tới chiếu cố nàng. Dạ Phi Bạch trong mắt phát ra ra sắc bén thần sắc. Hắn như thế nào sẽ không cần nàng, ngươi dám?" Liêu Dung Hoa nhẹ thở hổn hển một hơi, "Nàng là ta muội muội, ngươi từ ta tới tìm." "Không cần." Dạ Phi Bạch thanh âm lạnh băng, hắn hạ giọng gần từng chữ một nói, "Nàng là ta vương phi, ta nhất định sẽ tìm được nàng." "Ngươi tốt nhất tìm được nàng, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Liêu Dung Hoa trên mặt lộ ra ngoan tuyệt thần sắc, ánh mắt kia cơ hồ muốn ăn thịt người. Hắn căm giận mà lưu lại những lời này, Ngồi trở lại xe ngựa, làm Sa Phu tiếp tục đi phía trước lái xe. Xe ngựa một lần nữa đi lại, Tô Ảnh lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Liễu Dung Hoa xe ngựa rời đi lúc sau, Dạ Phi Bạch trong con ngươi đau lòng cùng yêu thương không còn có che giấu, hắn nói rất đúng, Ảnh Nhi chỉ là cái bình thường nữ tử. Nàng lại khôn khéo cũng bất quá là cái bình thường nữ tử. Dạ Phi Bạch con ngươi đảo qua chung quanh cảnh vật, hắn không tin nàng có thể lừa cậu, cẩn thận tìm. Không cần vùng tha bất luận cái gì một chỗ. Dạ Phi Bạch vừa mới phân phó xong, hắn con ngươi đột nhiên quét tới rồi vừa mới rời đi, Liêu Dung Hoa xe ngựa. Dạ Phi Bạch lập tức liền phục hồi tinh thần lại, Liêu Dung Hoa tới quá xảo, vì cái gì hắn sẽ vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở cái nải địa phương. Hắn cao giải thân ảnh đối mặt xe ngựa, mày gắt gao mà nhíu lại, việc này chỉ sợ có kỳ quặc. Hắn hai mắt hung ác nghiêm hiểm, trên mặt nháy mắt phát ra ra tức giận. Lăng Phong lập tức đi đem kia chiếc xe ngựa chặn lại trụ. "Là, chủ tử." Dạ Phi Bạch không đợi Lăng Phong xuất động, hắn hai chân đã mải mở ra, hắn thân ảnh bay nhanh mà hướng tới xe ngựa lượ qua đi. Liêu Dung Hoa xe ngựa tức khắc dừng lại, Dạ Phi Bạch khẽ nhếch khởi tiêu căng cảm, mặt nạ ở bóng đêm hạ tản mát ra lạnh băng qua mang. Dạ Phi Bạch khẽ môi lơi xạ, gan từng chữ một hỏi, "Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này?" Mỗi một chữ đều giống như một phen lưỡi dao sắc bén, hung hăng mà hướng tới Liêu Dung Hoa ném qua tới. Tô ảnh trái tim đi theo hung hăng mà run rẩy, nàng có thể cảm giác được kia lạnh băng nói, đến xương đến lạnh băng, mang theo nồng đậm thị huyết chi ý. Hắn thế nhưng thật sự chạy tới. May mắn, nàng vừa rồi nhân cơ hội từ trong xe ngựa xuống dưới, giờ phút này tựa như một con thằn lằn giống nhau, ghé vào càng xe thượng. Dạ phi bạch giờ phút này chạm rất gần. Nàng thậm chí có thể thấy được rõ ràng hắn giày thượng hoa văn. Tô ảnh thân thể cứng quọng, một cử động cũng không dám, trong đầu nháy mắt sinh ra vô số ý tưởng, nàng nhất định không thể bị mang về. Liêu Dung Hoa khẽ miệng gợi lên một mạt trào phúng cười lạnh, "Dạ Phi Bạch, vì cái gì ta không thể xuất hiện ở chỗ này?" "Này đường cái là ngươi sao?" Dạ Phi Bạch kiêu căng đen nháy trong mắt hiện lên lẫm quang, tránh ra. Liêu Dung Hoa gợi lên khóe môi, "Tránh ra." dựa vào cái gì muốn cho khai. Ngươi hỏi Vương Điện hạ làm ta tránh ra, ta liền tránh ra sao? Dạ Phi Bạch đôi mắt lạnh băng, thanh âm đạm mạc vô cùng, "Liễu Dung Hoa, đừng ép ta động thủ." Liễu Dung Hoa khẽ nhếch khởi cằm, "Động thủ? Dạ Phi Bạch ngươi muốn động thủ nói, ta Liễu Dung Hoa phụng bồi rốt cuộc." Chương 466 hoàn toàn giải ra. Dạ Phi Bạch không muốn cùng Liễu Dung Hoa vòng quanh, hắn trên mặt mang theo không kiến nhẫn. Trên mặt hắn tức giận càng tăng lên, Liêu Dung Hoa, kia bổn vương liền không khách khí. Liêu Dung Hoa cùng Dạ Phi Bạch hai người tiến nô bạc trường, Tô Ảnh nghe Dạ Phi Bạch tràn ngập tức giận thanh âm, toàn bộ thân thể đều nhịn không được run run, nàng cương khẩn mà đem chính mình thân mình dán khẩn xe ngựa. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Liêu Dung Hoa cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói thích ảnh nhi, hiện giờ nàng rơi xuống không rõ Ngươi thế nhưng cũng có tâm tình ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Ngươi thiếu làm bộ làm tịch. Dạ Phi Bạch đôi mắt nheo lại, lửa giận ở trong mắt hắn nhanh chóng mà lan tràn mở ra, ngay sau đó lại thay đổi dị thường lạnh băng thần sắc, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Liễu Dung Hoa, đem mảnh xúc lên. Liễu Dung Hoa đôi mắt thanh lãnh, trong giọng nói trào phúng cho rằng càng dày đặc, như thế nào? Hoài Vương điện hạ ngươi tìm không thấy ảnh nhi, thế nhưng hoài nghi đến ta trên đầu tới. Dạ Phi Bạch đi phía trước tiến thêm một bước, lập tức liền phải động thủ sốc lên màn xe. Liễu Dung Hoa thon dài hữu lực tay cầm hắn, "Ngươi không cần quá phận. Nàng ở bên trong." Dạ Phi Bạch ngữ khí thập phần khẳng định, hắn con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Liễu Dung Hoa, phảng phất muốn ở trên người hắn nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Liễu Dung Hoa không chút nào yếu thế mà căm tức nhìn hắn, "Ta bất quá cứu người một mạng trở về, vừa mới hảo đi ngang qua nơi này, nàng như thế nào sẽ ở bên trong?" Chém ra. Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một màn sắc ý, hắn căn bản không tin như vậy trùng hợp. Liêu Dung Hoa thần sắc đạm nhiên, ngươi nếu thị phi muốn xem, về sau chúng ta Liển huynh đệ đều làm không thành. Dạ Phi Bạch cốt cách rõ ràng tay dùng sức vung lên, tiếp theo liền nghe được màn xe bị xé rách thanh âm. Dạ Phi Bạch hướng tới bên trong nhìn lại, trong xe ngựa trống không, trừ bỏ Liêu Dung Hoa cùng đánh xe ra phu ở ngoài, căn bản không có người thứ ba. Dạ Phi Bạch khẽ môi gắt gao mà nhấc hỡi, trên mặt hoàn toàn là thất vọng thần sắc. Liêu Dung Hoa bên môi mang theo trăn trọc ý vị, như thế nào? Trước kia không hảo hảo đãi nàng, hiện giờ là hối hận. Dạ Phi Bạch gầm nhẹ một tiếng, ngươi biết cái gì? Đúng vậy, ta cái gì cũng đều không hiểu. Liêu Dung Hoa thanh âm cũng nâng lên vài phần, chính là ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cho rằng ngươi sẽ đại ảnh nhi hảo, ta mới không có ngăn cản nàng gả cho ngươi. Phong giơ lên hắn tóc dài, hắn toàn thân tản ra âm lệ hơi thở, cơ miệng. Liêu Dung Hoa đáy mắt trào phóng chi ý càng dày đặc, ngươi liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, không có tư cách hối hận. Dạ Phi Bạch bị Liêu Dung Hoa chọc giận, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, hắn nâng lên nắm tay hung hăng mạn đện ở xe ngựa trên vách. Ngay mắt, chỉnh chiếc xe ngựa đều chấn một chút, Tô Ảnh đôi tay hai chân vốn dĩ cũng đã có chút tê dại. Nàng cả người thiếu chút nữa liền phải ngã xuống. Tô ảnh tâm cũng đi theo hung hăng mà nhảy một chút. Dạo phi bạch kêu một quyền, càng là làm xe ngựa phía dưới bụi bạm bùn đất sái lạc xuống dưới, có một ít thật nhỏ viên viên bổ nhào vào nàng trong mắt, nàng cái mũi chung. Trong khoảng thời gian ngắn, tô ảnh chỉ cảm thấy đôi mắt thập phần khó chịu, ma ma có nước mắt toát ra tới. Bất quá này vẫn là có thể chịu được trụ, nàng gắt gao mà nhắm mắt lại. Vì ý nước mắt theo nàng gương mặt sẽ qua, từng giọt mà dừng ở thổ địa thượng. Chẳng qua nàng cái mũi ngứa đến lợi hại, đặc biệt muốn đánh hắt xì. Chính là nói vậy, nàng phía trước làm hết thảy nỗ lực đều sẽ hoang phí. Cho nên nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà chịu đựng, dùng sức mà chịu đựng, nhận đến nước mắt rất đến càng thêm lợi hại. Liên ở ngay lúc này, Lăng Phong chạy tới bẩm báo nói, "Chủ tử, đệ tử phân đội ở trường viên ngoại gia phủ cận phát hiện Vương phi bong dáng." Dạ Phi Bạch vừa nghe, đen nháy con ngươi hiện lên một mạt qua mang, hắn không ở nơi này lưu luyến, lập tức hướng tới Lăng Phong chỉ đến phương hướng chạy tới nơi. Liêu Dung Hoa nhìn đến hắn rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái kia nữ tử là hắn phía trước chuẩn bị tốt xương khói đạn, hiện giờ Dạ Phi Bạch mất đúng mực, căn bản là sẽ không đi chứng thực là thật là giả. Hắn vội vàng rời đi, như vậy liền lại có thể tranh thủ một ít thời gian. Liêu Dung Hoa lập tức mệnh lệnh Sa Phu tiếp tục đi phía trước lên đường. Rốt cuộc tới an toàn địa phương, Tô Ảnh mới bò lại đến trên xe ngựa. Liêu Dung Hoa nhìn đến trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, có chút đau lòng nhìn nàng, ngươi vẫn là luyến tiếc hắn. Tô Ảnh hung hăng mà đánh mấy cái hất xì, đen nháy đôi mắt trừng mắt nhìn Liêu Dung Hoa liếc mắt một cái, ta là ngựa đến lợi hại. Liêu Dung Hoa tức khắc bật cười. Dạ Phi Bạch sốt ruột mà hướng tới chương viên ngoại gia chạy tới nơi. Gió lạnh cuốn lên hắn màu đen quần áo, ở gió lạnh xẹt qua một mạt lạnh băng độ cung. Hắn toàn thân trên dưới đều phát ra bề bãi mà âm lệ bộ dáng, một đôi sắc bén con ngươi, lóe lạnh lẽo mà sắc bén con mang. Chờ hắn đuổi tới lúc sau, lại phát hiện Tô ảnh bóng dáng lại biến mất, Dạ Phi Bạch không cam lòng, phái người đem Chương Nguyên nhà ngoại phủ để trong ngoài mà lục soát cái biến, lại căn bản không có phát hiện thân ảnh của nàng. Nàng đến tột cùng ở nơi nào? Dạ Phi Bạch tâm hung hăng mà nắm ở bên nhau. Từ chương viên ngoại ra đi ra ngoài có 3 điều đường nhỏ, hắn đứng ở mở rộng chi nhánh giao lộ, trong lòng vô cùng hoang vắng, một loại cô tịch hướng tới khắp người lan tràn, hắn đôi mắt sắc bén lạnh băng, người tới, hướng tới này 2 điều đường nhỏ tiếp tục truy. Liên ở ngay lúc này, Lăng Phong xuất hiện ở Dạ Phi Bạch trước mặt, vương ra, thuộc hạ ở bên kia phát hiện một bài vết máu. Dạ Phi Bạch hô hấp cứng lại, Hướng tới Lăng Phong sợ chỉ phương hướng chạy tới nơi. Một tiểu than, một tiểu than vết máu, có chút hỗn độn, giờ phút này sắc trời hơi sáng lên, này huyết hồng đến tươi đẹp, ở tuyết trắng phụ trợ hạ có vẻ càng thêm quỷ dị mà quyến rũ. Dạ phi bạch đen nháy hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia than huyết, trong lòng mạc danh mà lộ bộ một chút. Dạ phi bạch thanh âm phát sát, mang theo hơi hơi run, lập tức đi tìm đại phu. Lăng Phong tiếp mệnh lệnh, Thực mau liền ở gần nhất ý lý quán tìm đại phu lại đây. Kia đại phu vốn dĩ ngủ ngon lành, đột nhiên bị nhân khí thế giảo giạt mà bắt ra tới. Hắn không biết vì cái gì sẽ bị đưa tới nơi này, trước mặt đứng một cái mang mặt nạ nam nhân, chỉ lộ ra kiêu căng cằm cùng sắc bén ánh mắt, có vẻ tà mị quỷ dị. Hắn lòng bàn chân bên có một bãi huyết, toàn thân mang theo đến sương lạnh băng, tản ra ngạo thị quần hùng khí phách. Đại phu cả người run run, trong lòng thập phần sợ hãi, tha Tha mà, Dạ Phi Bạch tầm mắt dừng ở kia một tiểu than huyết thượng, mang theo nhàn nhạt mơ ảo, đây là cái gì? Đại phu ánh mắt lộ ra một mạt chần chờ, lắp bắp mà nói, đây là huyết. Dạ Phi Bạch một phen xách lên hắn quần áo, thanh âm trầm thấp, âm lãnh vô cùng, đây là cái gì huyết? Tình huống như thế nào hạ lưu đến huyết? Đại phu cơ hồ nghe được hắn cốt cách nắm chặt phát ra thanh âm, thân thể hắn run đến lợi hại. Chờ Dạ Phi Bạch buông ra hắn, Hắn lúc này mới cẩn thận quan sát một phen, lại dính một ít nghe nghe, thần sắc hoang hốt, đây là kinh nguyệt, là nữ tử sinh non sau xuất huyết nhiều. Lúc trước, Dạ Phi Bạch còn mang theo một tia may mắn, giờ phút này cả người hoàn toàn dại ra, sống lưng lạnh cả người, toàn thân máu đều phảng phất đình chỉ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 466 hoàn toàn dại ra chương nội dung, xong. Chương 467 là hắn không hảo. Dạ Phi Bạch thân thể run rẩy, màu đen trong mắt nhiễm một loại không thể tin tưởng tuyệt vọng cùng bi thương. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phẩm vấn. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều phảng phất là bị tiêm châm đau đớn, đau đến hắn mau không thở nổi. Dạ Phi Bạch nhìn đến đại phu, ánh thanh ngẫm hỏi, "Trẻ nhiều như vậy huyết sẽ như thế nào? Hai tử còn có thể giữ được sao?" Dạ Phi Bạch thấy đại phu không nói lời nào, hai trong mắt trung hiện lên một mạt sắc ý. Hắn rít gào ra tiếng, hài tử còn giữ được. Đại phu bị dọa đến ngây người, đứt quãng mà nói, "Chạy, chạy nhiều như vậy huyết." Khai Nhi khẳng định, khẳng định là giữa không nổi. Dạ Phi Bạch dừng lại, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong lòng có một cây căng thẳng huyền trợ đứt đứt, đều là hắn không tốt. Đều là hắn không tốt. Là hắn không có chiếu cố hảo Ảnh Nhi. Chủ tử Lăng Phong muốn nói cái gì? lại không biết từ đâu mà nói lên. Côn Phong giơ lên dạ phi bạch đen bóng tóc dài, mặc phát nhẹ nhẹ vần quanh. Hắn kia Trương Luân là đạm nhiên không gợn sóng trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hoàng, cặp kia lạnh băng con ngươi ảm đạm xuống dưới, lộ ra tràn đầy tự trách. Dạ phi bạch hai mắt ngơ ngác mà nhìn kia than màu đỏ vết máu, trong đầu không ngừng hồi phóng đã từng bọn họ ở bên nhau hình ảnh, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, hắn cảm thấy mỗi một ngày đều là hạnh phúc vui sướng. Mặc dù là hai người cãi nhau, chỉ cần nàng ở hắn bên người, đều là ngọt ngào. Hiện giờ nàng đi rồi, vì thoát đi đến rất xa, liền hai tử cũng không để ý. Ánh nhi, hai tử, hắn hai mắt đỏ đậm, trong mắt hiện lên một mặt trong suốt. Tới gần trái tim địa phương một trận quán đau, đó là một loại cực hạn đau, đau đến không thể chịu đựng được, đau đến hắn cơ hồ hít thở không thông. Ánh nhi, hắn ấp đúng mà kêu tên nàng, thanh âm phát sát. Đột nhiên hắn trong cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra tới. Chủ tử! Lăng phong bị như vậy dạ phi bạch dòa ngây người, kinh hô một tiếng. Dạ phi bạch che lại chính mình ngực, hắn trên môi lây dính thượng màu đỏ tươi chất lỏng, một giọt một giọt mà đi xuống nhỏ giọt, tích ở trên mặt tuyết, càng thêm có vẻ trói mắt, cùng trên mặt đất kia than vết máu hôn hợp. Xên sệt máu tán tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Dạ phi bạch thê lương mà cười. Trong mắt là một mảnh sâu không thấy đáy màu đen, cả người để lộ ra một loại tuyệt vọng cùng bi thương hơi thở, đều là hắn không tốt, đều là hắn sai, hiện giờ cái gì đều trợm. Dạo phi bạch gần như điên cùng, cơ hồ mất đi lý trí, hắn điên rồi giống nhau mà ở chung quanh tìm kiếm. Hắn lại lần nữa ra lệnh, cần phải muốn tìm được nàng. Độc đáo tiểu viện. Đêm qua, hồng ba giả thành gã sai vặt bộ dáng, thức thuận lợi mà liền về tới lục ngân phía trước đặt mua qua sân. Trưởng qua, nàng đợi một đêm đều không có chờ đến Tô ảnh trở về, cả người đều có vẻ khẩn trương hề hề. Lục Ngân lo lắng hỏi một câu, "Tiểu thư như thế nào còn không có trở về?" Hồng Ba khẽ cắn bên môi, trong mắt tràn ngập nồng đậm tự trách, đều là ta không tốt, thế nhưng đem tiểu thư một người ném xuống. Hồng Ba nói tới đây thời điểm, trong mắt hiện ra hơi nước, "Tiểu thư là chủ tử, ta hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ mà thế nàng, nhưng ta lại chính mình đã trở lại." Này bên ngoài trời ra rét, tiểu thư lại mang thai. Người đừng khóc nha. Lục ngân nhìn thấy hồng bà khóc, luôn cuông tay chân mà lấy khăn thế nàng sắt nước mắt. Tiểu thư, tiểu thư có rất nhiều mưu kế, nhất định sẽ bình an không có việc gì. Lục ngân nói xong câu đó, trong lòng lại không đế. Hồng bà nói được là, tiểu thư rốt cuộc có mang 4 tháng có thai. Hai người canh giữ ở cửa, ai cũng không dám đi ngủ. Sắc trời đã đại lượng đã là qua phía trước ước định tốt thời gian. Hai người một đêm không ngủ, trên mặt cũng không có nửa phần buồn ngủ, vai mắt đen thui chờ ở cửa nhỏ chân mong chờ. Lục Ngân là cái cấp sinh tử, càng chờ trong lòng càng thấp vọng, này còn làm sao bây giờ a? Nếu không ta đi ra ngoài thăm dò tin tức. Hồng Ba trong lòng ngày nấy, cũng lại chờ không đi xuống, ta cũng đi. Liên ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hai người lẫn nhau tương nhìn thoáng qua. Ánh mắt lộ ra một mạt kinh hỉ thần sắc. Hằng Ba bay nhanh mà mở ra một cái phùng, liền nhìn đến Tô Ảnh đứng ở cửa, bên môi phiếm một mạt đạo nhân cười. Tô Ảnh ở trong xe ngựa trải qua liễu dung hoa sở thị, giờ phút này cả người tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là có vẻ thập phần mệt mỏi. "Tiểu thư, ngài mau tiến vào." Hằng Ba làm Tô Ảnh đi vào lúc sau, nhanh chóng mà đóng cửa lại. Hằng Ba lúc này mới yên lòng, kỉ cực mà khóc, "Tiểu thư" Ngài rốt cuộc đã trở lại. Nô tỷ đều mù chết. Lục Ngân thật dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy Tô Ảnh, lúc trước lo lắng tới cực điểm, lúc này lại mau cao hứng hổng rồi. Nàng đứng ở Tô Ảnh trước mặt, nước mắt vánh liệt mà đi xuống rớt, "Tiểu thư, nô tỷ nhớ ngươi muốn chết." Tô Ảnh nhìn đến nàng, vành mắt hơi hơi đỏ một vòng, cười chỉ chỉ cái trán của nàng, "Ngươi cái này nha đầu ngốc." Hờ ba lau một phen nước mắt. Lúc này mới phát hiện Tô Ảnh sắc mặt cũng không tốt, đáy mắt lộ ra một mạt lo lắng. "Hảo, Lục Ngân, ngươi đừng lôi kéo tiểu thư ở đầu gió chỗ nói chuyện, mau vào nhà ở đến đây đi." Tiểu thư khẳng định đói bụng. "Ai là?" Lục Ngân liên tục gật đầu, tiến lên đỡ Tô Ảnh vào nhà. Tô Ảnh bị Lục Ngân đỡ, dọc theo đường đi nàng đều ở quan sát kỹ lưỡng. Nàng phát hiện nơi này tòa nhà cũng không tính thập phần hiểu lẫm. Từ bên ngoài thoạt nhìn nơi này tòa nhà phổ phổ thông thông, bên trong cảnh trí lại là thập phần độc đáo. Lục Ngân ở chỗ này lâu ngày, liền dựa theo Tô Ảnh yêu thích ở trong sân gieo trồng không ít thực vật, còn ở hậu viện gieo trồng một tảng lớn mai lâm. Tô Ảnh vào phòng, phòng trang bị quét tước đâu vào đấy, mấy cái nha đầu đều bị Lục Ngân rất khá, rất lanh lợi. Bọn nha đầu nhìn thấy Tô Ảnh lại đây đều cung cung kính kính mà hô một tiếng tiểu thư. Lập tức liền bừng nóng hầm hập cháo cùng Tinh Thiểu tiểu thái. Tô Ảnh cũng là thật sự đói bụng, dùng non nửa chén cháo. Bên kia đã có nha đầu chuẩn bị tốt nước ấm, Tô Ảnh đi tắm thay quần áo lúc sau, nàng liền đi trên giường nằm, Hồng Ba một bên thế Tô Ảnh đắp lên chăn, một bên nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, ngày tối hôm qua không có bị vương gia phát hiện đi." Tô Ảnh có chút buồn cười, nếu là bị hắn phát hiện, ta hiện tại còn có thể tại nơi này sao?" Hồng Ba nhỏ giọng nói: Vương gia phái ra thật nhiều nhân mã. Hy vọng chúng ta thật sự có thể tránh được đi. Tô Ảnh mới nói một câu, hai mắt khép lại, không có chờ đến Hồng Ba nói cái gì, liền nặng ngề ngủ. Thời gian cực đoản, thiên ngay rất xa. Sau này một sơn một thủy, một sớm một chiều, chính mình mang theo bảo bảo an tĩnh mà đi, xem một đoạn năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn. Nàng một chút đều không muốn cùng hắn có nửa điểm liên quan. Hồng Ba thế Tô Ảnh nắm bút chăn. Nàng nhìn tô ảnh mỹ mắt thượng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá, biết nàng là mệt cực kỳ. Lục Ngân chính bưng chính mình mới vừa làm hoa mai tô cấp tô ảnh ăn, chẳng qua nàng vừa mới vào nhà, liền nghe được Hồng Ba nhẹ giọng mà thở dài một tiếng, "Ngươi nhỏ một chút thanh, Vương phi ngủ hạ." Biết rồi. Lục Ngân thè lưỡi, tay chân nhẹ nhàng mà đem hoa mai tô gác ở trên bàn, liền cùng Hồng Ba nhẹ nhàng mà lui ra. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 467 là hắn không hảo chương nội dung. Xong. Chương 468 thể không bỏ qua. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua. Vẫn là không có tô ảnh tin tức, Dạ Phi Bạch căn bản không chịu từ bỏ, còn ở điên cuồng mà tìm. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vẫn. Hắn mấy ngày tới không có nhắm mắt, không ăn cũng không uống, trên mặt mang theo suy sút hơi thở. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, đáy mắt đều là tơ máu. Đường Âu Dương Lưu Vân nghe tin tới rồi khi, nhìn đến dạ phi Bạch làm ra như vậy phí công điên cuồng hành động, cả người đều sợ ngây người. Hắn là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ám các các chủ, là Đông Lăng Nhị hoàng tử, hắn nếu giậm một giậm chân, toàn bộ Đông Lăng thủ đô muốn chấn tâm chấn. Mà hiện giờ, hắn vì một nữ nhân, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, đáy mắt tràn ngập tơ máu, thậm chí ngay cả đều đứng không vững. Phản phất ngay sau đó đều phải ngất qua đi. Hắn bên môi còn có chưa khô máu tươi, yêu dã mà quỷ mị. Lại như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Âu Dương Liễu Vân trong lòng hoảng hốt, từ phía sau đè lại Dạ Phi Bạch, ngươi bình tĩnh một chút. Lan. Lạnh băng ngữ điệu, không mang theo nửa phần cảm tình. Lăng Phong một bước không rợi mà đi theo Dạ Phi Bạch, dùng câu cứu ánh mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Liễu Vân. Âu Dương Liễu Vân khơi màu lịch sự tao nhã khóe mắt. Ngươi hiện tại yêu cầu chính là trước ngủ một giấc, còn như vậy đi xuống ngươi sẽ chết. Hắn không chịu từ bỏ, không có tìm được ảnh nhi hắn thế không bỏ qua. Ta muốn tìm được nàng, ta nhất định phải tìm được nàng. Dạ phi Bạch Thanh Âm máy móc mà kiên định. Âu Dương Lưu Vân bên môi khơi mào một mạt trào phúng tới cười, phía trước ngươi đãi nàng cũng không tốt, hiện giờ nàng rời đi, ngươi mới nói những lời này có ích lợi gì? Nàng căn bản sẽ không nhìn đến. Dạ Phi Bạch đôi tay nắm thành quyền, trong mắt tản mát ra âm lệ thần sắc, ngươi biết cái gì? Là, ta cái gì cũng đều không hiểu. Âu Dương Lưu Vân dừng một chút, hắn nhìn đến Dạ Phi Bạch xoay người, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, lắc mình tiến lên, một chưởng bổ vào hắn trên cổ. Hắn đỡ hắn, ta chỉ biết, ta không đành lòng nhìn đến ta huynh đệ như vậy. Âu Dương Lưu Vân đem Dạ Phi Bạch giao cho Lăng Phong trong tay, Phi Bạch cảm xúc không đúng, người trước mang về Những người khác tiếp tục ở kinh thành cẩn thận điều tra. Đúng vậy. Diệp Sinh đẹp đêm đó bị Dạ Phi Bạch đẩy ra lúc sau, trong lòng thập phần hẻo vải thập phần khổ sở, vẫn luôn ở không ngừng yên lặng rơi lệ. Sau lại tới rồi nửa đêm, nghe được hạ nhân bẩm báo nói, Tô ảnh chết ở lửa lớn chung, thi cốt đã đốt trọi. Diệp Sinh đẹp trong lòng kích động đến không biết như thế nào đi biểu đạt, nàng mặt mày chung mang theo vui mừng, khóe môi tươi cười ngăn đều ngăn không được. A tú nhìn đến diệp xinh đẹp như thế cao hứng, bên môi cong lên một nụ cười, chúc mừng vương phi, chúc mừng vương phi. Diệp xinh đẹp liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi kêu gì đâu. A tú cười nói, tự nhiên là vương phi à, không lâu tương lai, ngài chính là danh chính ngôn thuận vương phi à. Diệp xinh đẹp mắt đẹp giữa dòng lộ ra đắc ý thần sắc, nàng bên môi phiếm ý cười, ngươi lại kêu một câu nghe một chút. A tú cười khanh khách nói, vương phi, thỉnh ngài dùng chè hạt sen. Diệp Sinh đẹp che miệng cười, nàng tâm tình hảo, ăn uống cũng hảo, lập tức liền dùng xong rồi một chén chè hạt sen. Nàng cầm khăn che dấu chính mình ngôi, "A Tú, ngươi nói ông trời đều ở giúp ta." "Đúng vậy, liền ông trời đều đứng ở ngài bên này." Vốn dĩ ta đều không kiên nhẫn đối phó cái này mất sủng nữ nhân, a. Không nghĩ tới nàng thế, nhưng như vậy không có, cũng lười đến ta lại động thủ. A Tú thấy Diệp Sinh đẹp tâm tình hảo, Càng là nhặt nàng thích nghe đến nói, "Về sau à, ngài chính là vương gia duy nhất thế tử." Diệp xinh đẹp gật đầu cười nói, "Cô ảnh nữ nhân kia mang theo con trai của nàng cùng chết, từ đây lúc sau ta trong bụng hài tử chính là hoài vương phủ đứa bé đầu tiên, vương gia nhất định sẽ rất thương yêu nó." A Tú Liên thanh nói, "Chính là, chính là Ai, vương gia cũng không biết là đi đâu, như thế nào còn không có trở về." Diệp xinh đẹp trên mặt hiện lên một mạt lo lắng. A Tú giờ phút này dừng một chút, trong mắt hiện lên một mạt tò mò, nô tỳ giống như có nghe được người ta nói vương gia nói vương phi không chết, đuổi theo ra đi. Cái gì? Diệp xinh đẹp sắc mặt âm trầm đi xuống, trừng mắt ra Tú, không phải nói nàng đã chết sao? Như thế nào lại không chết? Nàng trên mặt tràn ngập phẫn nộ, cầm lấy trên bàn chén hung hăng mà vứt trên mặt đất, sau đó lại chưa hết giận, lại lần nữa đem ấm trà nện ở trên mặt đất. A Tú dọa tới rồi nhảy dựng. Vội nói, ngài đừng cử động khí, khả năng chỉ là người khác lung tung nói bừa. Lớn như vậy hỏa như thế nào còn có khả năng còn sống, vương gia chỉ sợ là thương tâm quá độ, đi ra ngoài giải sầu đi. Diệp xinh đẹp thu liễm mặt mày, nàng đến tuột cùng đã chết không có. Thi thể đâu? Nghe nói thi cốt vô tổn đâu. Diệp xinh đẹp nhíu mày, thi cốt vô tổn, nói cách khác cũng không có nhìn đến thi thể. kia hỏa thế đại thật sự, nghe nói vương gia vọt vào đi căn bản là không có cách nào đem vương phi cứu ra. Hai người thảo luận sâu một lúc lâu, đều không thể xác định Tô ảnh đến tột cùng hay không còn sống. Bất quá vô luận như thế nào, gặp được như vậy lựa lớn, nàng chỉ sợ đều là giữa nhiều lành ít. A Tú thấy Diệp xinh đẹp tâm tình không tốt, âm thầm trách cứ chính mình lắm miệng, nàng nhỏ giọng nói, nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem vương gia đến tột cùng đã trở lại không có. Diệp xinh đẹp gật gật đầu. Một lát sau, A Tú liền đã trở lại, nàng trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, Vương phi, Vương gia đã trở lại ở Hành Vũ huyện. Thật sự bất quá giống như nghe nói là sinh bệnh, nghe Hầu Hạ Hạ nhân nói là khó thở công tâm. Diệp Sinh đẹp ánh mắt lộ ra một mạt đau lòng, ngay sau đó bên môi lại hiện lên một mạt đốm lạnh, Tô ảnh cái kia gian người đời này là không cơ hội được đến Vương gia yêu thương, kia vẻ sau khiến cho ta làm Vương gia trong lòng nữ nhân duy nhất. Diệp xinh đẹp nghĩ đợi chút hảo hảo đi an ủi an ủi Dạ Phi Bạch, như vậy mới làm hắn nhanh lên từ tô ảnh tử vong đau sót chung đi ra. Nàng phân phó một tiếng a tú, "A tú, ngươi mau đi hầm chút bổ canh đi." A tú rời đi lúc sau, Diệp xinh đẹp liền đối với gương trang điểm chải chuốt. Trên mặt vết sẹo giữ tợn kia đã kết sẹo, nhìn vẫn là thập phần khủng bố. Diệp xinh đẹp tiêu phí không ít thời gian đi che giấu này vết sẹo, ngay sau đó lại thay sinh đẹp nhất quần áo đem chính mình trang điểm hoa hoè lộng lẫy. A Tú đem hầm tốt canh lấy lại đây, Diệp xinh đẹp tự mình đưa canh đi hành Vũ huyện. Có thị vệ che ở cửa, cũng không làm nàng đi vào. Diệp xinh đẹp cố ý đĩnh đĩnh bụng, trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc, ngươi dám không cho ta đi vào. Kia thị vệ kiêng kỵ Diệp xinh đẹp bụng, trên mặt lộ ra một mặt chần chờ thần sắc. Nghe nói Vương gia sinh bệnh, hắn bên người cũng không có gì người chiếu cố, vạn nhất có cái tốt xấu, ngươi đảm đương đến khỏi. Diệp Sinh đẹp đánh giá thị vệ thân sắc, cười lạnh một tiếng, "Bổn cháp phi hiện giờ trưởng quản toàn bộ trong phủ công việc, cũng coi như nửa cái nữ chủ nhân, ngươi còn dám cả ta?" Thị vệ sắc mặt sợ hãi, cúi đầu tùy ý nàng vào nhà đi. Diệp Sinh đẹp đi hành vu huyện, nơi này yên tĩnh không tiếng động, Dạ phi Bạch nằm ở trên giường. Diệp Sinh đẹp lặng yên vô tức mà đi đến đầu giường, túy đầu nhìn Dạ phi Bạch. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 468 thề không bỏ qua chương nội dung. Xong. Chương 469 KK tới. Mấy ngày không thấy, Dạ Phi Bạch gương mặt hãm sâu đi vào, trên mặt tái nhợt mà tiểu Thụy, hắn hai mắt nhắm nghiền, tuấn mỹ trên mặt mang theo tràn đầy đau kịch liệt cùng lo lắng. Thỉnh sử dụng phòng vấn bù trạng. Diệp xinh đẹp trên mặt đều là đau lòng thần sắc, nàng vươn tay tới muốn xoa xoa hắn mặt. Tay nàng chỉ còn không có tới gần. Liên thấy Dạ Phi Bạch tái nhợt môi lúc đóng lúc mở, hắn thanh âm nỉ non nó nói, "Ả nhi." Diệp Sinh đẹp nhất đỏ bừng môi, trong mắt hiện lên một mạt phẫn hận cùng ghen ghét, thực mau mà nàng lại bình thường trở lại, nàng một cái đại người sống vì sao phải cùng một cái người chết so đo. Mặc kệ Phi Bạch ca ca hiện giờ trong lòng còn có hay không Tô ảnh, chỉ cần nàng thiệt tình đối lại hắn, hắn trong lòng về sau chỉ có thể chứa được nàng một người. Dạ Phi Bạch vào giờ phút này chậm rãi mở mắt, Đương hắn nhìn đến trước mắt Diệp xinh đẹp, đôi mắt hung ác nham hiểm thị huyết, tức giận đông lạnh, tuấn mỹ không tì vết trên mặt che chở nồng đậm hàn băng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp xinh đẹp hô hấp cứng lại, nàng bị hắn như vậy nhìn có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, nàng há miệng thở dốc, xinh đẹp nghe nói Phi Bạch ca ca bị bệnh, riêng tới chiếu cố ngươi. Lan. Dạ Phi Bạch trong mắt tràn ngập chán ghét, hắn lông mắt lạnh băng mà đả mạc. Cái gì? Diệp Sinh đẹp phảng phất có chút không thể tin tưởng, phi bạch ca ca thế nhưng làm nàng lăn. Diệp Sinh đẹp thực mau liền phản ứng lại đây, hắn nhất định là tâm tình không tốt, mới có thể đối chính mình ngữ ra ác ngôn. Nàng giống như cánh bướm lông mi run nhẹ nhẹ, trong mắt bay nhanh mà mê mang ra một tầng hơi nước, lộ ra một bộ lã trái trư khóc thần sắc. Nàng trong thâm y âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, "Phi bạch ca ca, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng ngài cũng muốn cố thân thể của mình a." Dạ phi Bạch ngồi dậy, đôi mắt nửa mị. Diệp Sinh Đẹp từ một bên trên bàn trà bưng lên một chén canh đưa tới Dạ phi Bạch trước mặt, "Phi Bạch ca ca, ngài uống điểm nhi bổ canh đi." Đây là Sinh Đẹp hẩm đã lâu mới hẩm ra tới. "Cung ngài." Diệp Sinh Đẹp kiệt lực không đi xem hắn kia phảng phất giống như hàn đảm sắc mặt, "Phi Bạch ca ca, vương phi đã chết, ngươi muốn nén bi thường thuận biến. Ngươi như thế nào có thể không ăn không uống không ngủ đâu?" Bang Diệp Sinh Đẹp trong tay chén bị Dạ Phi Bạch quét trên mặt đất, canh chén tức khắc chia năm xẻ bảy, bên trong nước canh tất cả đều vảy ra ra tới, có một bộ phận nhỏ bắn tung tóe tại Diệp Sinh Đẹp trên người. Dạ Phi Bạch trán ghét nhíu mày, ngự khí tràn ngập không kiên nhẫn, lăn xa một chút, Bổ Vương nhìn thấy người này, Trương Lam Bộ làm thịt hoa xi si mặt liền ghê tởm. Lam Bộ làm thịt, hoa xi si mặt, ghê tởm. Diệp Sinh Đẹp sắc mặt tái nhợt, Phi Bạch ca ca như thế nào sẽ cùng nàng nói ra nói như vậy? Hắn lại ở gết bỏ trên mặt nàng vết xẹo sao? Diệp Sinh đẹp trương trương môi, miễn cưỡng bài trừ tươi cười, "Phi Bạch ca ca, ngươi là đang nói nải vết xẹo sao? Nó thực mau liền sẽ tốt." Dạ Phi Bạch cười lạnh một tiếng, hắn hiện giờ hoàn toàn không kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện, người mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều làm buồn vương cảm thấy vô cùng ghê tởm. Diệp Sinh đẹp nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt tức khắc mất đi huyết sắc. Nàng cứng đờ ở nơi đó, giống cọc gỗ giống nhau vẫn không nhúc nhích. Nàng Tư Dạ Phi Bạch nhìn ra chán ghét cùng ghét bỏ. Nước mắt từng viên mà từ nàng trong mắt rơi xuống, nàng há miệng thở dốc, nàng một bên lau nước mắt một bên vội vàng mà hướng phía ngoài chạy đi. Chuyện này lửa lớn thiêu hủy toàn bộ Minh Vũ Hiền, thiêu biến mất Tô Ảnh, thiêu không có Hoài Vương phủ nữ chủ nhân. Không cấm diệp xinh đẹp đắc ý, Liễn Tâm Vân công chúa đều hết sức vui mừng, tự nàng thanh âm khàn khàn sau, Lần đầu tiên lộ ra tươi cười, cái kia chán ghét Hoài Vương phi rốt cuộc không ở nhân thế. Hiện giờ Dạ Phi Bạch Thiếp thật chỉ có một cũng không được sủng ái diệp xinh đẹp, cho dù chính mình sắp đem nàng cấp đánh chết, Phi Bạch ca ca cũng không đối chính mình nhiều lời một câu lời nói nặng. Hiện giờ Hoài Vương phi vị trí chỗ trống, chính mình còn không phải là tốt nhất người được chọn. Tâm Vân công chúa hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, a tử ở bên người nàng hối hạ, nàng tuy không thể nói nữa. Tâm Vân công chúa vẫn là nói cho nàng nghe, bản công chúa thật đúng là muốn biết nữ nhân kia là như thế nào, một chút một chút bị đốt thành tro tẫn, nhất định rất đau thực đáng thương đi. A Từ nhìn Tâm Vân công chúa hưng phấn bộ dáng, trên mặt bài trừ tán thành tươi cười. Tâm Vân công chúa bức cảm, nàng hiện tại ở nơi nào? Ở địa ngục đi, như vậy xinh đẹp mặt bị đốt thành xỉu bắt quái, chỉ sợ nàng ở địa ngục đều sẽ bị người bại xích. Ha ha ha. Tâm Vân công chúa càng nghĩ càng vui vẻ lại không nghĩ tới hiện giờ Tô Ảnh quá đến có bao nhiêu sung sướng. Tô Ảnh thân mình đấy hảo, trải qua Liễu Dung Hoa trấn trị, lại tính lượng mấy ngày, cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng, nàng sợ trụ tiểu viện thường thường mà truyền ra sung sướng tươi cười. "Sáu, sáu, sáu Lục Ngân đem xúc sắc vứt ra đi, ai ra một hơi, như thế nào lại là một nha." Hồng Ba dùng xúc sắc quăng một cái tam, cao hứng mà kêu to, "Lục Ngân, ngươi nảy cái quân cờ bị ta ăn luôn." ngươi lại phải về quê quán. Hồng ba rõ ràng là cái chầm ổn người, hiện giờ chơi khởi phi hành cờ, cũng cao hứng đến cùng cái hải tử dường như cơ chân mua tay. Tô ảnh cong lên khuệ môi, từ một bên cầm lấy một khối bánh đậu xanh nhai kỹ nuốt chấm lên, nàng cười tủm tỉm mà nhìn hai người, vứt ra một cái năm, tô ảnh chấp khởi nàng màu đỏ quân hứng cờ đi phía trước đi rồi năm bước, lại đến trung điểm. Lục ngân nhìn tô ảnh, chú lên miệng, tiểu thương, Vận khí của ngươi cũng thật tốt quá điểm, như thế nào ngươi muốn đầu mấy là có thể đầu ra mấy. Tô ảnh cười tủng tỉm mà nhìn nàng, thoáng nhúng mày, ai có thể xinh xảo. Ngươi xem ngươi, rõ ràng vừa rồi có thể đi trước đến trung điểm. Ngươi một hai phải báo thù ăn luôn hồng ba quân cờ, sau đó hồng ba lại ăn luôn ngươi. Hiện tại ngươi quân cờ vây đều cất cánh không ra đi. Lại đến, lại đến. Lục ngân hưng thú chính đủng. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa chơi qua tốt như vậy chơi trò chơi. "Tiểu Thương, chúng ta chơi đấu địa chủ được không a?" Hồng Ba nhìn chính mình còn có tam cái quân cờ vây ra không được, trên mặt rất có nản lòng thần sắc. Tô Ảnh nhăn trán, khiến cho Hồng Ba cùng Lục Ngân căn cứ nàng chỉ thị làm bài còn có phi hành cờ, nàng chuẩn bị đem hiện đại biết chơi kia một bộ đều giao cho hai cái nha đầu, như vậy toàn bộ thời gian mang thai đều sẽ không nhàm chán. Lục Ngân lập tức ánh mắt sáng lên, Dùng sức gật đầu, hảo nha hảo nha, đấu địa chủ cũng hảo hảo chơi. Tô ảnh cũng không có gì dị nghị, làm hồng ba đi trong phòng lấy bài. Liên ở ngay lúc này, một trận rất nhỏ tiếng đập cửa từ cửa chuyến tới. Hồng ba bước chân một đốn, khẩn trương mà xoay người lại, lục ngân cũng thần sắc ngưng trọng mà nhìn tô ảnh, trong lòng như là ở buồn trồn dường như. Tô ảnh thần sắc đạo nhiên, các ngươi không cần khẩn trương. Tô ảnh hướng tới cách đó không xa một cái ma ma đệ cái ánh mắt. Nàng gật gật đầu liền đi mở cửa, một lát sau nàng liền mang theo Liễu Dung Hoa lại đây. Đại gia nhìn thấy là Liễu Dung Hoa, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liễu Dung Hoa đôi mắt ôn hòa như nước, thanh âm ôn nhuận, các ngươi không cần lo lắng, ta tới thời điểm cũng không có người đi theo. Tô ảnh khẽ cười nói, ca ca, ngươi hôm nay như thế nào có dành tới? Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 469 ca ca tới chương nội dung, xong. Chương 470 cùng nhau cho chơi. Liêu Dung Hoa hơi giật mình, hắn cho rằng Tô Ảnh tâm tình không tốt, lúc này mới tìm cơ hội trộm đi tìm tới chuẩn bị khuyên khuyên nàng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cái đầy mặt khuôn mặt u sầu Tô Ảnh. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vẫn, lại phát hiện nàng sắc mặt hồng nhuận, da thịt dưới ánh mặt trời tản ra hững hững ánh sáng, bên môi phiếm sung sướng tươi cười. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo khoác, màu lông ánh sáng. Đem nàng cả người sẵn đến càng thêm cao quý lịch sự tao nhã. Nàng lươi biếng mà bài quý phi sổ thượng, trong tầm tay phóng mỹ vị điểm tâm cùng nước trà, nàng trong tay bắt lấy mấy chương giấy cứng thiến, mặt trên họa kỳ quái đồ án, như vậy đồ án thực mới lạ, hắn chưa bao giờ gặp qua. Nàng ngẫu nhiên mà rút ra mấy chương ném ở trên bàn, mặt khác hai cái nha đầu làm cùng nàng tương đồng động tác, thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Hồng Ba cùng Hồng Ba đứng lên hướng tới Liêu Dung Hoa hành lễ. Đại công tử. Hằng Ba cùng Lục Ngân cũng là biết Liêu Dung Hoa thân phận, không người thời điểm đều xưng hô hắn vì đại công tử, nếu là có người ở liền lấy Liêu công tử xưng hô. Lục Ngân bưng ghế đặt ở Liêu Dung Hoa trước mặt, Liêu Dung Hoa ngồi xuống lúc sau, quan tâm hỏi Tô Ảnh nói, gần nhất thân mình như thế nào? Tô Ảnh ngoan ngoãn mà vươn tay tới làm hắn bắt mạch, đôi mắt nheo lại ý cười, ca ca y y thuật cao siêu, thân thể của ta tự nhiên. Liêu Dung Hoa bất đắc dĩ mà kéo kéo môi. Ôn nu mà nhìn nàng, ngươi à. Lục ngân cùng hồng ba đều nhẹ nhàng mà nở nụ cười, cũng nói, đã nhiều ngày tiểu thư ngủ ngon ăn được, khi sắc cũng hảo rất nhiều. Liêu dung hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt rừng ở trên bàn bài thượng, rất có hứng thú hỏi, các ngươi ở chơi cái gì. Lục ngân tăng mạnh ngữ khi nói, chúng ta ở đấu địa chủ, đặc biệt đặc biệt đặc biệt hảo chơi. Tô ảnh cười hỏi, ca ca chơi sao? Đấu địa chủ. Liêu Dung Hoa trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, ta còn chưa bao giờ gặp qua như vậy trò chơi. Liêu Dung Hoa ngồi ở tô ảnh bên lười, nhìn các nàng ba người chơi. Tô ảnh một bên đánh bài một bên tùy ý cùng hắn nói, "Đấu địa chủ, danh như ý nghĩa chính là một phương vì địa chủ, còn lại hai nhà vì một bên khác, hai bên đối chiến, trước ra xong bài một phương thắng lợi." Bốn người nhưng thật ra không hảo chơi trò chơi này, bất quá chơi mặt khác một loại bài. Liêu Dung Hoa nhìn Tô Ảnh chơi hai bàn, lập tức liền xem đã hiểu. Liên ở ngay lúc này, Hồng Ba đứng lên, nô tỳ muốn đi vì tiểu thư sắp thuốc. Giữ thai dược, trước nay đều là Hồng Ba thân thủ dày vỏ, tuyệt không sẽ mượn tay người khác. Hồng Ba rời đi lúc sau, Tô Ảnh thở dài một hơi, chơi đến chính tận hứng đâu. Lục Ngân cũng là vẻ mặt mà chưa đã thèm. Tô Ảnh quay đầu nhìn về phía Liêu Dung Hoa, giảo hoạt hỏi, "Ca ca mang túi tiền không có?" Lục Ngân lập tức liền sẽ ngộ lại đây Tô Ảnh ý tứ, liên tục gật đầu nói, "Ngươi có thể đi, túi tiền lưu lại." Liêu Dung Hoa bên môi phiếm ra nhợt nhạt ý cười, hắn từ trong lòng lấy ra túi tiền đặt lên bàn, "Túi tiền tiền cũng muốn các ngươi thắng được đi mới là." Liêu Dung Hoa gia nhập chiến cuộc lúc sau, Tô Ảnh cùng Lục Ngân vì một phương đấu hắn một cái. Liêu Dung Hoa dù sao cũng là tay mới, ngay từ đầu là xuất phát từ Hạ Phong. Chẳng qua hắn đầu óc rõ ràng, Thu hai cục lúc sau, thế cục bắt đầu nghi chuyện. Tô Ảnh ngạc nhiên phát hiện, Liêu Dung Hoa sẽ nhớ bài. Người khác trở ra mỗi một chương bài hắn đều nhớ rõ, hơn nữa trong tay ai có cái gì bài hắn đều tính ra tới. Tô Ảnh trong lòng cảm thán, quả nhiên là khôn khéo người, trí nhớ hảo đến kinh người nột. Tô Ảnh một bên ra bài, một bên nói, "Ka ka, nhìn không ra tới ngươi rất lợi hại, chơi cái gì lập tức liền trợ thủ." Vẫn là muội muội giáo đến hảo. Liêu Dung Hoa kia trương gợn sóng vô kinh trên mặt lộ ra ý cười tới, hắn cảm thán nói, cùng ngươi đấu địa chủ muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, nếu không vừa lơ đãng liền thua hết. Lại chơi mấy mâm, Lục Ngân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Liêu Dung Hoa, lại nhìn thoáng qua Tô Ảnh. Nàng dùng tay che lại chính mình mặt, khóc thăng nói, ai da, tiểu thư, ta bạc đều thua quang lạc, chúng ta vẫn là chơi phi hành cờ đi. Tô Ảnh vẻ mặt tiếc hận, ai, tiểu thư ta vận may tốt như vậy đâu. Liêu Dung Hoa nghe được Lục Ngân nói như vậy, có chút tò mò hỏi, cái gì là phi hành cờ? Lục Ngân vì che khẩn chứng minh tối tiền, vội từ một bên đem phi hành cờ bưng ra tới bày ở Liêu Dung Hoa trước mặt, nàng vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, tiểu thư phát minh trò chơi đều đặc biệt hảo chơi. Cái gì? Liêu Dung Hoa khẽ nhếch khai môi, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn to ảnh, ảnh nghi, trò chơi này lại là ngươi phát minh? Chết không được ta trước nay chưa từng chơi. Cái này là như thế nào chơi?" Tô Ảnh cười cười, cũng không trả lời. Lục Ngân cẩn thận mà cùng Liễu Dung Hoa nói quy tắc trò chơi. Liễu Dung Hoa trên mặt kinh ngạc thần sắc còn chưa thối lui, hắn cảm thán nói, tuy nói là trò chơi nhỏ, nhưng mà này khó nhất chính là chế định quy tắc. Loại này trò chơi nhỏ thông tục dễ hiểu, ích trí thú vị, ở dân gian thực dễ dàng truyền bá đi ra ngoài. Liễu Dung Hoa trong lòng càng thêm cảm thấy cái này muội muội lợi gớm, Ảnh Nhi Ta cũng không biết ngươi còn có thể cho ta thế nào kinh hỉ." Lục Ngân nghe được Liễu Dung Hoa khoe khoang tô ảnh, so khen nàng chính mình đều cao hứng, nàng mang theo đầy mặt khoe ra biểu tình nói, "Tiểu thư còn sẽ thật nhiều thật nhiều đồ vật đâu." Liền tỷ như nói phía trước trong kinh thành đầy ra nướng bờ bờ cở, cái lẩu đều là tiểu thư kế tác, nhưng cái đó nước chấm, rượu gạo, nước trái cây tất cả đều là tiểu thư tự mình điều chế. Lục Ngân nhìn đến từ trước đến nay thanh lãnh Liêu Dung Hoa lộ ra như vậy giật mình thần sắc, hạ giọng thần bí mà nói: "Đại công tử nhất định không biết ngầm su chủ nhân chính là tiểu thư đi." Liêu Dung Hoa vừa rồi còn chỉ là kinh ngạc, hiện giờ cơ hồ chỉ có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Liêu Dung Hoa trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, "Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành yêu cầu bảo hộ tiểu muội muội, nguyên lai like ở ta không biết địa phương, ngươi đã trở nên như vậy lợi hại." Khi còn nhỏ yêu cầu hắn bảo hộ muội muội, ở khi nào thế, nhưng biến thành cường đại như vậy thiếu nữ, hoàn toàn điên đảo nàng ở trong lòng hắn lớn tựa. Liêu Dung Hoa không thể tin tưởng mà nhìn chính mình muội muội, một chương thanh lệ tuyệt mỹ mạt, một mặt không chút để ý cười, hắn thật sự rất khó đem trước mặt nhu nhược nữ tử cùng bảng vàng tứ đại công tử, Đông Lăng quốc nhất kiếm tiền hiệu buôn thủ lĩnh liên hệ ở bên nhau. Lục Ngân càng nói càng hưng phấn, tiểu thư nàng Ngươi cái này nha đầu liền ít đi khoe khoang tiểu thư nhà ngươi." Tô Ảnh cười ngăn cản Lục Ngân. Lục Ngân che miệng cười, "Nô tỳ mới không phải khoe khoang đâu, vốn dĩ chính là tiểu thư thông minh, cái gì đều sẽ sao?" Vương gia chính là không ánh mắt. Lục Ngân nói chuyện nói đến một nửa, nhìn đến Tô Ảnh đôi mắt chợt lóe, đột nhiên phát hiện không khí có điểm lạnh. Nàng tự biết nói sai lời nói, hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Nàng trong lòng thấp vọng, nàng đứng lên. Lung tung mà chỉ chỉ phong bếp phương hướng, nô tỷ đi giúp hồng ba vội. Lục ngân nói xong vội vội vàng vàng mà chạy mất. Tô ảnh nhìn đến nàng hấp tấp bộ trộn bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Liêu dung hoa nhìn tô ảnh, thanh âm hơi chầm xuống, ngươi thật sự càm tâm từ bỏ vương phi thân phận. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân trương 470 cùng nhau trò chơi trương nội dung, xong. Trương 471 vù hoan giá hoạ. Tô ảnh bưng trà lên nhấp một hớp nước trà. Nàng bên môi phiếm nhợt nhạt ý cười, ánh mắt đạm nhiên, kia thân phận ở người khác trong mắt có lẽ rất quan trọng, nhưng là ở ta trong mắt nó cái gì đều không phải. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì web. Tuy rằng nói, lúc trước ta gả cho hắn, xác thật nhìn chúng thân phận của hắn. Liêu Dung Hoa từ Tô ảnh ánh mắt nhìn thấy kiên định, ngươi thật sự quyết định sao? Ngươi trong bụng hài tử dù sao cũng là Tô ảnh nhợt nhạt mà cười rộ lên, đây là ta một người hài tử không liên quan chuyện của hắn, hơn nữa ta đã cùng hắn hòa ly. Nàng đen nháy trong mắt có một tia lạnh lẽo chợt lóe mà qua, Hoa Ly thư thực mau liền sẽ đưa đến hắn trong tay. Liêu Dung Hoa khó hiểu, Hoa Ly thư. Tô Ảnh gật gật đầu, đứng vậy, còn không có thành thân trước, hắn cũng đã ký xuống Hoa Ly thư. Liêu Dung Hoa khẽ môi nhịn không được run rẩy một chút, hắn đối Tô Ảnh dũng cảm tỏ vẻ vô ngữ, rồi lại thập phần khâm phục. Quân đã vô tâm ta liền hưu. Những lời này lại là có người nói quá, nhưng là chỉ có hắn muội muội làm được. Một lần bất trung, trăm lần không dung, thân là nữ tử, nàng sống được so nam tử còn muốn tiêu sái, còn muốn tiêu sái. Liêu Dung Hoa thở dài một hơi, trong mắt có chút không đành lòng, gần nhất Phi Bạch điên rồi giống nhau mà tìm ngươi, liền kém đem toàn bộ kinh thành cấp trái ngược. Tô Ảnh nhàn nhạt mà cười cười, nàng theo bản năng mà vướt ve hơi gỗ lên lên bụng, sớm biết rằng hôm nay, hà tất lúc trước "Cô ảnh phảng phất là nghĩ tới cái gì?" Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Liễu Dung Hoa, "Ka Ka, ngươi không cần đối hắn mềm lòng, nếu ngươi tự chủ chương nói cho Dạ Phi Bạch ta chủ địa phương, về sau ngươi vĩnh viễn đều không thấy được ta." Liễu Dung Hoa biết ảnh nhi nói được thì làm được, hắn lắc lắc đầu, lập tức cho thấy chính mình thái độ, "Ta là Ka Ka ngươi, tự nhiên đứng ở ngươi bên này. Chỉ là, về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta sẽ đem Hải Tử nuôi nấng lớn lên." Tô ảnh đen nhánh trong mắt lộ ra khát khao thần sắc, hắn nhất định sẽ là cái thực đáng yêu thực hoạt bát hải tử. Hoàng hôn tây nghiêng, vừa lúc dừng ở tô ảnh trên người, nàng khuôn mặt ngum một tầng kim hoàng sắc quá mang, càng thêm có vẻ tinh ánh di cấu. Nàng đôi mắt nhìn phía trước, khuôn mặt thượng mang theo vô hạn nhu tình, phảng phất nghĩ đến cái gì. Liêu Dung Hoa trong lòng hiện lên một mạt chắc gần chi tình, hắn âm thầm thề, nhất định phải hảo hảo bảo hộ cái này muội muội. Tâm Vân công chúa chỉ cho rằng Tô ảnh đã chết, toàn tâm toàn ý muốn ngồi hoài vương phi vị trí, nàng ở vương phủ đợi hảo chút thiên, rốt cuộc chờ đến dạ phi Bạch hồi phủ tin tức. Chẳng qua đồng thời nàng cũng nghe tới rồi dạ phi Bạch sinh bệnh tin tức. Tâm Vân công chúa trong mắt hiện lên lo lắng, ngay sau đó bên môi nhếch khởi tươi cười, này không phải nhất đáng ủi hắn hảo thời cơ sao? Nàng ăn diện lộng lẫy liền phải đi tìm dạ phi Bạch. Chỉ là nàng còn không có tới gần hành Vũ huyện. Liên nhìn đến Diệp Sinh đẹp từ bên trong chạy ra. Tâm Vân công chúa nhìn nàng trong mắt hơi nước, đỏ bừng bên môi lộ ra một mặt trào phúng ý cười, nàng chiều bên người nha đầu nói, ta coi nếu ai đâu, nguyên lai là Diệp Cháp Phi a. Diệp Sinh đẹp xa xa mà nhìn thấy Tâm Vân công chúa, nàng ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, bởi vì thượng trang duyên cớ, da thịt càng là trắng nõn như tuyết, môi đỏ lập lòe trong suốt ánh sáng. Nàng trên người ăn mặc một kiện nộn màu đỏ tay áo rộng lưu tuyền áo trên, và áo là cùng sắc hệ tán hoa hơi nước váy dài, nàng vốn là mỹ đến thập phần trưng dương, như vậy nhan sắc càng là phụ trợ đến nàng kiều diễm vô cùng. Nàng nhìn đến trang điểm thành như vậy, ánh mắt lộ ra một mạt ghen ghét. Chỉ là, nàng nhớ tới phía trước sự, nữ nhân này cầm roi điên cuồng trừng chính mình hành động, liền lòng còn sợ hãi. Dù sao nàng thực mau chính là vương phi, hà tất cùng nữ nhân này chấp nhận Diệp Sinh đẹp liền phải xoay người rời đi. Đứng lại. Tâm Vân công chúa lại bước nhanh đi tới, che ở nàng trước mặt, nàng chế nhạo, thanh âm khàn khàn khó nghe, "Siêu bác quái, hiện giờ thành bộ dạng này còn muốn hướng vương gia bên người thấu, không sợ vương gia ngủ làm ác mộng." Diệp Sinh đẹp theo bản năng mà dùng tay che lại chính mình trên mặt kia nói vết sẹo, nhìn Tâm Vân công chúa hai tròng mắt mang theo phẫn hận ánh mắt, "Bác mục Tâm Vân, ngươi không cần quá phẫn." "Quá mức." Bản công chúa như thế nào quá mức." Tâm Vân công chúa khơi mào môi, cười như không cười mà nhìn Diệp xinh đẹp, yêu cầu bản công chúa lại quá mức cho người xem xem. Diệp xinh đẹp trong lòng co rúm lại một chút, sau đó không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn qua đi, "Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, dám lại nhiều lần mà cùng bổn chép phi đối nghịch?" "Ha." Tâm Vân công chúa đẹp lông mày cao cao mà khơi mào, mắt lạnh nhìn Diệp xinh đẹp, "Hiện giờ Hoài Vương phi đã chết, Phi Bạch ca ca lại đãi ta thiệt tình, bản công chúa thực mau liền sẽ trở thành hoài vương phi. Đến lúc đó ngươi phải hảo hảo nhìn bản công chúa cùng ngươi đối nghịch. Diệp Sinh đẹp giật mình. Hiện giờ ngươi sinh thành bộ dáng này, nhưng đừng si tâm vọng tưởng. Tâm Vân công chúa cười rời đi, phảng phất căn bản là không đem nàng đặt ở trong mắt. Diệp Sinh đẹp trong lòng càng thêm sợ hãi, Phi Bạch ca ca vừa rồi nói đã sớm chán ghét chính mình, chẳng lẽ hắn là coi trọng nữ nhân này sao? Nếu nàng thật sự như nguyện lên làm hoài vương phi, chính mình sau này nhặt tử. Diệp Sinh Đẹp trong lòng lại cấp lại giận, cũng không biết như thế nào làm mới hảo. Vì thế, nàng lập tức liền đi trong cung viện binh. Hoàng tổ mẫu. Diệp Sinh Đẹp vội vàng đuổi tới Tử Ninh cung, liền nhìn đến Thái hậu dựa vào giường niệm thượng, tinh thần có chút không tốt bộ dáng. Nàng lập tức liền ở Thái hậu trước mặt quỳ xuống, nàng trên mặt đều là nước mắt, ngươi phải vì Sinh Đẹp làm chủ. Xinh đẹp. Thái Hậu vừa thấy đến Diệp xinh đẹp, nàng tâm mắt dừng ở trên mặt nàng kia nói vết sẹo mặt trên, ngươi mặt làm sao vậy? Diệp xinh đẹp có chút nghiến răng nghiến lợi nói, là bác mục Tâm Vân. Thái Hậu hơi trầm xuống hạ con ngươi, nàng cũng dám. Nàng con có cái gì không dám? Diệp xinh đẹp hung hăng mà hít một hơi, trong mắt lộ ra một mạt căm hận ánh mắt, nàng hôm qua cầm roi quất đánh ta, nếu không phải từ A Tú che ở xinh đẹp trước mặt, chỉ sợ xinh đẹp hiện tại Nữ nhân này như thế nào như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Diệp Sinh đẹp nhìn Thái hậu giống nhau, hoàng tổ mẫu, nhưng nghe nói vương phi sự. Thái hậu nhắm mắt lại thật dài mà thở dài một hơi, ai da ngày hôm trước nghe nói chuyện này, trong lòng thật là khó chịu được ngay. Hành nhi trong bụng hài tử cũng nên mau bốn tháng đi. Diệp Sinh đẹp thấy Thái hậu thương tâm, trong mắt hiện lên một đạo lẫm quang, hoàng tổ mẫu, ngài nói này hỏa như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà thiêu cháy? Thái hậu sau khi nghe xong, ánh mắt nhíu chặt. Diệp xinh đẹp lại tiếp tục nói, lại nói tiếp, xinh đẹp còn biết một việc rất quỷ dị. Đêm qua mình vũ hiên nổi lửa khi, phi bạch ca ca lưu tại xinh đẹp bên này, hắn uống lên tham trà lúc sau, liền hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến là bị người hạ dược. Thái hậu sắc mặt một ngưng, có bực này sự. Xinh đẹp làm sao dám cấp phi bạch ca ca hạ dược. Kia đến tuột cùng là ai cho hắn hạ đến dược. Sinh đẹp hiện giờ nhớ tới việc này, càng thêm cảm thấy đây là sáng sớm thiết kế tốt diệp sinh đẹp trên mặt hiện lên một mạt đau sót, hoàng tổ mẫu, trừ bỏ nữ nhân kia, còn có ai sẽ làm ra như vậy sự tới. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 471 vu oan giá họa chương nội dung, xong. Chương 472 nghĩ muôn cái gì? Thái hậu nghĩ diệp sinh đẹp nói, lại nhìn diệp sinh đẹp trên mặt miệng vết thương, trong mắt lộ ra một mạt lửa giận, hảo ngoan độc tâm địa. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Liên ở vừa rồi, nàng còn nói nàng phải làm Hoài Vương phi vị trí Diệp Sinh Đẹp nghi đến đây, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hoàng tổ mẫu, nếu là nữ nhân này thật sự đương Hoài Vương phi, chỉ sợ Sinh Đẹp trong bụng hài tử, còn có Sinh Đẹp cánh mạng, đều sẽ chôn vùi ở nàng trong tay. Thái hậu mạnh tay trọng địa chụp ở trên bàn, sắc mặt khó coi, "Nàng dám?" Diệp Sinh Đẹp tựa thật tựa giả mà khóc lên, không ngừng dùng khăn trà lau nước mắt. Hoàng tổ mẫu, nếu nàng trở thành Hoài Vương phi, xinh đẹp đời này đều sẽ bị nàng nơi chôn áp chế, khi nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không phải không thể nào. Như vậy nữ nhân như thế nào xứng đôi đương Hoài Vương phi? Thái hậu thân sắc thập phần nghiêm túc, nếu là nàng đương Hoài Vương phi, sau này Hoài Vương phủ còn có thể thái bình. Diệp Sinh đẹp trong lòng hiện lên một mạt thực hiện được, hướng tới Thái hậu khái mấy cái, Hoàng tổ mẫu Ngài trước kia đáp ứng quá xinh đẹp, muốn phong xinh đẹp vì bình thê. Hiện giờ hoài vương phi không còn nữa, cầu ngài làm xinh đẹp ngồi vị trí này đi. Thái hậu vốn dĩ cảm thấy tô ảnh vừa mới chết, không thể trực tiếp buộc dạ phi bạch nâng diệp xinh đẹp vì chính phi. Chỉ là bác mục tâm vân nữ nhân kia tàn nhẫn độc ác, nếu là nàng xử cái gì thủ đoạn, đến lúc đó chỉ sợ là xinh đẹp còn có nàng trong bụng hài tử đều không thể chết giả. Thái hậu trầm âm sau một lúc lâu vẫn là ứng thừa xuống dưới, việc này ta đi tìm Phi Bạch thương lượng thương lượng. Vương gia, thái hậu triệu ngài tiến cung. Lăng Phong đã tới tới bẩm báo thời điểm, Dạ Phi Bạch ngồi ở trước bàn, ánh mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dạ Phi Bạch khẽ môi gợi lên một mạt trào phúng cười lạnh, bổn vương bị bệnh. Đúng vậy. Lăng Phong lập tức liền minh bạch, hắn vừa muốn đi hồi đáp, nhìn đến đứng ở cửa kia mặt màu đỏ bóng dáng, "Vương gia, Tầm Vân công chúa dường như ở cửa đợi hồi lâu. Lam Nang Lan, Dạ phi Bạch phất phất tay, Lăng Phong liền lui đi ra ngoài. Tầm Vân công chúa phía trước ở Diệp Sinh đẹp trước mặt Diêu Võ Dương Oai một phen, chỉ là đưa nàng đi hành Vũ huyện, lại phát hiện chính mình bị che ở cửa, trong lòng lại tức giận lại không cam lòng. Đương nàng mơ hồ nghe được bên trong Dạ phi Bạch cùng Lăng Phong nói chuyện, mắt đẹp trung lộ ra không cam lòng thần sắc. Lăng Phong sau khi rời đi, nàng muốn đi vào Cửa cái kia thị vệ ngăn đón nàng, hắn cười làm lành nói, "Công chúa, vương gia có mệnh, ai đều không thể đi vào." Hắn vừa dứt lời, Tâm Vân công chúa trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, nàng đột nhiên nâng lên chân tới hung hăng mà đạp lên hắn trên chân, nàng thừa dịp hắn nhất thời không có phòng bị, giẫn theo váy hướng bên trong chạy đi vào. Thị vệ còn tưởng đi lên cản, Tâm Vân công chúa nha đầu bắt lấy hắn tay, nhíu mày nói, "Ngươi như thế nào như vậy khó hiểu phong tình?" Tâm Vân công chúa là cái gì người thường sao? Này, vương gia nói ai đều không thể đi vào, nhưng có nói công chúa không thể đi vào. Tự a tử không thể nói chuyện lúc sau, cái này lênh lợi nha đầu A Bạc cũng trở thành tâm vân công chúa bên người nha đầu. Vương gia đãi công chúa cực hảo, hiện giờ Hoài vương phi không hề. Ngươi nhưng đừng trước đắc tội tân vương phi. Nay thị vệ vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức im tiếng, cẩn thận suy tính. Tâm Vân công chúa tiến phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Dạ Phi Bạch ngồi trên bàn, nàng nhìn hắn khuôn mặt, khàn khàn tiếng nói trung phát ra ôn nhu đến cực điểm thanh âm, nghe được nhân tâm phiền ý loạn. Phi Bạch ca ca, ngài bản thân thân mình quan trọng, ngàn vạn không thể thương tâm nổi. Tâm Vân kia cao ngạo kiêu ngạo bộ dáng vừa đến Dạ Phi Bạch trước mặt đều hết thảy biến mất không thấy. Nàng vươn nàng cặp kiêu bảo dưỡng thích đàng tay, nhẹ vô về Dạ Phi Bạch tiểu thụy, nếu là ngài cũng ngã xuống, Hoài Vương phủ làm sao bây giờ? Tâm Vân làm sao bây giờ nổi? Dạ phi Bạch lạnh lùng mà phất khai tay nàng, nhíu mày, "Cút đi." "Phi Bạch ca ca, cái kia Diệp Trắc Phi hiện giờ ở vui sướng khi người gặp hòa đâu. Lúc trước Vương phi Hoài hài tử, nàng cũng Hoài hài tử, nàng trong lòng ghen ghét, ngày ngày đều ghen ghét Vương phi Tâm Vân công chúa trên mặt hiện lên một mạt tác động, ta liền cảm thấy Vương phi chi tử cùng nàng thoát không được căn hệ." Dạ phi Bạch vừa nghe nàng nhắc tới Tô Ảnh, đau lòng Tự trách thần sắc lộ ra đôi mắt. Tâm Vân công chúa thấy hắn không nói lời nào, cho rằng chính mình nói động hắn. Nàng ở hắn bên người ngồi xuống, môi đỏ hơi câu, chia kỷ hỏi: "Phi Bạch ca ca, ngài muốn uống nước sao?" "Xin đẹp cho ngươi đổ nước." Tâm Vân công chúa xoay người đi đổ nước, xoay người lại thời điểm, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch lãnh đạm trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia ý cười. Dạ Phi Bạch bên môi lộ ra một mạt trào phúng, thong thả ung dung hỏi: Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tâm Vân công chúa có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, cái gì? Bổn vương đang hỏi ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta. Ta Tâm Vân công chúa trong lòng vui vẻ, Phi Bạch ca ca đây là ở hứa hẹn nàng cái gì sao? Chẳng lẽ chính là nàng tưởng dáng vẻ kia sao? Tâm Vân công chúa trên mặt bay nhanh mà nhấp nhoáng hai mặt đỏ ửng, nàng đôi tay khẩn trương mà giao nắm, buông xuống đầu, thēn nếu rồi mỏi, nếu thị Phi Bạch ca ca không chế nói Ta nguyện ý đưng ngải phi tử chiếu cố ngài nhất sinh nhất thế." Dạ phi Bạch Lu lánh mắt phượng quét về phía Tâm Vân công chúa, trong ánh mắt bao hàm khinh thường, cười nhạo ý vị, hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, môi mỏng hơi xả ra một mạt độ cùng, "Bằng ngươi cũng xứng." Hắn không phải nói không thể, không phải nói khác lý do, hắn nói chính là bằng ngươi cũng xứng. Tâm Vân công chúa tâm phảng phất lập tức từ thiên đường ngã xuống tới rồi trên mặt đất, nàng có chút ngơ ngác mà nhìn Dạ phi Bạch Vì cái gì?" Dạ Phi Bạch cười lạnh khẽ miệng tà nịnh mà gọi lên. Tâm Vân công chúa liền tưởng không rõ vì cái gì, nàng ngẩng đầu nói, "Vì cái gì tôi ảnh có thể, ta liền không thể? Nàng cùng ta như thế nào có thể so sánh? Nàng như vậy nữ nhân có cái gì hảo? Ngươi rõ ràng là càng thích ta, ngươi dẫn ta đi dạo phố, mua tiểu lễ vật thảo ta niềm vui, làm diệp xinh đẹp cho ta xin lỗi, ngươi rõ ràng là thích ta a." Tam văn công chúa Dung cảm mà cùng Dạ phi Bạch đối diện, thanh âm chắc chắn, "Phi Bạch ca ca, ngài là thích ta." Nói xong, nói xong liền cho buồn vương lăn. Dạ phi Bạch nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, hắn trên mặt mang theo nồng đậm lạnh lẽo, cả người đều có vẻ vô cùng âm lệ. Tam văn công chúa vọng tiến Dạ phi Bạch cặp kia đạm mạc vô cùng đối mắt, thân thể run rẩy, "Hắn không phải thích nàng sao? Như thế nào có thể lộ ra như vậy thần sắc?" Nàng mở miệng nói, Nữ nhân kia hiện giờ đã chết, vì cái gì không thể làm ta làm hoại Vương phi? Ai đều không thể nói như vậy ảnh nhi. Dạ phi Bạch cuồng nộ, toàn thân tản mát ra một loại không gì sánh kịp khí thế, hắn trong mắt lạnh lẽo thấm tận xương tủy. Giờ phút này sắc mặt của hắn hung ác nham hiểm dữ tợn, hung tàn mà làm người không dám nhìn thẳng. Tâm Vân công chúa cứng đờ, đáy mắt hiện lên một màn hoảng sợ, nàng phảng phất là phải nhắc nhở hắn cái gì? Tiêm Thanh Âm nói, "Phi Bạch ca ca, Nàng đã chết, đã chết. Rốt cuộc sống không trở lại. Hơn nữa ngươi không thích nàng, nàng cũng chưa chắc thiệt tình đối với ngươi, ngươi quên nàng đi. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 472 nghị muốn cái gì chương nội dung. Xong. Chương 473 thiếu chút nữa bóp chết. Dạ phi Bạch Vân thon dài chân bóng ngón tay, một phen bóp chặt tâm vân công chúa tinh tế nhu mỹ cổ, khóe môi quyến rũ ta mị mà gợi lên. Đáy mắt tràn ngập thị huyết cùng sát ý quyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tâm vân công chúa trong lòng hoàng hốt, nàng cảm giác hắn ngón tay ở buộc chặt, một loại tử vong hơi thở chiều nàng dần dần tới gần, bởi vì sợ hãi thân thể của nàng bắt đầu run rời, trên chán vẫn là mồ hôi chạy xuôi xuống dưới. Nàng miễn cưỡng mà bài trừ ý cười, phi bạch ca ca. Giờ phút này dạo phi bạch mắt phượng hiếp lại, cường mà hữu lực ngón tay giống như vòng sắt càng thu càng chặt. Chỉ khớp xương trở nên trắng, Phảng Phất ngay sau đó liền cắt đứt nàng cổ. Hắn là thật sự muốn giết chết nàng. Tâm Vân công chúa dùng sức mà đi bẻ hắn tay, lại căn bản là bẻ không khai. Dạ Phi Bạch trong mắt lệ khí càng dày đặc, người đáng chết. Tâm Vân công chúa yết hầu thống khổ khó nhịn, nàng hô hấp không đến mới mẹ không khí, cả người bắt đầu thiếu oxy, giống như kẻ bên tử vong dư. Nàng hô hấp không đến mới mẹ không khí, toàn bộ mặt bộ đều trướng đến đỏ bừng. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn Dạ Phi Bạch mặt, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nàng huyết hầu bộ nướng đau như trước, hoàn toàn hít thở không thông, nàng muốn thở dốc, lại hô hấp không đến một tia mới mẻ không khí, nàng cảm thấy chính mình sắp chết rồi, linh hồn của nàng sắp thoát ly thân mình mà đi. Liên ở ngay lúc này, cửa truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm, "Phi Bạch, buông tay." Là thái hậu thanh âm. Lăng Phong liền đi theo thái hậu bên người, hắn nhìn đến trước mặt cảnh tượng Sắc mặt cả kinh, hắn lớn tiếng bẩm báo nói: "Vương gia! Thái hậu Dạ Lâm!" Giờ phút này, Dạ Phi Bạch kia tối tăm trong mắt hiện lên một mạt thanh minh, đôi tay buông lỏng, đem Tâm Vân công chúa giống phá bố giống nhau vứt trên mặt đất. Thái hậu buồn muốn triệu Dạ Phi Bạch vào cung, lại nghe hạ nhân bẩm báo Dạ Phi Bạch bị bệnh. Nàng châm trước luôn mãi, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vẫn là ra cùng đi tới Hoài Vân phủ. Nàng vừa mới bị người dẫn tới Hành Vũ huyện buồn khẩu, Liên nhìn thấy đến Dạ Phi Bạch boss Tâm Vân công chúa cổ, trên người hắn phát ra âm lệ khí tức lệnh người sợ hãi. Nàng trong lòng ẩn ẩn hy vọng Dạ Phi Bạch boss chết nàng, như vậy là có thể xong hết mọi chuyện. Chính là nàng thực mau nghĩ đến, dù sao cũng là Bắc Mục công chúa, nếu là tùy tùy tiện tiện bóp chết, hai bên giao chiến, không biết lại có bao nhiêu bá cánh tao ương. Thái hậu rối rắm luôn mãi, vẫn là mệnh lệnh Dạ Phi Bạch buông tay. Khu Khu Tâm Vân công chúa nằm liệt trên mặt đất. Vô về chính mình cổ, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, nàng nước mắt mông lung mà khám dạo phi bạch đi xa, lòng còn sợ hãi, căn bản không thể tin được vừa rồi kia tràng ác ngộng chính là hiện thực. Hắn thế nhưng thiếu chút nữa giết chết nàng, hắn thế nhưng đối nàng không có nửa phần thương tiếc. Như vậy hắn làm nàng cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi. Tâm vân công chúa mắt đẹp chung có hai hàng nước mắt rung xuống dưới, vì cái gì, vẫn luôn là hảo hảo, phía trước hắn vẫn luôn là ôn nhu đối ta à. Tại sao lại như vậy? Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua lăng phòng, lăng phong hiểu ý, hướng tới Tâm Vân công chúa làm cái thỉnh tự. Tâm Vân công chúa bị tỉnh ra tới lúc sau, trong phòng thực mau liền an tĩnh lại. Phi Bạch Dạ Phi Bạch giờ phút này toàn thân đều tràn ra thị huyết cùng sát ý, thái hậu nhớ tới vừa rồi hình ảnh, vẫn là cảm thấy có chút e ngại. Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, hoàng tổ mẫu như thế nào có thể tùy ý ra cung? Ngươi cái này ma ma là làm sao bây giờ sự? Những lời này vừa mới nói xong, Thái Hậu bên người ma ma thân thể run run, nàng vừa rồi kiến thức qua Dạ Phi Bạch tán nhẫn, trong lòng thập phần sợ hãi. Dạ Phi Bạch trầm hạ thanh tới, thanh âm lạnh băng như tuyết, lạnh đến người trong lòng thẳng run lên, ngươi là như thế nào hầu hạ Thái Hậu? Thế nhưng như vậy tùy tùy tiện tiện mà đem Thái Hậu mang ra tới. Nếu là Thái Hậu có cái sơ suất, ngươi có 100 đầu đều không đủ rớt. Dạ Phi Bạch thanh âm thập phần nghiêm khắc, kia ma ma sắc mặt trắng bệ. Uy trên mặt đất liên tục hướng Dạ Phi Bạch dập đầu xin tha. Dạ Phi Bạch cau mày nhìn về phía Thái Hậu, nếu là hoàng tổ mẫu không khắc sự, Tôn Nhi đưa ngài hồi cung. Thái Hậu sắc mặt có chút không nhịn được, "Không cần, ai ra ra tới giải sầu, tùy tiện tưởng cùng ngươi nói chút lời nói." Thái Hậu vẫy lui ma ma, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, phát hiện hắn sắc mặt tiều tụy, cả người gầy không ít. Nàng sâu kín mà thở dài một hơi, tiếc hận mà nói, "Phi Bạch, Ngươi cũng đừng quá thương tâm, miễn cho bị thương thân mình." Dạ Phi Bạch hơi hơi kéo kéo môi, hai tròng mắt đạm nhiên mà nhìn Thái Hậu. Thái Hậu thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn thương tâm quá độ, lại tiếp tục nói tiếp, ảnh nhi sự ai ra đều nghe nói qua, ai ra cũng rất khổ sở, chỉ là "Ý trời khó dò, a ngươi muốn yên tâm, không cần nghĩ nhiều." Dạ Phi Bạch nhìn Thái Hậu thân sắc, liền biết nàng hôm nay là có bị mà đến. Hắn nhưng thật ra muốn biết Thái Hậu đến tụt cùng tưởng cùng hắn nói cái gì. Thái Hậu thở dài, bất quá Hoài Vương phủ lớn như vậy, sao lại có thể không có nữ chủ nhân, ngươi hẳn là nhanh lên lựa chọn một cái mới là. Dạ phi Bạch Mắt Phượng nửa mị, lén mắt kiêu căng lạnh băng tới cực điểm. Thái Hậu đôi mắt lóe lóe, dùng thương lượng miệng lươi nói, y đi theo ai ra xem ra, xinh đẹp nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, thân phận của nàng địa vị vốn là xứng đôi. Nàng tư nhỏ cùng ngươi nhận thức, hiểu tận gốc rễ. Nàng xinh tình ôn nhu, đối đãi ngươi thể tình, hiện giờ nàng lại mang thai, xác thật là Hoài Vương phi như một người được chọn. Dạ phi Bạch ánh mắt lạnh băng thấu xương, giống như một cái đến từ địa ngục ác ma giống nhau. Thái Hậu nhìn đến hắn như vậy thần sắc, trong lòng có chút e ngại. Dạ phi Bạch bên môi chậm rãi gợi lên một nụ mạt chào phúng độ cung, ánh mắt lộ ra nồng đậm gói mù, nguyên lai hoàng tổ mẫu gia cung một chuyến là vì chuyện này kia chỉ sợ ngài muốn một chuyến tay không. Thái hậu lắp bắp kinh hãi, hay là ngươi tâm thuộc Tâm Vân công chúa? Nữ tử này quá mức tàn nhẫn, cả ngày cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, lưu nàng ở trong phủ, toàn bộ vương phủ đều sẽ không thái bình. Dạ phi Bạch khẽ môi câu ra một mạt chấm biếm, không đáp hỏi lại, hoàng tổ mỗ gần nhất thực nhàn. Thái hậu biết Dạ phi Bạch giờ phút này tâm tình không tốt, cũng không cùng hắn so đo, này Tâm Vân công chúa xuống tay tàn nhẫn. Thế nhưng đem xinh đẹp đánh thành cái dạng này. May mắn trong bụng hài tử Tường An không có việc gì, nếu không còn như thế nào cho phải. Xinh đẹp lần này thương thành như vậy, ngươi không bằng đem nàng nâng vì hoài vương phi, cũng coi như là bồi thường. Gia phi Bạch đôi mắt nếu ngàn năm hàn băng không hề cảm tình, Hoài Vương phi vị trí chỉ là ảnh nhi, phi Bạch cuộc đời này sẽ không lại cưới. Thái hậu sắc mặt cũng không tốt xem, ngươi là hoàng tử Chẳng lẽ còn phải vì một nữ tử thủ trinh cả đời? Anh nhi là bị lửa đốt chết, thi cốt vô tồn. Như vậy nữ nhân là không thích hợp táng ở phần mộ tổ tiên. Thái hậu nói nơi này, thấy dạo phi bạch sắc mặt tâm trầm, toàn thân tản ra âm hàn hơi thở. Nàng tự giác lời nói quá mức sắc bén, ngự khí lại nhu hòa một ít, phi bạch, người muốn nén bi thương thuật biến, lại đại đau xót tổng hội qua đi. Hiện giờ nhất quan trọng chính là, trước tuyển một cái tân hoài vương phi. Dạ Phi Bạch đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, mỗi cái tự đều từ hắn hàm răng chung bài trừ tới, ảnh nhi căn bản không có chết. Thái Hậu đầy mặt đau lòng mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Phi Bạch, người chết không thể sống lại, ngươi muốn tiếp thu hiện thực." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 473 thiếu chút nữa bóp chết chương nội dung. Xong. Chương 474 Ngọc Khấu Thứ Tử. Dạ Phi Bạch lanh á một tiếng, phảng phất đang cười. Tôi cười chung lại mang theo một cổ cổ quái hương vị, "Chào phúng ý vị mười phần." Phi Bạch Vương phi chỉ có ảnh nhi một người, mặt khác nữ nhân căn bản không sướng. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bồi trạng. Hoàng tổ Ngô nếu là chỉ vì chuyện này, kia thứ Phi Bạch vô lễ." Dạ Phi Bạch nói xong này một câu, căn bản là không màng thái hậu sắc mặt, xoay người đi nhanh rời đi. Ảnh nhi nàng còn sống, sống được hảo hảo. Hoài Vương phi vị trí vĩnh viễn vị người lưu. Long đa vị trí vĩnh viễn vì người mà lưu. Nhưng có vương phi tin tức, Lăng Phong liền đầu cũng không dám ngẩng lên ngẩng đầu lên, còn không có. Dạ phi Bạch trong mắt mang theo thất vọng, còn ẩn chứa một tia đau thương không có trí tiến thủ. Hắn cơ hồ xuất động toàn bộ ám cát, lại như cũng không có ảnh nhi tin tức. Nàng hiện giờ đến tụt cùng ở nơi nào? Âu Dương Lưu Vân biết Dạ phi Bạch đã nhiều ngày không hảo quá, nhân cơ hội tới cửa đến xem hắn. Âu Dương Lưu Vân bị Lăng Phong dẫn tới Minh Vũ Hiên, phía trước Minh Vũ Hiên bị một hồi lửa lớn thiêu hủy cho tàn, Dạ Phi Bạch liền ngồi ở phế tích gian uống buồn rượu, một bên ném mấy cái bình rượu. Lăng Phong nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, trên mặt đều là đau lòng thần sắc. Hắn hạ giọng nói: "Âu Dương công tử, thỉnh ngài khuyên nhủ vô gia." Âu Dương Lưu Vân hướng tới Dạ Phi Bạch đi đến, hắn ở bên cạnh ngồi xuống, hắn chỉ cảm thấy như vậy Dạ Phi Bạch hắn cơ hồ đều không quen biết. Vốn dĩ kiêu căng lạnh băng nhị hoàng tử, nhấc tay đầu tư chi gian toát ra hồn nhiên thiên thành khí phách. Nhưng hôm nay hắn, cùng ngày thường khác nhau như hai người, trên mặt mang theo nồng đậm suy sụp, sắc mặt tiểu thụy, thoạt nhìn căn bản chính là cái tiểu quỷ. Giờ khắc này, Âu Dương Lưu Vân cơ hồ có chút hận Tô Ảnh, nàng cơ hồ đem Dạ Phi Bạch hủy hoại. Âu Dương Lưu Vân trong lòng không đành lòng, duỗi tay muốn đoạt đi Dạ Phi Bạch trong tay vỏ rượu, "Phi Bạch, ngươi uống ít một ít." Dạ Phi Bạch gắt gao mà phùng vào rượu, quá mức dùng sức chỉ khớp xương đều phiến bạch. Say thì tốt rồi, tâm liền sẽ không như vậy đau. Hắn đôi mắt mê ly, tâm mắt mông lung, như vậy phảng phất là có thể nhìn đến nàng, như vậy là có thể tự cho là đúng mà cho rằng nàng còn ở hắn bên người, nàng nơi nào đều không có đi. Phi Bạch, ngươi lại uống xong đi thân thể sẽ sụp đổ. Âu Dương Lưu Vân thở dài một hơi, đứng dậy tiếp tục dùng sức mà cướp đoạt trong tay hắn vỏ rượu. Chánh gia. Dạ Phi Bạch ngước mắt xem hắn, hắn Thâm Thủy không thấy đế đôi mắt hiện lên một tia hung quang. Âu Dương theo bản năng mà giỗi trở về tay, hậm hực mà sờ sờ cái mũi, ngươi như vậy uống xong đi, tẩu tử cũng nhìn không tới. Dạ Phi Bạch trầm mặc, đáy mắt tức giận càng đậm, trên mặt hiện lên một mạt thị huyết sắc ý. Âu Dương Lưu Vân đối thượng Huyền Hàn mà hung tàn đối mắt, lập tức sửa lời nói ngươi vẫn là hảo hảo ngủ mơ rực, nhất định thực mau sẽ có tẩu tử tin tức. Nàng thành tâm chôn chính ta, lại như thế nào sẽ dễ dàng làm ta tìm được Dạ Phi Bạch tự dễ mà cười. Thanh âm thê lương, mang theo vô cùng đi liêu, liền hai tử đều không có, nàng đời này đều sẽ không xuất hiện. Âu Dương Lưu Vân mơ ngẩn, không dám tin tưởng mà nhìn Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch đôi mắt đỏ đậm, đáy mắt hiện ra một mặt trong suốt, hắn chỉ cần vừa nhớ tới kia than huyết, nhớ tới ảnh nhi Hắn tâm liền vô cùng đau đớn. Âu Dương Lưu Vân trong lòng không đành lòng, người đại tẩu tử tốt như vậy, nàng nhất định còn sẽ trở về. Nàng sẽ không trở về dạ phi bạch lặp lại những lời này, hắn đôi mắt nhìn quét qua phòng gian mỗi loại đồ vật, trên mặt lộ ra tức giận, mất mát, tuyệt vọng, thương tâm chờ phức tạp thần sắc, hắn hậm hực nói, nàng cái gì đều từ bỏ, như thế nào còn sẽ trở về? Nàng như vậy sẽ trốn, nếu hắn không liệu mạng đem nàng tìm trở về. Nàng sẽ vĩnh viễn chôn chĩnh hắn, nàng liền hắn đều từ bỏ. Dạ Phi Bạch giơ lên bình rượu hướng trong miệng chút rượu, hắn muốn một say phương hữu, quên sở hữu. Phi Bạch, ngươi đây là đang làm cái gì? Đừng uống. Âu Dương Lưu Vân đoạn không đi Dạ Phi Bạch trong tay bình rượu, đơn giản cũng khai một vỏ rượu bồi hắn uống. Dạ Phi Bạch uống nhiều quá rượu, có chút đau đầu, có chút thần trí không rõ, hắn lẩm bẩm mà kêu Tô ảnh tên, một lần lại một lần. Hàn Phong giãy chân bóng ngón tay vẫn luôn che lại chính mình ngực, nơi đó đau quá, đau đến tê dại, "Ảnh Nhi, Ảnh Nhi, ngươi ở nơi nào? Đến tụt cùng ở nơi nào?" Âu Dương Lưu Vân đánh cái giệu cách, lịch sự tao nhã mắt phượng hơi trợn, "Ngươi hiện giờ làm ra như vậy một bộ dáng, lúc trước vì cái gì không hảo hảo đối nàng?" "Ảnh Nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không?" Ảnh Nhi dạ phi Bạch đau đầu đến lợi hại, tựa hồ muốn hôn mê qua đi, "Ảnh Nhi" ta rất nhớ ngươi." Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch bộ dáng này, mơ mơ màng màng mà nghĩ, chính mình có phải hay không trách lầm hắn, hắn có phải hay không còn có cái gì khác khổ chung. Sau lại hai người người đều uống say, đều ai ngã vào một bên. Âu Dương Lưu Vân là bị gió lạnh cấp đông lạnh tỉnh, sắp trời đã tờ mờ sáng, hắn chỉ cảm thấy đau đầu dục nức, thon dài tay dùng sức mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn nhìn trên mặt đất lăn xuống vài cái bình rượu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng hắn là tới an ủi Dạ Phi Bạch, cuối cùng thế nhưng bồi hắn uống rượu. Hắn nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, hắn lệch qua ghế trên, mày nhíu chặt, mí mắt trố có nhàn nhạt màu xanh lá. Âu Dương Lưu Vân dặn dò Lăng Phong đem Dạ Phi Bạch nâng đến trên giường đi, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Âu Dương Lưu Vân bồi Dạ Phi Bạch một đêm, chuẩn bị trở về tắm gội thay quần áo hảo hảo bổ miên. Hắn vừa mới về đến nhà, Quản gia liền đem một phong thư giao cho trong tay của hắn, "Công tử, vừa rồi có cái hài tử mang đến này phong thư, nói nhất định phải giao cho trong tay của ngươi." "Tin? Cái gì tin?" Âu Dương Lưu Vân tùy tay từ quản gia trong tay tiếp nhận, này phong thư dùng màu nâu phong thư trang hảo, bề ngoài thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, cái gì đều không có. Âu Dương Lưu Vân giờ phút này vây được không được, cũng cũng không có đem này đương hồi sự. Cẩm Phong Thư liền về phòng tử tùy tay đặt ở trên bàn. Hắn tắm gọi xong, liền phải lên giường ngủ, hắn trải qua bên cạnh bàn khi, to rộng ống tay áo không cẩn thận đem Phong Thư phất tới rồi trên mặt đất. Hắn không cẩn thận giẫm lên đi, lúc này mới phát giác có chút không thích hợp. Hắn đem Phong Thư nhặt lên mở ra, khóe mắt ngảy dựng, đập vào mắt một mạt lục ý. Âu Dương Lưu Vân phát hiện này lại là một quả đế vương lục ngọc khấu, tinh hánh dịch đấu. Này cái ngọc khấu thập phần quen mắt. Âu Dương Lưu Vân lập tức liền phản ứng lại đây, đây là phi bạch ngọc khấu. Sắp thực tới nói thị phi tặng không cấp tẩu tử ngọc khấu. Âu Dương Lưu Vân tức khắc há hốc mồm, ngay cái ngọc khấu như thế nào sẽ đưa đến hắn nơi này tới? Cho nên, này phong thư có khả năng chính là tẩu tử cho hắn. Hắn túy đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện bên trong còn có một cái phong thư, mặt trên viết dạ phi bạch thấn khai. Này nhất định là tẩu tử cấp phi bạch tin. Bất quá vì cái gì sẽ đưa đến chính mình nơi này. Âu Dương Lưu Vân lập tức bất chấp quá nhiều, cầm Phong Thư vội vàng mà ra bên ngoài chạy. Hắn ở cửa nhìn thấy quản gia, thân sắc nghiêm trọng, vừa rồi truyền tin đứa bé kia trông như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Quản gia kinh ngạc nhìn Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái, giơ tay khoa tay múa chân một chút, giống như như vậy cao, đôi mắt đại đại, cầm căn đường hồ lô. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mâu thân chương 474 Ngọc khấu thư tử chương nội dung. Xong. Chương 475 cùng quân trưởng quyết. Âu Dương Lưu Vân sắc mặt thoạt nhìn thập phần sốt ruột, hắn căn bản là không có nghe hắn nói xong, vội vàng phân phó nói: "Ngươi hiện tại lập tức phái người đi ra ngoài tìm, cần phải đem cái kia Nam Hải tử đi tìm tới." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Quản gia vội vàng đáp ứng: "Đúng vậy." Âu Dương Lưu Vân mang theo Phong Thư bay nhanh mà chạy tới Hoài Vư phủ. Dạ Phi Bạch nằm ở trên giường, hắn ngủ một lát liền tỉnh. Hắn trợn tròn mắt, phát hiện chính mình không biết khi nào liền nằm ở trong tư phòng, hắn ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm án thư. Bọn họ đã từng cùng ở án thư đọc sách, thậm chí ở trên bàn sách triền miên lâm ly. Đã từng bọn họ như vậy yêu nhau, khoái hoạt như vậy, lẫn nhau dựa vào cùng nhau nói chuyện trời đất. Hắn vừa nhớ tới quá khứ điểm điểm tích tích. Tâm phòng vô cùng. Nàng tuy rằng không ở, nhưng hắn chung quanh phảng phất đều là nàng bóng dáng, đều là nàng hơi thở. Hắn hiện tại rất tưởng niệm, rất tưởng nhớ nàng, hắn trong lòng vô cùng hy vọng hắn vừa mở mắt, nàng lại xuất hiện ở hắn trước mặt, chính là hắn một lần một lần mà thất vọng. Liên ở ngay lúc này, môn đột nhiên bị người đẩy tiến vào. Dạ Phi Bạch thân thể không tự chủ được mà ngồi thẳng, đen nhánh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Xông tới chính là Âu Dương Lưu Vân. Hán Thoạt nhìn thực xuất ruột, từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, Phi Bạch có đại tẩu tin tức. Dạ Phi Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một mặt mừng như điên, ảnh nhi ở nơi nào? Âu Dương Lưu Vân đem phong thư đệm phong thư đệ đi lên cho hắn, Dạ Phi Bạch bay nhanh mà nhận lấy. Đương hắn nhìn đến phong thư thượng viết Dạ Phi Bạch thân khải này năm chữ, hắn hô hấp tức khắc đình trệ, trên mặt hắn tươi cười càng khoếch càng lớn, kích động đến cơ hồ liền phải nhảy ra. Đây là ảnh nhi bức ký. Đây là ảnh nhi viết cho hắn tin. Dạ phi Bạch trong lòng bốc cháy lên hy vọng, ảnh nhi chủ động liên hệ hắn, nàng chuẩn bị tha thứ hắn sao? Dạ phi Bạch tay có hơi hơi run rẩy, hắn bay nhanh mở ra phong thư, đem bên trong giấy viết thư lấy ra tới. Hắn mới nhìn thoáng qua, trên mặt huyết sắc lập tức bị rút ra, hắn đen nh nhánh trong mắt mang theo tuyệt vọng thần sắc. Âu Dương Lưu Vân nhìn đến Dạ phi Bạch như vậy thần sắc, sắc mặt biến đổi. Hán thỏ lại gần vừa thấy này lại là một phần hòa ly thư. Nay cùng tô phủ thứ nữ tô ảnh thành hôn, đặc lập này chứng từ thuyết minh. Đệ nhất, bản nhân cưới tô ảnh lúc sau, không hề nạp tiếp, nếu là trai với, cùng tô ảnh phu thề quan hệ chung kết. Đệ nhị, mặt sau cùng chỗ chống địa phương bút tích vẫn là tần, mặt trên dùng châm hoa chữ nhỏ viết nói, chu huyền đoạn, gương sáng thiếu, sương mai hì, phương khi nghỉ, bạch đầu ngâm, thương ly biệt. Nỗ lực thêm cơm đừng nhớ mong thiếp, Cẩm Thủy quần quật, cùng quân Trường quyết. Mặt sau là hắn trước kia là khoản, Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch hai chân phảng phất căn bản là chống đỡ không được chính mình thân thể trọng lượng, hắn sau này lùi lại một bước ngồi ở trên giường. Hắn trong đầu hiện lên lời Tô Ảnh nói qua nói, nếu là ngươi nằm tiếp, như vậy ta liền có thể tự hành ly phủ. Nói cách khác chúng ta hôn ước mất đi hiệu lực, cũng coi như là ngươi hủy ta. Dạ Phi Bạch chưa bao giờ như thế sợ hãi cùng tuyệt vọng quá, hắn vẫn luôn cho rằng này Trương Hòa Ly thư chính là cái vui lừa, chẳng qua là cho ảnh nhi một cái bảo đảm. Hắn căn bản là không nghĩ tới, có một ngày nó sẽ bị Tô Ảnh đưa đến trong tay chính mình. Nàng nuốt cùng hắn Hòa Ly. Hắn thân ảnh qua quơ, cơ hồ ngất qua đi. Phi Bạch. Dạ Phi Bạch mắt sắc, lập tức liền nhìn đến Âu Dương Lưu Vân nắm chặt tay, hắn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm lạnh băng, lấy ra tới. Âu Dương Lưu Vân chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một viên ngọc khấu lẳng lặng mà nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Dạ Phi Bạch giết hầu khô khốc, đôi mắt đỏ bừng. Nang Liên Tín vật đều đưa về tới, nàng muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Dạ Phi Bạch trong mắt mang theo nồng đậm hung ác nghiêm hiểm, trên mặt còn có một mạt thâm trầm thương tiếc. Trên mặt hắn tức giận càng ngày càng nặng, hắn đem Hỏa Ly thư phá tan thành từng mảnh. Tuấn Mị trên mặt mang theo vẻ lạnh băng sương, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Bổn vương kiên quyết bất hòa ly, ảnh nhi ngươi cả đời đều là bổn vương thế tử." Mâu trắng mảnh nhỏ bay lả tả, vô thanh vô tức mà rơi trên mặt đất. Dạ Phi bạch sắc bén con ngươi phun lửa giận, hắn sắc bén mà nhìn Âu Dương Lưu Vân, "Này phong thư là từ đâu tới? Là cái tiểu nam hài đưa tới?" Lập tức đi đem hắn đi tìm tới. Liên ở ngay lúc này, Âu Dương Lưu Vân quản gia đã đem một cái tiểu Nam Hải mang lại đây, Dạ Phi Bạch vốn tưởng rằng có thể từ cái này tiểu Nam Hải nơi này hỏi ra cái gì, lại phát hiện hắn là cái liền tự đều không quen biết người cầm. Dạ Phi Bạch tâm trầm dãi trầm xuống dưới. Âu Dương Lưu Vân mở miệng hiểu a, đại tẩu nếu cố ý không cho ngươi tìm được, khẳng định sẽ không lưu lại manh mối. Dạ Phi Bạch kia lệnh người kinh sợ Tuấn Nhan thượng mang theo nghiêm nghị hắn ý, lạnh lẽo đến xương. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành nắm tay, cốt cách cạc cạc rung động, "Ảnh Nhi, ngươi mơ tưởng rời đi ta?" "Phi Bạch, ngươi bình tĩnh một chút." Dạ Phi Bạch ngược kịch liệt mà phất phồng, Ảnh Nhi cho hắn đưa tới hỏa ly thư cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, hắn còn như thế nào bình tĩnh? "Hắn nếu không tích hết thảy đại giới tìm được nàng." Dạ Phi Bạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, lạnh băng con ngươi nhìn thẳng phía trước, ấm ngoan trên mặt hiện lên một tia hưng thú quá mang. Có phải hay không chỉ có đem Lâm Thu làm hỏng, ảnh nhi mới có thể xuất hiện. Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch như vậy thần sắc, trong lòng hiện lên một mạt kinh sợ, Phi Bạch, ngươi không cần làm việc đó, đại tẩu sẽ hận ngươi. Dạ Phi Bạch đôi mắt lạnh băng, môi đỏ khơi màu một mạt yêu dã độ cùng, ta tình nguyện nàng cả đời hận ta, cũng không cần nàng rời đi ta. Nghị vương phụ. Đêm Phi Lang gần nhất mấy ngày có vẻ thập phần cao hứng, Dạ Phi Bạch thương tâm. Hắn so với ai khác đều thống khoái. Đêm Phi Lăng vốn dĩ muốn tìm Vương Tâm Di chia sẻ cái này cao hứng sự, chẳng qua Vương Tâm Di mỗi lần đều cho hắn bị sập cửa vào mặt, hắn cũng không kiên nhẫn thượng nàng nơi đó đi. Hắn đi tưởng huynh trong phòng, cùng tưởng huynh nhiệt tình triên miên lúc sau, nhịn không được nói, buồn Vương thật là thống khoái cực kỳ. Tường huynh chính là hắn trong lòng giun đũa, nàng nhẹ xả đỏ bừng môi, Vương gia nói được chính là tô ảnh chết. Đêm Phi Lăng a mà cười một tiếng. Ngươi nói Dạ Phi Bạch có phải hay không thương tâm quá độ? Tô Ảnh đã chết lâu như vậy, hắn mà ngay cả tang sự đều không làm. Thường Hinh che miệng cười nói, làm tang sự, còn làm cái gì tang sự nha? Tô Ảnh là bị thiêu chết, thi cốt vô tồn đâu, chẳng lẽ kia nắm hôi phóng chồng qua tải. Đêm Phi Lang Lâm lênh lên trên mặt lướt qua một mạt thực hiện được, Dạ Phi Bạch gần nhất thương tâm quá độ, liền lâm triều đều không thượng. Thường Hinh tỏ mò hỏi, hắn thế nhưng thật sự như vậy thương tâm? Không phải nói Tô Ảnh đã thất sủng sao, chẳng lẽ hắn đãi nàng là thiệt tình? Đêm phi lăng a một tiếng, ai biết được. Rốt cuộc Tô Ảnh mang thai, vô luận như thế nào như thế nào luôn là có tình ý ở. Tường Hy nghe được đêm phi lăng đề hải tử, trong lòng liền nhớ tới Vương Tâm Di trong bụng hải tử. Vương Tâm Di xinh tử lãnh đạo, vương gia lại trước sau sẽ bởi vì nàng trong bụng hải tử đối nàng thương tiếc. Vì người nào người đều có hải tử, liên nàng không có. Tưởng tượng đến nơi đây nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Hai người không nói chuyện nữa lúc sau liền nặng nề ngủ. Ngay kế, một trận tiếng thét chói tai cắt qua sáng sớm yên lặng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 475 cùng quân trưởng quyết chương nội dung xong. Chương 476 không có phần bội. Vương gia, ngươi mặt tưởng huynh sáng sớm ở to mắt, liền phát hiện đêm phi lang nguyên bản anh tuấn trên mặt rậm rạp mà mọc đầy màu đỏ ngứa đác, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Quyền sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Đêm phi lăng gần đây tổng cảm thấy thân mình thập phần vây, hắn buồn còn ngủ say, đột nhiên bị tưởng hình bừng tỉnh, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn cho mày, quắt lớn một tiếng, sang sớm mà ngươi quỷ kêu quỷ gọi là gì? Vương ra, ngươi mặt, ngươi mặt tưởng hình lắp bắp mà nói, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ta mặt. Đêm phi lăng nửa mở mở mắt, thế nhưng phát hiện tưởng hình cái chán hai má mọc đầy rất nhiều màu đỏ ngợn đác. Trong mắt hiện lên một mạt chán ghét, ngươi mặt làm sao vậy? Tưởng huynh thấy Đêm Phi Lăng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, cũng không phải là bộ, nàng theo bản năng mà dùng tay sờ sờ chính mình mặt, thế nhưng phát hiện chính mình trên mặt có rất nhiều viên viên, có vẻ gập lên. Nàng lập tức sử sốt, từ một bên cầm tay kính một chiếc. Nàng nhìn đến trong gương chính mình, không khỏi kinh hô một tiếng. Trắng nõn làn da thượng toát ra từng viên màu đỏ ngắt đáp, không có Đêm Phi Lăng trên mặt nhiều lại đủ để hủy hoại nàng dung mạo. Nàng tay kính rơi xuống trên mặt đất, tại sao lại như vậy? Đêm Phi Lăng căn bản còn không có ý thức được chính mình mắt, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sáng sớm mà đừng lúc kinh lúc rống, có phải hay không hôm qua ăn hỏng rồi thứ gì? Đêm Phi Lăng giờ phút này nói cái gì, Tưởng Hinh đắm chìm ở thế giới của chính mình, nói cái gì đều không có nghe được. Đêm Phi Lăng bị nàng như vậy một nháo, cũng ngủ không yên. Hắn rời khỏi giường, đang muốn đi ra ngoài, thân hình đột nhiên nhoáng lên. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước đi rồi vài bước, theo bản năng mà phía trước đỡ cái bàn. Đêm Phi Lăng đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp, hắn gục đầu xuống, đột nhiên phát hiện có cái gì một dọ̣t một dọ̣t mà đi xuống nhỏ dọ̣t. Đêm Phi Lăng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến tuyết trắng thảm lông thượng, có một chút màu đỏ tươi chất lỏng. Hắn thần sắc hơi hơi sử sốt, hắn dùng tay sờ sờ cái mũi của mình. Trong lòng bàn tay rớt rẩm rề, tất cả đều là huyết, tươi đẹp đến chói mắt. Chính là vừa rồi một giờ, hắn phát hiện chính mình làn da cũng không đúng kính, tất cả đều là ngửa đáp, hắn lảo đảo mà đi đến trước gương. Gương mặt này mặt trên tất cả đều là màu đỏ ngửa đáp, phản phất ở trong một đêm liền xung ra, chen đầy hắn cả khuôn mặt, thập phần ghê tởm. Đêm phi lang da đầu tê dại, hắn dùng sức mà chớp chớp mắt, hắn căn bản không thể tin được đây là thật sự. Tưởng huynh bốn đang ở lo lắng cho mình Dung Mạo, đương nàng tùy ý quay đầu tới, hét lên một tiếng. Đêm Phi Lăng trên mặt một đoàn vết máu, trong lỗ mũi còn có huyết không ngừng đi xuống lưu, cả người thoạt nhìn kinh tủng vô cùng. "Vương gia, ngươi làm sao vậy?" Tưởng huynh trong thanh âm mang theo run rẩy. Nàng vừa dứt lời, Đêm Phi Lăng song mắt một bế, ngã xuống trên mặt đất. Tưởng huynh mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức hồn đều bay, nàng hét to, "Vương gia!" "Vương gia!" Người làm sao vậy? Người tới à, mau mời thái y đi hề. Thái y thì thực mau đã bị người thỉnh lại đây. Hán thế đêm phi lăng bắt mạch thời điểm. Tường hình thần sắc ngưng trọng mà đứng ở bên cạnh. Vương gia có hay không sự? Thái y thì hề công mày. Luôn mãi xác nhận lúc sau mới trả lời. Vương gia chỉ sợ là trúng độc. Trung, trúng độc. Tường hình sắc mặt tái nhận. Trên mặt hiện lên một tiêu lo lắng. Như thế nào hêm đẹp mà liền trúng độc đâu? Thái y thì hề mày nhíu chặt. Đây là một loại trẫm sỉng độc dược, có một tháng thời kỳ ủ bệnh. Loại này độc dược vô sắc vô vị, nhưng là dược hiệu cực kỳ bá đạo. Chúng độc người một tháng lúc sau trên người liền sẽ mọc đầy ngắt đáp, sau đó thân thể liền sẽ chậm rãi thối rữa. Chờ đến độc tố ở trong thân thể lan tràn mở ra, khả năng liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Càng quan trọng là, chúng loại này độc còn sẽ lây bệnh. Tường huynh vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Thái y, thân thể hơi hơi mà run dậy. Nàng chỉ vào chính mình mặt, lây bệnh. Thái y gật gật đầu, mịt mờ mà nói, thông suốt quá phu thê chuyện phòng thê lây bệnh. Bất quá nhìn vương phi chúng độc cũng không thầm, vi thần trước cho ngại khai mấy phó phương thuốc. Tường hình nghe ra thái y tại ngôn ngoại, suốt ruột hỏi, kia vương ra đâu? Thái y chầm mặc, nói cái gì đều không có nói. Tường hình nhìn thái y chầm mặc, nói cái gì đều không có nói. Lại nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh đêm phi lăng, nàng tâm lập tức liền chìm vào đáy cốc. Đêm phi lang chúng đột nhiên tức thực mau liền ở trong kinh thành truyền mở ra, Dương Lang Phong đem tin tức này bẩm báo cấp Dạ Phi Bạch khi, Dạ Phi Bạch hiện lên một mặt kinh ngạc. Lang Phong tiếp tục nói, hình như là chúng một loại trậm sỉng độc dược, loại này độc tố ở trong cơ thể tích lũy một tháng, sẽ đột nhiên bùng nổ. Hiện giờ đại hoàng tử hôn mê bất tỉnh, liên thái y y đều bó tay không biện pháp. Dạ Phi Bạch toàn tâm toàn ý mà nhào vào tìm Tô ảnh bên lề. Vô lý căn bản không đem lúc này đường một chuyện, đêm phi lăng chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chỉ là đường hắn nghe được một tháng thời điểm, cả người đều sử sốt. Một tháng phía trước, đêm phi lăng cùng ảnh nhi tiếp xúc quá. Đêm phi lăng là cái thập phần cẩn thận người, vô luận là ăn dùng, đều sẽ làm hạ nhân trước thí nghiệm một lần. Hắn nếu là trúng độc, như vậy là có người đem độc dược hạ ở thần không biết quỷ không hay địa phương. Chẳng lẽ độc dược là ở kia buồn không muốn người biết quan viên sổ tay thượng? Dạ Phi Bạch càng nghĩ càng kinh hãi. Ý gì theo hắn đối Tô Ảnh Hiểu biết, nàng tuy rằng sẽ không ghét cái ác như kẻ thù, nhưng hành sự có chính mình nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không cùng cùng Phi Lăng Thông đồng làm bậy. Chẳng lẽ nàng lúc ấy quan tướng viên sổ tay giao cho hắn thời điểm, liền nơi tay sách trên dưới dược. Cho nên, nàng căn bản là không có phản bội hắn. Cho nên, chuyện này ngay từ đầu chính là nàng kế hoạch tốt. Dạ Phi Bạch càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự tình chân tướng, nếu không này hết thảy trùng hợp làm gì giải thích? Nhất định là cái dạng này. Dạ Phi Bạch trong giây lát đứng lên, hắn phía trước lại vẫn vì thế sự trách cứ nàng, váng vẻ nàng. Chuyện này nàng từ lúc bắt đầu chính là kế hoạch tốt, vì chính là rời đi hắn. Mà hắn thế nhưng không có thâm nhập suy nghĩ tưởng tượng. Dạ Phi Bạch mặt bộ cơ bắp không tự chủ được mà trừ động, sắc mặt đau kịch liệt. Lúc này Hắn trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, hắn không thể một trưởng tụm chết chính mình. Hắn ngực đột nhiên một trận quặn đau, đau đến cơ hồ hít thở không thông, hắn dùng sức mà che lại chính mình lực, trong lòng hối hận vô cùng. Ảnh Nhi, vô luận như thế nào ta đều phải đem ngươi tìm trở về, không tiếc huyết thể đại giới. Diệp Sinh đẹp từ thái hậu nơi đó biết dạ phi Bạch trong lòng chỉ có Tô Ảnh, cũng không có một lần nữa gới Tân Vương phi tính toán, trong lòng tuy rằng mất mát Lại cũng cảm thấy chỉ cần không cần tâm vân công chúa, chính mình liền còn có hy vọng. Nàng ngày xưa đi gặp dạ phi bạch luôn là trang điểm hoa hòe lộ lây, hôm nay nàng giả dạng có vẻ tối nhã đạm nhiên, thiên hướng tô ảnh phong cách. Thậm chí liền bùi tóc hình thức, vật trang sức trên tóc, an mặc đều trở nên cùng tô ảnh tương tự. Nàng bên ngoài một kiện màu đỏ tím áo khoác, da lông ánh sáng, đem nàng màu da sân đến oánh oánh như ngọc. Cái này áo khoác là nàng tìm biến toàn bộ kinh thành mới tìm được, cái này áo khoác thoáng vừa thấy cùng tô ảnh phía trước xuyên kia kiện cũng không cái gì khác biệt. Diệp xinh đẹp không cam lòng làm người khác bóng dáng, bất quá nàng cho rằng dạ phi bạch gần nhất như vậy suy suốt đều là bởi vì tô ảnh. Nàng trang điểm thành tô ảnh bộ dáng, dạ phi bạch hẳn là sẽ đối nàng có điều thương tiếc. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 476 không có phản bội. Trưng nội dung, song. Chương 477 đại làm một trận. Diệp Sinh đẹp cùng hạ nhân tốn nhiều chút mối lưới, lại cượng bước lại lợi dụ, lúc này mới bưng nước canh vào thư phòng. Quyền Sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Nàng nhìn thấy Dạ Phi Bạch buông xuống đầu, lộ ra nửa bên tuấn mỹ không tì vết trên mặt, lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo. Chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt, chau mày. Hắn một tay chống án thư, một tay che lại ngực, toàn thân bao phủ một cổ nồng đậm âm lệ. Diệp Sinh đẹp một đốn, vẫn là lo lắng tiến lên. Nàng đem nước canh đặt ở một bên, đôi tay thân mật mà vẫn trụ cánh tay hắn. Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy một mạt quen thuộc màu đỏ tím ánh vào mi mắt, trong ngum ngum, hắn phảng phất thấy được Tô Ảnh. Hắn trong lòng hơi nhẹ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bất quá trong nháy mắt, hắn thấy rõ Diệp Sinh đẹp mặt, ảm đạm trong mắt hiện lên sắc bén như ương núi nhọn. Diệp Sinh đẹp thấy Dạ Phi Bạch nhìn nàng, ôn nhu mà cười. Kiệt lực áp lực chính mình trong mắt si mê, bắt trước tô ảnh thanh lanh thần sát, phi bạch ca ca, ngài là không thoải mái sao. Muốn hay không thỉnh thái y để lại đây. Hắn nhìn nàng làm ra vẻ biểu tình, trên mặt càng là lộ ra vô cùng thần sắc chắn ghét, hắn bên môi nhiễm khởi một mặt thị huyết, mau cút. Dạ phi bạch dùng sức mà rút ra bản thân cánh tay, vô tình mà đem nàng ném ra tới. Diệp xinh đẹp trong mắt hiện lên trong suốt hơi nước. Nàng lại lần nữa tiến lên giữ chặt Dạ Phi Bạch ống tay áo, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tư dung nhu nhược đáng thương, "Phi Bạch ca ca, ngươi vì cái gì đều không muốn lý ta, đến tụt cùng là ta nơi nào làm không tốt?" Dạ Phi Bạch một đôi xinh đẹp con ngươi zét lạnh như băng tuyết, trong mắt gợi lên một mạt lương bạc cùng tốc xác. "Có phải hay không ta chọc ngài sinh khí, chọc ngài không cao hứng, ta nguyện ý xin lỗi." Hắn tay phủ ở tay nàng thượng, dùng sức mà đem nàng quăng mở ra. Diệp Sinh đẹp ngã ngồi trên mặt đất, Dạ Phi Bạch xoay người quyết tuyệt rời đi bóng dáng, nhanh chóng mà đi phía trước dịch vài bước, tiến lên ôm lấy hắn chân, nàng lã chã trứ khóc, "Phi Bạch ca ca, ta nếu làm được không tốt, ngươi nói cho ta à, ta nguyện ý sửa, ta nguyện ý vì ngươi làm ra thay đổi." Dạ Phi Bạch lạnh lùng cười, trên mặt không có chút nào thương tiếc, hắn không chút do dự đem nàng đá văng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Diệp Sinh đẹp nằm liệt ngồi dưới đất, Trong suốt nước mắt từ trắng tinh gọ má thượng chảy xuống. Vì cái gì? Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, Phi Bạch Ka Ka đều đối nàng như vậy lãnh đạm. Phía trước Tâm Vân công chúa nhìn thấy Diệp Sinh đẹp hướng cái này phương hướng đi tới, không cam lòng chính mình chịu vả vẻ, cũng đối với gương cẩn thận mà giả dạng một phen. Nàng hôm nay riêng mặc một cái cái màu đỏ phế đất điệp viên váy lụa, diễm lệ nhan sắc đem nàng da thịt càng thêm sân trắng non thăng thiết. Hoan Mỹ cắt may đem nàng giàu hảo dáng người phụ trợ ra tới. Tâm Vân công chúa thứ tha là lướt mà đi vào thư phòng lúc sau, trong triều thầm qua đi phát hiện Dạ Phi Bạch Thế nhưng không ở. Mà Diệp Sinh Đẹp ngồi dưới đất đang ở hay còn rơi lệ thương tâm. Tâm Vân công chúa khẽ nhếch khởi cằm, chậc chậc chậc vài tiếng. Nàng nhìn Diệp Sinh Đẹp gương mặt chó cái kia nhàn nhạt vết sẹo, bên môi chọn một mạt trầm trọng, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai like là sỉu bát quái a phi bạch ca ca đều bị ngươi dò chạy. Diệp xinh đẹp không chịu làm nữ nhân này chế dễ ư, nhanh chóng leo khô nước mắt liền đứng lên. Nàng hướng tới tâm vân công chúa hung hăng mà trừng qua đi, ta bất quá cùng phi bạch ca ca giận dối thôi, đợi chút thì tốt rồi. Chỉ sợ ngươi gần nhất căn bản là gần không được phi bạch ca ca thân đi. Tâm vân công chúa bị chọc đến chỗ đau, nàng lập tức khinh thường mà nhìn nàng, ngươi cho rằng ngươi xuyên kiện cùng tô ảnh giống nhau quần áo. Ngươi lả có thể lên làm hoài vương phi? Bản công chúa lần đầu tiên biết có chút người thế, nhưng như thế thập gian, cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Diệp xinh đẹp lập tức giận dữ, một cổ hỏa khí hướng lên trên trướng. Bổ Trác Phi còn không có gặp qua giống ngựa như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng vẫn luôn ăn vạ trong nhà người khác không đi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể lên làm hoài vương phi? Chê cười. Diệp xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp từ Tâm Vân công chúa trước mặt trải qua. Tâm Vân công chúa nhìn Diệp Sinh đẹp càng đi càng gần, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền. Nàng mỹ lệ đến trong con ngươi một đạo âm lãnh hàn quang, nàng không xứng đương hoài vương phi, chẳng lẽ nữ nhân này liền xứng? Nàng sợ dĩ có thể làm phi Bạch Ca Ca nhiều xem nàng vài lần, bất quá chính là nàng trong bụng có cái hại tử thôi. Liên ở Diệp Sinh đẹp trải qua bên người nàng thời điểm, Tâm Vân công chúa bay nhanh mà vươn chân. Diệp xinh đẹp nhất thời không tra bị nàng chân vướng. Nang thu không được thân thể của mình, hét lên một tiếng, thân thể đi phía trước huynh qua đi. Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, thân thể hướng tới nàng dựa qua đi, hai người lập tức ngã thành một đoàn. Nói thì chậm mà xệ ra thì nhanh, Tâm Vân công chúa liền thừa dịp lúc này, nâng lên nắm tay, hướng tới Diệp xinh đẹp bụng hung hăng mả tạp qua đi, sau đó lại là một quyền. Nàng muốn giết nàng hài tử. Diệp xinh đẹp hoàn toàn không có phòng bị, sinh sôi mà bị này hai quyền. A! Nàng hét lên, kia trong nháy mắt gian, nàng còn cũng không có cảm nhận được đau đớn, nàng chỉ là cảm thấy kinh hoàng, vô cùng kinh hoàng. Diệp xinh đẹp theo bản năng mà che lại chính mình bụng, tiếp theo, đau đớn bắt đầu hướng tới khắp người lan tràn. Sau đó, càng ngày càng đau. Nàng sắc mặt bởi vì đau đớn mà hơi hơi vật vẹo, trên trán toát ra mệt mệt mồ hôi lạnh. Tầm Vân công chúa nhìn Diệp xinh đẹp thống khổ khó nhịn bộ dáng, mỹ lệ chương dương khuôn mặt thượng lộ ra một mạt giữ tựa cười. Giáng cùng nàng đối nghịch, liền phải nghĩ đến này kết cục. Diệp xinh đẹp sắc mặt dần dần trở nên trắng bệ, nàng trong mắt tràn ngập vô hạn hận ý, sắc bén như mũi tên. Mỗi một chữ đều từ nàng trong miệng giống mưa đá giống nhau phát ra ra tới, ngươi cái này ra người. Tầm Vân công chúa lại giả ý mà xê dịch, dùng đầu gối hung tợn mà đỉnh ở nàng bụng thượng. Diệp xinh đẹp đau đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, mà Tâm Vân công chúa ánh mắt lộ ra một mạt thực hiện được ý cười. Cửa thị vệ nhìn lại đây, Tâm Vân công chúa căm tức nhìn Diệp xinh đẹp, ngươi vì cái gì đợi ta? Diệp xinh đẹp còn không có cơ hội trả lời. Diệp xinh đẹp đã thừa dịp không ai chú ý, tay phải ngưng tụ toàn thân sức lực dùng ra sở hữu sức lực, nhân cơ hội đem chính mình xương đuổi chuột gãy xương, sau đó liền chết ngất qua đi. Diệp xinh đẹp đau đến đôi môi thẳng run run, nhưng nàng nhìn đến trước mặt cái này vô sỉ nữ nhân thế nhưng cứ như vậy ngất xỉu, hận đến cơ hồ muốn ngất đi. Diệp xinh đẹp muốn trả thù, muốn gào hoa nàng mặt, nàng lại phát hiện chính mình thân mình không thích hợp. Thân phía dưới ẩm ướt nhiệt nhiệt, có thứ gì từ thân thể của nàng chảy ra. Loại này xa lạ cảm giác làm nàng tâm thẳng rơi xuống tới. Nàng hơi hơi giật giật thân mình, đôi mắt kinh sợ mà trừng lớn. Nàng phát hiện trên mặt đất có một vũng màu đỏ vết máu, nàng thanh âm run đến lợi hại, "Ta hài tử, ta hài tử." A Tú thấy như vậy một màn đều sợ ngây người, đưa nàng nhìn đến trên mặt đất kia than vết máu, sợ tới mức thét chói tai, "Chấp phi, Chấp phi, ngài làm sao vậy?" Tâm Vân công chúa nhà đầu A bạc cũng vội vàng chạy tới, "Công chúa, ngươi làm sao vậy?" "Mau, mau đi thỉnh đại phu." Diệp sinh đẹp cặp kia chỉ khớp xương cơ hồ trở nên trắng tay chặt chẽ mà ốm bụn, nàng nói xong câu đó thực mau cũng hôn mê bất tỉnh. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 477 đại làm một trận chương nội dung, xong. Chương 478 buồn bã thương tâm. Diệp sinh đẹp cùng tâm vân công chúa hai người thực mau đã bị hạ nhân ngâng trở về. Thỉnh sử dụng phỏng vấn buồn trạng. Thái y thì thực mau đã bị thỉnh tới rồi di tâm viện. Thái y thì thế Diệp sinh đẹp bắt mạch thời điểm. Mày nhiễu trạng. Ở một bên, Hầu hạ A Tú nhìn Thái Y Nghi như vậy thần sắc, sắc mặt khẩn trương hỏi, "Thái Y, cha hài tử?" Thái Y tiếc hận mà thở dài, lắc lắc đầu. A Tú tức khắc ngây người. Diệp Sinh đẹp vào giờ phút này sâu kín truyền tình, nàng khẩn trương mà nhìn Thái Y, "Ta hài tử, ta hài tử hắn sẽ không có việc gì." Diệp Sinh đẹp thấy Thái Y thì thần sắc ngưng trọng bộ dáng, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Nàng trong mắt nước mắt ức chế không được mà đi xuống rớt, thanh âm tràn ngập cầu xin, thai y hề, ngươi nhất định phải cứu ta hải tử, nhất định phải cứu ta hải tử à. Thai y hề trầm mặt sau một lúc lâu, vẫn là nói, đứa nhỏ này giữ không nổi. Chắc phi thỉnh yên tâm, hải tử về sau còn sẽ có. Diệp xinh đẹp trên mặt cuối cùng một tiêu huyết sắc cũng bị chịu đến sạch sẽ. Thần sắc của nàng cứng đờ, cơ hồ hít thở không thông. Đầu ngón tay đều ở không ngừng phát ra run. Diệp Sinh đẹp hồi lâu mới có thể tiếp thu sự thật này, nàng thống khổ mà lắc đầu, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Không, này không phải thật sự, này không phải thật sự." Nàng nước mắt điên cuồng mà đi xuống rớt, khóc đến thập phần bi thiết, "Không, Gia Hải tử còn ở, hắn còn ở ta trong bụng, hắn còn không có hô qua ta một câu mẫu thân." Đứa nhỏ này chịu tải nàng sở hữu kỳ vọng, nàng sở hữu khát khao. Nàng đem chính mình tương lai đều đè ở hắn trên người, nó như thế nào sẽ nói không có liền không có. Diễm xinh đẹp lý trí tại đây một khắc hoàn toàn hỏng mất, nàng dùng sức mà khóc thút thít, "Dĩ lão." Nàng hai mắt đỏ đậm, đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay, thật dài ngón tay vài cái đều đoạn ở trong lòng bàn tay. Nàng dùng sức mà đấm ván giường, bộ mặt dữ tợn hung ác, nàng thanh âm bén nhọn mà cơ hồ đâm thủng người màng tai, "Da người, đều là cái kia da người." Ta muốn đi với nàng, ta muốn đi với nàng. A Tú bị Diệp Sinh đẹp bộ dáng này sợ hãi, nàng gắt gao mà đè lại nàng, khóc ròng nói: "Chấp phi, ngài hiện giờ muốn trước dưỡng hảo thân thể mới lại a." Minh Vũ Hiên. Dạ phi Bạch đắm chìm ở thật sâu hối hận bên trong, thần sắc cảm động, vô pháp tự kềm chế. Hắn đứng ở Minh Vũ Hiên trước mặt, trong tay nắm ngọc khấu, đôi mắt nhìn phía trước đen như mực phế tích tàn viên. Hắn khẽ môi lộ ra chua xót. Người hảo tàn nhẫn, thế nhưng cứ như vậy ném xuống ta một người. Ta hiện tại rất thống khổ, cũng rất khổ sở, còn có như vậy dài dòng nhật tử, không có người như thế nào quá. Gió lạnh tổi qua, mang theo lạnh băng hàn ý. Có mưa bủi từ khói mù trên bầu trời rơi xuống, toàn bộ sân có vẻ càng thêm yên tĩnh, cũng càng thêm mênh ngông. Dạ phi bạch phản phất cũng không có cảm giác được kê hơi lạnh mưa bủi, hắn khẽ nâng ngẩn đầu lên, nhìn không chung, lầm bẩm tự nói. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào, không cần ẩn giấu được không? Trở về được không? Ta rất nhớ ngươi. Dạ phi Bạch trong đầu tất cả đều là to ảnh bộ dáng, lũ đồng tiền như hoa bộ dáng, sinh khi nhớ mày bộ dáng, ghen bộ dáng của tường. Không biết khi nào, nàng sớm đã thâm nhập hắn cốt tủy, thật sâu mà ở hắn trên người lạc hạ ân ký. Ngươi làm trong lòng ta tràn đầy đều là ngươi, ngươi lại đối ta không uống công không màng, ngươi như thế nào có thể như thế nào nhẫn tâm? Lăng Phong tìm được Dạ phi Bạch thời điểm, liền nhìn đến hắn một người đứng ở phế tích phía trước lầm bầm lủ bồ, không biết đang nói chút cái gì. Hắn cô lập ở nơi đó, có vẻ vô cùng tịch liêu. Gió lạnh cuốn lên hắn quần áo, nước mưa làm ướt hắn đen nhánh lượng lệ tóc dài, hắn lại thờ ơ. Vương gia Lăng Phong nhẹ nhàng kêu một câu, "Ta có phải hay không làm sai?" Dạ phi Bạch đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt hỏi một câu, trong thanh âm lại lộ ra một phần đau thương. Lăng Phong dừng lại, không biết nên như thế nào trả lời. Dạ Phi Bạch vốn dĩ liền không có chờ mong hắn đáp án, hắn chỉ là tưởng nói chuyện, muốn phát tiết trong lòng tích tụ. Gia thương thấu nàng tâm, có phải hay không? Hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại. Hắn luôn miệng nói oán nàng, đến cuối cùng vẫn là không có tin tưởng nàng. Dạ Phi Bạch thật dài mà thở dài một hơi, buông xuống trong mắt hiện lên một mạt mất mát, ngươi nói ảnh nhi còn có thể hay không trở về? Nếu nàng đời này đều không trở lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Ở gặp được Vương phi phía trước, Lăng Phong chưa bao giờ gặp qua Dạ phi Bạch như vậy thương tâm bộ dáng. Lăng Phong nhìn hắn cái dạng này, đáy mắt có một mạt thâm trầm cảm xúc hóa khai, hắn cảm thấy chính mình cũng trở nên mạc danh mà yêu thương lên. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn nhất định phải trợ giúp Vương gia tìm được Vương phi. Thật lâu sau lúc sau, Lăng Phong bình đạm mà bẩm báo nói, "Vương gia, Tại y chưa chẩn đoán chính xác diệp Trác Phi hải tử đã không có. Dạ phi bạch khẽ môi chậm rãi gợi lên một mạt trào phúng cười lạnh, trận này trình diễn đến lâu lắm, cần thiết muốn lập tức kết thúc. Diệp Sinh đẹp biết hắn bí mật, sao có thể không nhiệt trừ? Hiện tại cũng không phải là danh chính ngôn thuận hảo thời cơ. Hắn rõ ràng đang cười, màu đen con ngươi lại đạm mạc vô cùng, ngươi có biết như thế nào làm? Lăng Phong nhìn đến Dạ phi bạch như vậy thần sắc, liền tức khắc minh bạch một sự kiện. Vương gia muốn giết người. Di tâm viện. Thái y cấp diệp sinh đẹp khám song mạch lúc sau đã bị phục linh viện nha đầu thỉnh đi qua, nói là tâm vân công chúa chân bị thương. Diệp sinh đẹp giờ phút này cảm xúc đã ổn định một ít, A tú một bên cấp diệp sinh đẹp uy dược, một bên an ủi nói, chắc phi, ngài chớ coi thương tâm, việc này vương gia nhất định sẽ vì ngài đòi lại cái công đạo. Diệp sinh đẹp dựa vào đầu giường, sắc mặt thập phần khó coi, nàng suy sụp nói, sẽ sao? A Tú gật gật đầu, nhất định sẽ. Diệp Sinh đẹp máy móc mà uống dược, thống khổ nhắm mắt lại, ta một nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới ta hài tử là như thế nào oan chết. Chấp phi, ngài nhất định phải đánh lên tinh thần hảo hảo điều dưỡng chính mình. Ngài nhất định có thể lập tức liền có hài tử. A Tú cấp Diệp Sinh đẹp uy hảo dược, vừa muốn xoay người đi cho nàng lấy khối mứt táo, đột nhiên nghe được Diệp Sinh đẹp sễn nhìn một tiếng. A Tú quay đầu tới, lại phát hiện Diệp xinh đẹp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp xinh đẹp thanh nhã vô cùng suy yếu, mau đi thỉnh thái y. Nàng cảm giác được đến dưới thân huyết mãnh liệt chảy xuống. Thái y còn ở phục linh viện, cho nên hắn thực mau liền tới đây. Dương thái y lại đây thế Diệp xinh đẹp bắt mạch lúc sau, há miệng thở dốc, đáy mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, tại sao lại như vậy? A Tú nhìn Diệp xinh đẹp trên mặt huyết sắc một chút mà bị rút ra, khẩn trương vô cùng. Thái y ghi hề, chắc phi nàng làm sao vậy? Đẻ non sau suốt huyết nhiều Thái y ghi hề đối A Tù nói, Ngươi mau đi thông chi vương ra, chắc phi chỉ sợ là không được. A Tù ha to miệng, sắc mặt hoàn toàn dại ra, nàng thậm chí quên mất hô hấp. Nàng nhìn thoáng qua trên giường diệp xinh đẹp, Sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi tìm dạ phi bạch, Nàng thanh âm tràn ngập cầu xin, vương ra, vương ra. Thái y ghi hề nói chắc phi mau không được, ngài mau đi xem một chút nàng đi thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự. Dạ Phi Bạch ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm thần sắc, trên mặt lại là lộ ra đau kịch liệt thần sắc, ngươi lập tức đi diệp phủ, đem xinh đẹp người nhà mời đi theo. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 478 buồn bã thương tâm chương nội dung, xong. Chương 479 tính kế thất sắc. Diệp phủ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Diệp phu nhân chính trêu đùa Tôn Nhi, trên mặt đều là ý cười. Diệp gia lão đại Diệp Thiên Ngạo thê tử Mã thị cười tủm tỉm mà nói: "Nương, tiểu gia hỏa thực thích ngươi, xem hắn cười đến nhiều vui vẻ a." Diệp phu nhân tâm hoa nộ phóng, đem tiểu tôn nhi ôm vào trong ngực dùng sức ma ôn mấy khẩu, càng là liên tiếp buông tay. Nàng đối với Mã thị nói: "Hiện giờ xinh đẹp cũng mang thai, về sau cũng sẽ sinh đứa bé ngoan." Mã thị cười nói: "Xinh đẹp nhất định sẽ sinh cái nam hài." Diệp Thiên Ngạo ngồi ở một bên uống một ngụm trà. Trong thần sắc mang theo một mạt tính kế, hiện giờ Hoài Vương phi đã chết, xinh đẹp nếu sinh, cái nam hài nhất định có thể trở thành Hoài Vương phi. Diệp phu nhân thở dài nói, nay Hoài Vương phi vị trí vốn chính là xinh đẹp, nếu không phải cha ngươi phía trước cảm thấy Hoài Vương không được sủng ái. Cô ý tránh đi, phía trước lại như thế nào sẽ làm mặt khác nữ nhân chen chân trong đó. Mã thị cười nói, vị trí này thuộc về xinh đẹp, ai đều đoạt không đi. Tô ảnh ngồi vị trí này Không phải cũng là mất mạng hưởng thụ sao? Diệp Thiên ngạo ngạo mạn màn mà khơi mào khóe môi, chỉ cần xinh đẹp ngồi ổn hoài vương phi vị trí, về sau chúng ta lý ra. Diệp Thiên ngạo đương nhiên mà cho rằng hoài vương phi vị trí này là Diệp xinh đẹp vật trong bàn tay. Liên ở ngay lúc này, A Tú bay nhanh từ bên ngoài chạy vào, người gác cổng nhìn thấy A Tú, nhịn không được nói, "Nha, này không phải A Tú cô nương sao? Ngươi không phải của hồi môn đến Hoài Vương phủ đi sao?" Như thế nào đã trở lại? A Tú từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, nhất thời nói không ra lời. Như thế nào chạy trốn cứ như vậy cấp, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? A Tú thở gấp nói, ta muốn gặp phu nhân. Đừng nóng độ, ta đây liền cho người thông báo. Không cần, ta chính mình đi vào, không còn kịp rồi. A Tú phá khai người gác cổng, phi giống nhau mà vọt vào đi. Diệp phu nhân nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra tò mò thần sắc. A Tú, nàng ở Diệp phu nhân trước mặt quỳ xuống tới, nước mắt không được mà đi xuống rớt, "Phu nhân, không hảo. Chấp phi đẻ non, xuất huyết không ngừng." Vương gia thỉnh các ngươi qua đi. Diệp Thiên Nạo vừa rồi còn ở làm ngộm đẹp, nghe được A Tú nói, sắc mặt cứng đờ. Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn A Tú, "Ngươi nói cái gì?" A Tú nghẹn ngào mà nói, "Chấp phi đẻ non sau, xuất huyết không ngừng." Thái y liền nói, "Khả năng không được." Diệp phu nhân sắc mặt kinh hoàng, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. "Xinh đẹp, ta xinh đẹp a." Mã thị vội vàng đem trong tay hài tử làm bà vú ôm đi, nàng rũi tay đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Diệp phu nhân, "Nương, ngài không nên gấp gáp." Diệp Thiên ngạo nhíu mày nói, "Xinh đẹp dễ êm đẹp mà như thế nào sẽ sinh non?" A Tu dùng tay lau một phèn nước mắt, oán hận mà nói, "Là Thâm Vân công chúa." "Thâm Vân công chúa?" "Bác mục tộc công chúa?" Diệp Thiên Nạo tự nhiên cũng là nghe nói qua cái này công chúa, nghe nói nàng từ Bắc Mục ngàn dặm xa xôi mà cùng lại đây, hiện giờ liền ở tại Hoài Vương phủ, hắn còn từng gặp qua Dạ phi Bạch mang theo nàng đi du hồ. Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, bất quá vẫn luôn không có thấy Dạ phi Bạch nên thú công chúa, trong lòng nhưng thật ra cho rằng Dạ phi Bạch chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. A Tú gật gật đầu, chính là nàng. La là nàng làm hại chấp phi không có hài tử. Diệp Thiên Nạo buồn còn tưởng hỏi lại, Mã Thị ngăn lại hắn nói, "Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta trước chạy tới nơi quan trọng, muốn hỏi cái gì? Ở trên xe ngựa cẩn thận hỏi." Diệp phu nhân là cái không người tâm phúc người, nàng vừa nghe đến Diệp sinh đẹp đẻ non tin tức, cơ hồ không biết làm sao bây giờ. Nàng nghe được Mã Thị nói như vậy, cũng liên tục gật đầu, "Chúng ta mau đi, mau đi." Giả sinh đẹp. A Tú bị chấp thuận ngồi trên xe ngựa, Diệp Thiên Nạo nhíu mày nói, Cái này tâm văn công chúa thế, nhưng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. A Tú gật gật đầu, nàng lần đầu tiên tới cửa liền cùng Trác Phi đánh nhau, nàng căn bản không đem Trác Phi để vào mắt, còn quặc Trác Phi mặt. Diệp Sinh đẹp là Diệp gia duy nhất nữ hài nhi, là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đến lớn đều là bị phụng ở lòng bàn tay sủng, ai đều luôn tiếp chạm vào một chút, hiện giờ thế nhưng bị một ngoại nhân cấp quật trưởng. Diệp Thiên ngạo chau mày, nghiến răng nghiến lợi, cái gì A tú tiếp tục nói, vương gia đại chấp phi cực hảo, thường thường ngủ lại ở bên phi bên này, còn đem trong nhà lớn nhỏ công việc đều giao cho chấp phi chuẩn bị. Chấp phi mang thai lúc sau, vương gia thật cao hứng, còn cấp chấp phi ban thưởng không ít đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới Tâm Vân công chúa Tâm Sinh ghen ghét, không lâu phía trước thế nhưng trực tiếp cầm roi đi đánh chấp phi, lúc ấy có nô tỳ chống đỡ. Chấp phi bảo vệ hài tử, chính là nàng trên mặt lại để lại một đạo thật dài vết xẹo. Diệp phu nhân kinh hô một tiếng, nghiêm trọng không nghiêm trọng. A Tú uấn hận mà nói, cái kia vết sẹo miệng vết thương rất sâu, chắc phi dùng không ít thuốc mỡ đều không thể hảo toàn. Diệp phu nhân lại tức lại đau lòng, nàng bảo bối nữ nhi thế nhưng bị người như vậy khi dễ. Nàng đau lòng đến nước mắt thẳng rớt, phảng phất một roi này từ một roi đều đánh vào nàng trên người giống nhau. Chấp phi vốn tưởng rằng chính mình sẽ thất hủng, bất quá Vương gia tựa hồ cũng không để ý cái kia vết sẹo vẫn là đi nàng trong phòng. A Tú nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, chính là ngày đó buổi tối, Hoài Vương phi Minh Vũ Hiên đột nhiên nổi lên một hồi lửa lớn. Sau lại một đoạn thời gian Vương gia liền thập phần tương tâm, thường thường đem chính mình một người nhốt ở trong thư phòng. Diệp Thiên Nạo nghe đến đó hơi nhăn mày đầu, sao lại đâu? Sau lại Tâm Vân công chúa bắt đầu uy hiếp Chắc phi, tra phúng Chắc phi, nói Hoài Vương phi vị trí chính là nàng. Chắc Phi liền cầu đến Thái Hậu chỗ đó, Thái Hậu cũng hứa hẹn cấp Chắc Phi hoài vương phi vị trí A tú nước mắt mà lại rơi xuống. Hôm nay, Tâm Vân Công Chúa cùng Chắc Phi đi thư phòng tìm vương ra thời điểm gặp gỡ. Tâm Vân Công Chúa không có thể gần vương ra thân, thẹn quá thanh giận, lập tức liền nặng nề mà nâng lên tay tới tạp hướng Chắc Phi bụ. Thái Bí đi hề, Thái Bí đi hề nói là suốt huyết nhiều. Chỉ sợ, Diệp Thiên Nạo nâng lên một quyền hung hăng mà tạp hướng xe trên vách. Đôi mắt phát ra ra lửa giận. "Hảo ngươi cái tâm văn công chúa, thật đương nơi này là bã ngủ." Thế nhưng hạ đến như thế tàn nhẫn tay. "Xinh đẹp mang thai, nay Hoài Vương phi vị trí vốn dĩ liền đến với nàng." Cái này đồ bỏ công chúa làm hại nàng không có hại tử, Hoài Vương phi vị trí có hay không khó mà nói, liền cánh mạng đều mau đáp thượng. Diệp phu nhân khóc đến cùng lệ nhân dường như đều không thở nổi. Chuyện này tuyệt không có thể như vậy tính. Còn tưởng rằng chúng ta diệp phủ dễ khi dễ. Diệp Thiên ngạo ánh mắt lạnh băng, đôi tay nắm đến gắt gao, cốt cách thanh nhã mênh mênh rung động, nhất định phải đi đem này bút chứng đòi lại tới. Dạ Phi Bạch nghĩ thời gian không sai biệt lắm, liền lên đường đi Dĩ Tâm viện. Diệp xinh đẹp ngủ đến hôn hôn trầm trầm, mơ mơ màng màng chung nàng nghe được quen thuộc tiếng bước chân, thị phi Bạch ca ca. Nàng dùng sức mà mở to mắt, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch đứng ở phía trước cửa sổ. Hàn Tuấn Mị đến giống như họa trung đi ra giống nhau. Diệp Sinh đẹp si ngốc mà nhìn hắn cặp kia so sao trời còn muốn lượng đôi mắt, tái nhợt trên mặt hiện ra suy yếu tươi cười, "Phi Bạch Kaka, ta cho rằng ngươi không bao giờ lì ta." Chương 480 Quỷ quyệt bà quang. Không cần nói chuyện. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Dạ Phi Bạch cặp kia đen nháy đôi mắt lộ ra ôn nhu thần sắc, thanh âm mềm nhẹ. "Phi Bạch Kaka, ngươi không nên tới, nơi này không may mắn." Diệp xinh đẹp nói xong câu đó lúc sau, trong lòng lại ngọt ngào, phi bạch ca ca thế nhưng ở ngay lúc này tới, hắn chút nào không tránh kỵ, hắn là thiệt tình đối nàng, hắn trong lòng là có nàng. Người đang nói cái gì ngốc lời nói. Hắn dễ nghe thanh âm giống như thuần hậu diệu, an ủi nàng tâm, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể đều không hề đau. Dạ phi bạch quay đầu nhìn về phía còn ở thế Diệp xinh đẹp thi trâm thai y kỳ, tôn thai y kỳ, xinh đẹp thân thể như thế nào. Tôn thài y thì chỉ cảm thấy dạ phi bạch đôi mắt sắc bén, hán tâm nhịn không được run dậy, chắc phi hiện tại suốt huyết không ngừng. Vi thần nhất định làm hết sức. Dạ phi bạch trên mặt cao thâm khó đoán, trong mắt hiện lên một mặt quỷ quyệt ba quang, cần phải đem huyết ngừng, vô luận dùng biện pháp gì. Tôn thài y thì còn muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy dạ phi bạch nhìn chầm chầm chính mình đôi mắt lạnh băng đến xương, hán gục đầu xuống nói thanh, là, là... Diệp Sinh đẹp thấy Dạ Phi Bạch như vậy quan tâm nàng, trong lòng càng thêm cảm động, đồng thời cũng càng thêm ấy náy, nàng nước mắt cuồn cuộn, khóc như hoa lê dính hạt mưa, "Phi Bạch ca ca, thực xin lỗi, ta không có thể giữ được hài tử." "Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, hảo hảo dưỡng thân mình mới là." Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra thương tâm, ấy náy tự trách thần sắc, đều là bổn vương không tốt, nếu không phải bổn vương rời đi, ngươi hài tử như thế nào sẽ giữ không nổi. Diệp Sinh Đẹp vội vàng lắc đầu nói, "Không, là bác Mục Tâm Vân sai. Lại là nàng." Dạ phi Bạch hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt thoạt nhìn thập phần sinh khí, Tâm Vân thật quá đáng, lần này nhất định không thể nhẹ tha nàng. "Ai, phu hoàng muốn đang tính toán làm nàng làm vương phi." Diệp Sinh Đẹp trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thái hậu chính là hứa hẹn nàng đâu? Hoài Vương phi vị trí này chính mình có thể là chính mình. Tâm văn công chúa cái này gian nhân vì cái gì không chết đi? Diệp Sinh đẹp vươn tay, giữ chặt dạ phi bạch to rộng tay áo, đầy mặt thương tâm, "Phi bạch ca ca, chuyện này nhất định có thể không thể như vậy tính, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a." Dạ phi bạch liễm khởi giữa mày chán ghét, hắn đem tay nàng lấy ra phóng tới trong chăn, "Có nói cái gì về sau lại nói, đừng phí tinh thần." Diệp Sinh đẹp trong mắt hiện lên thị huyết hận ý, đôi mắt cơ hồ trừng ra tới. Hai tử vốn dĩ hảo hảo, đều là Bắc Mục Tâm Vân nữ nhân kia. Là nàng giết chết con của chúng ta, đều là nàng. Dạ phi Bạch còn không có đáp lời, liền nhìn đến một mạt màu lam bóng dáng từ bên ngoài vọt tiến vào, trên mặt mang theo kinh hoàng thất thố, thanh âm run rẩy, "Nương Nhi, ta Nương Nhi à." Lương Diệp xinh đẹp nghe được kia vô cùng quen thuộc thanh âm, hướng tới Dạ phi Bạch phía sau xem qua đi, liền nhìn đến Diệp phu nhân bị đại tẩu đỡ bay nhanh mà đi tới. Nàng trên mặt đều là nước mắt. Diệp phu nhân tầm mắt dừng ở Diệp Sinh đẹp trên mặt, nước mắt lại nhịn không được rào rạt mà đi xuống rớt. Nàng nữ Nhi Hải Mỹ, luôn là trang điểm đến kiểu diễm lóa mắt. Hiện giờ nàng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên môi đều không có một tia huyết sắc. Cái này nữ Nhi từ nhỏ phụ ở lòng bàn tay lớn lên, khi nào chịu quá như vậy khổ. Diệp phu nhân ở Diệp Sinh đẹp bên người ngồi xuống, đem nàng lạnh băng tay cầm ở trong tay. Ta xinh đẹp à, như thế nào tiểu tụy thành tình chẳng này? Mã thị cùng xinh đẹp cảm tình xưa nay muốn hảo, hiện giờ đứng ở một bên trộm mà lau nước mắt. Diệp phu nhân thấy thái y y ệ thu trầm, vội vội vàng vàng hỏi, "Thái y y, nữ nhi của ta hiện tại thế nào?" "Huyết chính là ngừng." Tôn thái y xoa xoa trên mặt hắn, ở dạ phi bạch sắc bén tầm mắt hạ, lắp bắp mà nói, "Ngừng, ngừng." Diệp phu nhân nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp sinh đẹp nước mắt lưu đến càng hùng, nương, ngài nếu là lại muộn tới một bước, chỉ sợ về sau đều không thấy được nữ nhi. Diệp phu nhân trách cứ mà nhìn nàng một cái, nói bậy. Kia tâm vân công chúa căn bản chính là muốn nữ nhi tánh mạng. Diệp sinh đẹp nhìn thoáng qua dạo phi bạch, thanh âm trầm thấp mà sợ hãi, nàng một quyền một quyền hung hăng màn đệnh ở nữ nhi trên bụ. Kia hải tử là bị nàng sinh xôi đánh hạ tới. Diệp sinh đẹp trên mặt mang theo tuyệt vọng thần sắc. Đôi mắt tràn đầy hại ý, hai tử ở ta trong bụng vẫn luôn là khỏe mạnh, cứ như vậy bị nàng giết chết ta. Mã thị nhớ tới như vậy hình ảnh, cũng nhịn không được run rẩy, hảo ngoan độc nữ nhân. Diệp phu nhân đau lòng đến sắp lấy máu, nàng cầm khăn thế Diệp xinh đẹp chà lau nước mắt, ngươi chờ có khóc, nương nhất định thế ngươi lấy lại công đạo. Diệp phu nhân xoay người lại, dùng bi thương ánh mắt nhìn Dạ Phi Bạch, "Vương gia, ngài nhất định phải vì xinh đẹp làm chủ a." Dạ Phi Bạch trong mắt lộ ra thô bạo thần sắc, Phảng Phất có chút không thể tin tưởng, thế nhưng lại như thế này. Diệp Sinh đẹp đôi mắt mang nước mắt, nhu nhược đáng thương, trên mặt lộ ra thập phần ủy khuất thần sắc, nàng ghen ghét xinh đẹp trong bụng hài tử, nàng hận độc xinh đẹp. Dạ Phi Bạch sắc mặt nghiêm nghị, mang theo lạnh lẽo đến xương hàn ý, người tới, đem Tâm Vân công chúa mời đi theo. Diệp Sinh đẹp âm thầm siết chặt nắm tay, Phi Bạch ca ca phía trước cũng không biết nàng gương mặt thật. Tầm Vân công chúa thiếu chút nữa đánh chết chính mình, hắn cũng là không đau không ngứa mà mang qua. Lần này hắn Hải tử bị người giết chết, hắn tổng sẽ không nhân từ nương tay đi. Phục linh viện. Tầm Vân công chúa khỏe chân ở trong phòng đổi tới đổi lui, nàng muốn làm gì thì làm quán, nhưng Diệp xinh đẹp trong bụng Hải tử đến tụt cùng vẫn là dạ phi Bạch Hải tử a. A bạc bưng nước trà lại đây, nhìn Tầm Vân công chúa lo lắng thần sắc, khuyên giải an ủi nói, "Công chúa, ngài đừng sợ." Ngài là Bắc Mục tộc công chúa, vương gia vì đại cục, khẳng định sẽ giữ được ngài a." Tâm Vân công chúa bên môi hiện lên một mạt ý cười, "Đúng vậy, dù sao bản công chúa chết không thừa nhận là được rồi. Hơn nữa là Diệp Sinh đẹp chính mình ơi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Không thể chuyện gì đều lại ta a." A Bạc gật đầu nói, "Chính là, chính là Diệp Trắc Phi chính mình quang ngã đâu." Tâm Vân công chúa càng nghĩ càng cao hứng, "Ha ha, nàng hai tử rốt cuộc đã không có." Về sau đại gia khởi điểm rốt cuộc lại giống nhau. Liên ở ngay lúc này, một cái khác nha đầu chạy tiến vào, "Công chúa, vương gia tìm ngài đâu?" Tâm Vân công chúa đôi mắt chợt lóe, trong lòng hiện lên một mạt kinh sợ, chỉ là này mạt sợ hãi thực mau liền biến mất vô tung. Ở trong lòng nàng, nàng so diệp xinh đẹp cái kia ngu xuẩn ở dạ phi bạch trong lòng địa vị cần phải cao nhiều. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng Di Tâm viện qua đi, trải qua Di Tâm viện cửa Nàng nhìn đến một người cao lớn nam tử đứng ở nơi đó, hắn diện bạo cùng Diệp xinh đẹp có vài phần tương tự, một đôi âm lanh trong mắt chàn đầy phẫn hận cùng độc ác, phẳng phất liền phải đem nàng xinh nuốt dường như. Tâm vân công chúa lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, chút nào không thèm để ý. Nàng khập khiếng mà đi vào, thon dài mày nhữ lại, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Nàng vừa tiến đến, lạnh lùng mà trường hướng trên giường Diệp xinh đẹp, ngươi hiện tại vừa lòng đi, ta chân quẻ, ngươi vừa lòng đi. Chương 481 vì ngươi làm chủ. Diệp xinh đẹp mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này dám ác nhân trước cáo trạng, nàng tiêm thanh kêu to, gian người, là ngươi hại chết ta hải tử. Tâm Vân công chúa quay đầu nhìn về phía Dạ Phi Bạch, vẻ mặt vô tội ủy khuất thân xác, Phi Bạch ca ca, Diệp Trác phi hận độc ta, thế nhưng cô ý đem ta vướng ngã, nhân gia chân hiện tại đâu quá. Diệp xinh đẹp tức giận đến mau ngất xỉu đi, toàn thân sở hữu máu đều vọt tới trên đỉnh đầu. Thình nhớ kỹ buồn trạm địa trì hép. Nàng nhìn tâm vân công chúa ở trước mặt làm bộ làm tịch, hận không thể lập tức đi bóp chết nàng. Nàng dây rửa từ trên giường xuống dưới, bác mục tâm vân. Người hại chết ta hải tử, ta muốn cùng người liều mạng. Không được, không được tôn thai y đi hề nhìn đến Diệp xinh đẹp kích động bộ dáng. Vội nói, thật vất vả ngưng huyết, chắc phi ngàn vạn đừng tức giận. Diệp phu nhân vừa nghe khẩn trưng lên, gắt gao mà ôm lấy xinh đẹp. Nàng oán hận mà trừng mắt Tâm Vân công chúa, ngươi như vậy ngoan độc nữ nhân, không chết tử tế được. Tâm Vân công chúa hơi mang đắc ý trong mắt hiện lên một tia thực hiện được ý cười, có phải hay không chỉ cần tiếp tục chọc giận Diệp xinh đẹp, nàng lại sẽ đổ máu không ngừng. Nàng đã giết chết nàng hài tử, hiện giờ nếu là có thể tiếp tục nàng cấp tức chết, vậy không thể tốt hơn. Liêu Mạn, đùa cái gì vậy? Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, chính ngươi không có phúc khí sinh hạ đứa nhỏ này thế nhưng đem tức giận đều tái giá đến bản công chúa trên người tới. Rõ ràng là chính ngươi té ngã, thế nhưng đem này chậu phân khấu ở bản công chúa trên đầu, ngươi hành a, Diệp xinh đẹp. Ngươi? Diệp xinh đẹp tức giận đến cả người phát run. Tâm Vân công chúa hừ lạnh một tiếng, "Tính, bản công chúa xem ở ngươi là người bệnh phân thượng, liền đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi so đo." Ngươi? Ngụy Diệp xinh đẹp vốn dĩ chính là đánh lên hoàn toàn tinh thần cùng Tâm Vân công chúa cái nhau, nàng thân thể suy yếu, giờ phút này khí đều mau xuyên bất qua tới. Diệp phu nhân vô về Diệp xinh đẹp ngực, thế nàng theo khí. Nàng oán hận mà trừng hướng Tâm Vân công chúa, ngươi cái này tâm như rắn rết nữ nhân, không biết liêm sỉ. Tâm Vân công chúa phảng phất tranh bất quá các nàng mẫu tử giống nhau, ủy khuất hề hề mà nhìn về phía Dạ phi Bạch, chứng mắt một đôi hàm chứa hơi nước mắt đẹp. Phi Bạch ca ca các nàng đều khi dễ ta. Gia người, ngươi trả ta hài tử mệnh tới. Diệp Sinh đẹp nhìn Tâm Vân công chúa làm bộ làm tịch bộ dáng, hắn không thể tiến lên xé nàng. Dạ phi Bạch nhìn các nàng ngươi một lời ta một ngữ mà cãi nhau, nhịn không được hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn về phía lang phòng, ngươi đi đem á rượu kêu lên tới. Dạ phi Bạch nhìn thoáng qua Tâm Vân công chúa lại nhìn thoáng qua Diệp Sinh đẹp, các ngươi nói được đều chiếm lý. Bổn vương cũng không biết đến tụt cùng ai nói đến là nói thật. Ta nói chính là nói thật. Ta nói được mới là nói thật. A rượu rời đi lúc sau, hai nữ nhân lại lần nữa xảo khởi ra tới, Tâm Vân công chúa sức chiến đấu cường, mặc dù có Diệp Sinh đẹp có Diệp phu nhân cùng Mã thị trợ trận, cũng có chút rơi xuống hạ phong. Dạ phi Bạch đứng ở một bên, cao thâm khó đoán mà nhìn các nàng, khóe môi biên khơi mảo một mặt quỷ dị cười lạnh. Ảnh Nghi a, ngươi ở nơi nào? Nếu ngươi ở chỗ này thật tốt, trận này diễn liền phải kết thúc, ngươi khẳng định sẽ thực thích xem. A rượu thực mau đã bị Lăng Phong mang lại đây, hắn là ở thư phòng bên ngoài hầu hạ thị vệ. Phía trước Diệp Sinh đẹp cùng Tâm Vân công chúa Chi Gian chân chính đã xảy ra cái gì, hắn cũng không có xem đến thập phần rõ ràng. Bất quá hắn thế vương gia bán mạng, vương gia làm hắn nói như thế nào, hắn liền nói như thế nào.